Trầm Mặc ít nói đồ tể ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như có chút hung ác. Sắp tới, thôn trưởng nhẹ gật đầu. Thế là người trong cả thôn, bất luận già trẻ, đều lang ngưởng đầu nhìn về phía trên trời, như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện thần sắc của bọn hắn thậm chí đều là giống nhau. Đó là một loại sợ hãi. Chương 657, cái quỷ gì? Vợ nát kim đan, phá mả hoa anh. Bây giờ Phương Quý cũng không biết ngoại giới sinh ra các loại dị tượng, hắn chỉ là tại chăm chú kết đan. Mỗi một cái động tác mỗi một cái trình tự, mỗi một cái khâu đều là tỉ mỉ, thành thành thật thật, đơn giản mà chăm chú. Kim đan vỡ nát, liền trong chốc lát dẫn động vô tận dòng lũ phát ra, vốn là đã bị chấn áp tại một chỗ, hóa thành một cái chỉnh thể pháp lực, lại tại lúc này bỗng nhiên đã mất đi chói buộc, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tán phát ra ngoài. Như tại bình thường, cái này kỳ thật chính là đan nát bỏ mình cục diện, nhưng Hoa Anh chi pháp lúc đầu chính là muốn từ trong chết này cứu sống. Bởi vậy một tiết kỳ thật cũng có thể nhìn ra được. Năm đó tiền bối tu sĩ, là như thế nào tướng bước một, đem đường tu hành này không ngừng thôi diện hướng về phía cảnh giới càng cao hơn. Thế gian vị thứ nhất Nguyên Anh, cũng không biết có phải hay không bị cựu địch đánh nát kim đan, lại tại hiểm tử hoàn sinh tế, nhìn thấy đạo quả. Đương nhiên lúc này Phương Quý không có tâm tư cân nhắc cái này, hắn chỉ là vội vã vận chuyển chính mình thần thức cường đại, đem vô tận tán loạn đan khi kia, dẫn đạo hướng về phía thức hải của mình, tại trong thức hải nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, quần quận thức hải kia bây giờ đã là đầy trời mây đen kinh đảo hải lãng ngập trời tập quyền không cách nào hình dung kinh hãi chi lực tựa hồ đang lúc này vọt thẳng phá thức hải của hắn mà tại toong vô tận thức hải sóng cả này thân thức của hắn thì như một viên kiêu dương chầm luân vào biển nhận hết tẩy lễ đan nát sóng lớn hiện thân thức hóa anh sinh từ đơn giản trình tự nhìn lại hóa anh bản thân chính là đơn giản như vậy phương quý thần thức vốn là phi thường cường đại mà thân thức này lại là hắn thần hồn một bộ phận thân thức căn mạnh thần hồn căn mạnh Nhưng là thần hồn này, vốn chính là cùng hắn nhục thân hợp lại là một, thần hồn mạnh hơn, đã mất đi thân thể trói buộc, cũng sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là vào lúc này, hắn lại là muốn đem một thân đan đạo nội tình, đều khỏa tại thần hồn, khiến cho thần hồn, sinh ra biến hóa mới. Biến hóa mới này, chính là hóa anh. Theo bước liền ban, đâu vào đấy, hết thể hết thảy đều giống như nước chạy thành sông. Phương quý căn cơ, căn bản là dị thường hùng hậu, cho nên những này đối với tu sĩ bình thường tới nói. Lúc đầu phi thường hung hiểm cục diện, nhưng ở hắn xem ra, nhưng cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo, trình độ nào đó, hắn thậm chí đều không cần đi tận lực dẫn đạo, tu vi chính mình cũng đã tại gấp muốn tăng lên, vô luận là hắn kim đan, vẫn là hắn thần thức, đều tại tự nhiên mà vậy, hướng về cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên. Thức hải đợt âm thanh dần dần chậm, hắc thủy chim nổi, sâu ngầm dần dần có một vòng thần quang hiện hiện. Thần quang kia, tựa như đến từ kiểu U, nhưng lại nhưng so sánh trên trời tiên quang mang theo một vòng cực kỳ linh động sát thái, phương quý bên người âm dương đang chản, đống nhiên đồng bình lên, tản mát ra tham thẳm đạo ẩn. đạo kia thanh mục tiên linh cũng tận lực giãn ra cánh lá, rầm rầm rung động, tản mát ra từng sợi tiên lực. liền ngay cả phương quý chính mình ma sơn quái nhãn, vào lúc này cũng giống là sống ra ý thức của mình, tại vui vẻ tức vui mừng. ngoài động phủ, thái bạch tông chủ xếp bằng ở một chỗ trên ngọn núi, chính hướng về phía động phủ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. mà tại cái khác nơi nơi tiên minh đại điện trong gian điện phụ áo bào đen nam tử trẻ tuổi, trong long đình bích hoa thần quân, còn có vị kia đông thổ một đoàn người chen trúc ở bên trong nữ tử váy đỏ, đều là đã ngồi dậy đến, hai mắt khép hở, như mày, cảm ứng đến cái gì? Trong tiểu sơn thôn người, đều như tượng bùn đồng dạng đứng đấy, chờ đợi lấy thứ gì dáng lâm. Ha ha! Nhưng cũng liền tại anh quang kia xuất hiện một cái trước mắt, phương quý cả người đều đã trốn vào không biết không phát hiện huyền diệu chi cảnh, phảng phất thiên địa đều đã biến mất. Duy có chính mình một sợi thần niệm lạ thật mang theo một loại không gì sánh được hờ hững thái độ, nhìn xem chung quanh thế gian hết thảy. Một cái mang theo chút kêu căng cùng tự đắc tiếng cười, đông nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Đó là thanh âm của một nữ tử. Cũng là tại thanh âm này vang lên một màn, phương quý bên cạnh một cái túi càng khôn, miệng túi tơ thường đột nhiên tự động giải khai. Sau đó trong túi đổ vật bên trong liền ẩm ầm đi ra một chút, mà tại trong những vật này, càng là đông nhiên có một viên quân cờ màu trắng bay lên. Liền tung bay ở phương quý trước mắt, nhìn, liền giống như là một viên nho nhỏ tinh thần, tản ra chính mình đặc biệt thần nghiệm. Thật sự cho rằng ta đệ tử kỳ cung, dễ dàng như vậy liền sẽ mất mạng người tay. Quân cờ kia, chính là lúc trước phương quý giết đệ tử kỳ cung đằng sau, lưu lại một viên quân cờ màu trắng. Con cờ này, bất luận nhìn thế nào, đều giống như một cái tử vận vô chi không biết, nhưng là vào lúc này, nó lại tạo nên một loại nào đó giống như người sống thần ẩn. Ta đệ tử kỳ cung, ngoại trừ đánh nhau. Cái gì đều hiểu. Quân cờ kia thần ẩn đung đưa, vốn là muốn tùy thời bay đi, nhưng cũng liền tại nó sắp chấp động thân hình lúc, đồng nhiên nao nao. Một đạo nhỏ không thể thấy linh thức, hướng về phía sau lưng dựng đến, rơi ở trên người phương quý. Sau đó nó tựa hồ có chút do dự, ta chính là kỳ cung người chấp cờ, lại bị ngươi tiểu nhi này làm hại thê thảm như thế. Không, ta cũng không phải là bởi vì thủ riêng, đệ tử kỳ cung, sẽ không bị thù riêng ảnh hưởng. La... Ngươi tiểu nhi này rõ ràng còn có kỳ cung quân cờ khí tức, nhưng lại không biết làm tại sao, lại sẽ không nghe hiệu lệnh của ta, mặc ngươi trưởng thành, tương lai tất sinh hoạt, cho nên, ta có cần phải lưu lại cho ngươi. Nghĩ như vậy lúc, suy nghĩ đã thông đạt, một đạo linh quang, đồng nhiên hướng về phương quý thức hải bay đi. Chỉ là một đạo linh quang, cũng không có ý hại người, trình độ nào đó tới nói, cái này kỳ thật cũng chỉ xem như một cái lạc gấn Mà nó lưu lại là gấn nho nhỏ này, liền cũng tâm thần diệt hết, dự định rời đi. Thật không nghĩ đến chính là, đạo linh quang kia, trực tiếp xâm nhập phương quý thức hải, sau đó liền đã bị trong thức hải, một loại nào đó cường đại dị thường lực lượng bao lấy, vội vã giật vào, cái này cũng chưa tính, con cờ này vừa mới trong lòng giật mình, liền cảm giác loại lực lượng kia xa so với trong tưởng tượng của mình càng lớn, nó thật nhanh làm ra quyết định, liền muốn chặt đứt mình cùng là cơn kia ở giữa liên hệ. Nhưng càng tưởng tượng hơn không đến chính là, thế mà đã tới đã không kịp. Cường hoành lực lượng vô địch. Trực tiếp thông qua linh quang yếu ớt kia dẫn dắt, đưa nó cũng cho kéo lấy, nó quá sợ hãi, ra sức dây rua, thậm chí nghĩ đến lại lần nữa đem chính mình linh tính thâm tàng tại trong quân cờ, hóa thành tử vật, lấy tránh né bất luận thần thông nào cấm chế ảnh hưởng, có thể đây hết thảy, đều đã không còn kịp rồi, thậm chí còn tại nó suy nghĩ chấp động thời điểm, to lớn dẫn dắt chi lực, đã bọc toàn thân. A, trong động phủ nho nhỏ, chỉ có một tiếng giống như mỗi vần rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại sau một khắc con cờ này liền đã thật nhanh lâm vào một cái hỗn độn mà kinh khủng thế giới, chỉ cảm thấy hôn thiên ám địa, càng khôn điên đảo, cả người đều đã thân bất do kỷ, thậm chí ngay cả nàng dùng để gửi thân quân cờ bản thân đều đã bị triệt để xóa nát, nàng cảm nhận được một loại mình tùy thời có khả năng bị hoàn toàn xé nát, thậm chí triệt để ma diệt tuyệt vọng ý cảnh, thế nhưng là lúc này muốn hô đều không kêu được. A, loại cảm giác quỷ dị không gì sánh được kia, trong khoảnh khắc biến mất, vốn cho là mình nhất định bị ma diệt nữ tử, chợ ở giữa phát hiện. Chính mình thế mà đang yên đang lành sống tiếp được, nhìn xem chung quanh, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đến trong một chỗ đạo cung cổ quái, mà tại lúc này, trong nội tâm nàng sợ hãi sức lực còn không có đi qua, giấu ở trong lòng thê thảm âm thanh, rốt cục hô lên, phi thường to rõ. Đây là cái quỷ gì? Phát giác chính mình không chết, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, nàng hoảng sợ nhìn xem phương này đạo điện, lòng tràn đầy đều là kinh nghi. Hắc hắc, người rốt cục tới rồi. Cũng liền vào lúc này đông nhiên cách đó không xa vang lên một thanh âm, phảng phất mang theo chút dị dạng nhiệt tình cùng vui mừng. Bạch Quan Tử đột nhiên quay người, liền thấy bên cạnh mình, đạo cung trong góc đang có một gia hỏa trong tay bưng lấy sổ tay, nằm ở trên ghế mây, dáng người tướng mạo đều lộ ra mười phần tuấn tiếu, mà lại tuấn tiếu khá là quái dị, đang đắc ý nhìn xem chính mình, phảng phất chờ mình đã đợi thật lâu dáng vẻ, mấu chốt nhất là lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được rất tinh tường khí tức. Nàng trong tâm kinh ngạc, khinh khắc phát vội vã lui lại, ngươi lại là cái quỷ gì? Nhưng còn không đợi Ra hỏa cổ quái kia trả lời, trong đạo điện này, lại trong nháy mắt sinh ra tầng tầng dị biến. Lúc này đạo điện bên ngoài, theo một vệt ánh quang kia xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Đột nhiên tất cả nước biển đều tại nghịch thiên mà lên, cuốn lên cao tới gần vạn trượng giống như sóng lớn. Trực quan nhìn lại, đó chính là trong biển sóng lớn, đồng nhiên lập tức cuốn tới trên trời, đem bầu trời đều đã che khuất. Mà tại sóng lớn này rơi xuống thời điểm, trong bầu trời nhưng lưu lại một vật. Nhìn, liền giống như là phương quý bộ dáng, chỉ là nho nhỏ một đoàn, núp ở không trung tản ra thần quang. Cho người cảm giác, chính là liệt nhật. Chỉ là liệt nhật này, con dị thương nhỏ yếu, chỉ có đáng thương một chút quan mang, cố gắng hướng chung quanh chiếu sáng. Kinh người nhất là trong đạo điện này, đối diện cửa điện trên tường, có một bức bích họa vẽ lên chính là từng tòa liên miên dây núi, tiên ý vô tận, nguy nga tráng quá thay, đạo đạo sơn ảnh phóng lên tận trời, giống như kiếm kích, trong đó nào đó một ngọn núi chung quanh. Còn có mấy cái điểm nhỏ, giống như là mấy người bộ dáng mà bích họa kìa, nhìn bản giống như là tử vật. Thế nhưng là tại phương quý yêu đất nguyên anh thời điểm xuất hiện, bước này bích họa đột nhiên bay ra, tựa như cùng trở Thành một đạo to lớn quần trụ thẳng tắp hướng về đạo điện bên ngoài bay đi. Tiểu ma sư con mắt, vào lúc này đã trợn tròn, vội vã từ trên ghế mây nhảy xuống tới, hai mắt trừng trừng. Từ khi có đạo điện này đến nay, ngoại trừ phương quý, còn chưa bao giờ thứ gì từ nơi này từng đi ra ngoài. Bức tranh này là duy nhất. Hiện nhiên nó vọt thẳng ra đạo điện, trong chốc lát đi tới trên thức hải, hoặc nói đến đến phương quý nguyên anh bên người, rầm rầm triển khai, giống như là một đạo thật dài thật to tơ lụa. Sau đó từng tầng từng tầng cuốn tại trên anh quang yếu ớt kia, một bên cuốn quanh, một bên biến hóa, đến cuối cùng, thế mà hóa thành một bộ tiên váy rộng thung thình, phía trên tràn đầy đều là giống như tranh thủy mặc dã núi hình bóng. Cùng theo tiên váy này xuất hiện ở phương quý thân trên thân, giữa thiên địa, nhiên quang mang đại tác. Như có như không đạo hợn, từ cửu thiên quân xuống, bay khắp toàn bộ thế giới. Trong đạo cung bạch quan tử nhìn xem một màn này, trực giác đến cả người tam quan đều bị lật đổ, đầy mặt hoảng sợ. Giờ khác này nàng đã hoàn toàn không còn giống như là một vị đệ tử kỳ cung, mà chỉ là một cái bị hoảng sợ nữ nhân, đang liều lấy hết lực lượng toàn thân hết to. Hắn lại là cái quỷ gì? Chương 658, Phương Quý Hoa Anh Thành A Cảm thụ được trong động phủ kia ung dung đạo hợn. Xếp bằng ở cách đó không xa âm thầm giúp đỡ thủ quan Thái Bạch tông chủ, sắc mặt không khỏi trở nên có chút vui mừng, thấp giọng tự nói, thần ổn đú đãng, anh quang nội liễm, hắn hoa anh một đường này, quả nhiên cùng ta tưởng tượng. Mà vô luận là tiên minh đại điện trong gian điện phụ, hay là trong long đỉnh, hay là đông thổ người về chen trúc tại trong đó vị nữ tử váy đỏ kia, bọn hắn cảm thụ được đạo ẩn như có như không ung dung kia, đồng dạng cũng đều là lông mày chậm rãi nhíu lại, rõ ràng cảm giác được hoa anh chi ý kia, cũng không phải là mãnh liệt cỡ nào. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác để bọn hắn đạo tâm sinh ra gợn sóng, phảng phất ẩn ẩn cảm ứng được cái gì. Bây giờ đã cách nơi đây rất gần trong một phương thôn sóng nhỏ, to to nhỏ nhỏ, tất cả mọi người vẫn không hề đọc qua. Thần sắc, vẫn là như vậy ngưng trọng. Ta hóa anh thành công. Mà vào lúc này, trong động phủ, thức hải ở giữa, phương quý. Hoặc nói là phương quý nguyên thần, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hướng mình trong thức hải nhìn lại, liền gặp hết thể đều đã khác nhiều, thức hải đung đưa tràn đầy biểu tượng hắn pháp lực nước biển hắn chỉ cảm thấy cao như mình ở trên trời tựa hồ có thể cảm nhận được một phen thiên địa mới ngay tại chính mình quanh người xuất hiện trong lòng của hắn rõ ràng đó cũng không phải là chính xác xuất hiện thiên địa mới mà là cảnh giới của mình đã lại không mở dạng trước mắt nhìn thấy liền trở thành thiên địa mới bất quá pháp lực này hắn chậm rãi cảm giác tự thân sau đó hơi có chút thất vọng đồng dạng lắc đầu thần ý nội liễm đung đưa vô tận mặc dù so với trước kia đến Sắc thực cảm giác có khác biệt lớn, nhưng còn không có đạt tới mong muốn. Xem ra, đi phổ thông con đường, tu phổ thông Pháp, cuối cùng so với những kẻ trên đường kia. Không đúng. Chính trong lòng thoáng qua ý nghĩ này phương quý, đông nhiên không hiểu giật mình, trực giác tóc gáy đều dựng lên. Mà vào lúc này ngoài đọc phủ, chính đầy mặt vui mừng, tự nói lây tán dương phương quý thái bạch tông chủ, đông nhiên mặt cũng là biến đổi. Không đúng. Cũng liền tại bọn hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm. Trong động phủ đông nhiên dị biến nảy sinh, chính là phương quý Nguyên Anh thành hình, người khoác sơn Hà Tiên Bảo, anh quang nội liêm thời khắc, hắn tự thân khí cơ, tự nhiên cũng tại thời khắc này, sinh ra một loại hoàn toàn khác biệt biến hóa, vậy đại biểu cả người hắn đều đã tiến nhập một cảnh giới mới, thành tựu Nguyên Anh. Sau đó cũng tại thời khắc này, bản thể hắn trung quanh, đông nhiên lan ra một loại kỳ dị tiên ẩn. Ông, đầu tiên là cái kia một chiếc âm dương đang trản, vốn chỉ là phiêu đãng tại quanh người hắn, phát ra âm dương đạo ẩn. Chợ hắn hóa anh, lại tại giờ khắc này, trong lúc đột nhiên, hóa thành một vệ thần quang, chiếc đèn này, thế mà giống như là có chính mình linh tính đồng dạng, vội vàng hướng về phương quý vọt tới, trong khoảnh khắc, liền đã chui vào mi tâm của hắn, mà lại hiển hóa với hắn thức hải, thần mang đại tác, chiếu dọi chư thiên. Đây là phương quý kinh hãi, còn không đợi thấy rõ ràng, liền gặp cái kia một chiếc âm dương đang trản, đột nhiên vội vã hướng hắn bay tới, bay thẳng đến trên người hắn trong tiên bảo hóa thành một chiếc đèn đổ án. Như vậy bất động, phảng phất là toàn bộ biến mất. Nhưng cũng theo chiếc đèn này tiến vào trên người hắn tiên bảo, phía sau hắn liền bỗng nhiên xuất hiện âm dương nhị sắc, giống như thái cực. Bạch. Cũng kém không nhiều đồng dạng thời điểm, đạo kia thanh mục tiên linh, một dạng cảm thấy một loại nào đó lực hấp dẫn, cái này tiên linh vốn là linh tính mười phần, sẽ còn rút miệng người, tại cảm nhận được phương quý khí tức trên thân lúc, nó tựa hồ có ngắn ngủi do dự, nhưng thời gian do dự này cũng không lâu, tại nó thấy được ngọn đèn kia lựa chọn đằng sau, Liền cũng không chút do dự, liền làm ra lựa chọn giống vậy. Nó cũng hóa thành như thiểm điện một đạo lục quang, vội vã chui vào phương quý trong giữa chán. Trong thức hải, lập tức sinh cơ đung đưa, che kín chư thiên, sau đó tiên linh này cũng bay vào phương quý quanh thân trong sơn hà tiên bảo kia, hóa thành một gốc sinh động như thật cây nhỏ bộ dáng, cành lá mở rộng, phản phất có thể cảm nhận được gốc kia nhỏ khỏa vui vẻ chi ý. Ngay sau đó, chính là ma sơn quái nhãn kia. Nó thế mà cũng từ phương quý trong thức hải hiện, hiện giống như lộ ra chút vẻ mừng rỡ, nhìn qua lúc này phương quý. Nguyên bản quái nhãn này, vốn là ngoại vật, thế nhưng là bị phương quý tại kết đan thời điểm, luyện thành chấn áp tự thân đan ý ma bảo, cũng liền cùng phương quý tự thân, kết hợp ở cùng nhau, cũng nguyên nhân chính là đây, quái nhãn này, trực tiếp liền từ phương quý trong thức hải hiện hiện, sau đó vội vã bay lên, thế mà cũng hướng về phương quý bay tới, rơi vào phương quý trên tiên bảo, hóa thành một viên con mắt đồ án. Vào lúc này, hắn thậm chí giống như là lộ ra chút vẻ kích động. Giống như là, từ vừa mới bắt đầu liền muốn tiến vào trong bức họa kia bị cự tuyệt, thẳng đến quấn một cái ngoặt lớn, trước cùng phương quý dung hợp, lại lại chờ đợi phương quý hóa anh, đợi đến đạo quyển kia đi ra, rốt cục từ trong thức hải hiện hiện, mang theo người một nhà khí tức tiến vào tiên váy, hoặc nói tiến vào bộ kia sơn hà đồ Mộng tường rốt cục thành sự thật, thật vui vẻ nha. Nhưng cái này còn không có ngừng. Ngay sau đó, hô hô đung đưa, một đạo ngân hà từ cựu thiên nguyên rơi, bay về phía phương quý đỉnh đầu đó là hắn tu luyện ra được trạm thần sát quỷ đại chân ý từ thiên ngoại mà đến hướng về trên người hắn nghiêng rơi. Càng nghe được một trận hoa hoa gọi bậy, phương quý nhìn thấy thức hải xa xa trên mặt biển, thế mà xuất hiện một con cốc vàng óng ánh bụng mập mắt to cô ba gọi bậy ở trên mặt biển nhún nhảy một cái thậm chí có chút vội vã không nhịn nổi đồng dạng thần sắc siêu một tiếng nhảy lên mang theo loại hoan thiên hỉ địa sức lực hướng phương quý đánh tới thứ đồ quỷ gì đây lần này kêu to không phải bạch quan tử mà là phương quý. Cái này theo nhau mà đến biến hóa, khiến cho phương quý lúc này đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Đầu tiên là âm dương đăng trản, lại là thanh mục tiên linh, lại là ma sơn quái nhãn, lại là chạm thần sát quỷ đại chân ý, cuối cùng đúng là con góc. Mỗi một kiện thần vật rơi vào chính mình tiên váy phía trên, chính mình nguyên anh thần lực, liền càng bùng lên một đoạn. Mà cái này, cũng khiến cho hắn nguyên anh khí tức vội vã tăng nhanh, nhiều lần đột phá, trong nháy mắt liền đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Làm lớn chuyện rồi. Lúc này ngồi ở bên ngoài động phủ Thái Bạch tông chủ, cũng bị khí tức trong lúc đông nhiên bạo phát ra, cơ hồ kinh thiên động địa một dạng kia dọa cho suýt nữa té ngã, trên khuôn mặt đã lại kìm nén không được, lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ chi ý, nghẹn ngào kêu lên. Oanh oanh oanh. Cũng là tại khí tức này xuất hiện một cái trước mắt, Bác vực tiên minh đại điện trong phòng bên, trong long đỉnh, đông thổ người về động phủ, người tuổi trẻ hắc bào kia, Bánh Hoa thần quân, nữ tử váy đỏ, cũng đồng thời chợt mở to hai mắt trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên phóng lên tận trời, phá vỡ mai vòm, sau đó vội vã hướng về khí tức kia chuyển đến chỗ nhìn lại, con mắt đều đã trợn tròn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. mà tại trong thôn xóm nhỏ kia, một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời lao thôn trưởng, đồng dạng cũng tại cảm thụ được khí tức kia, hiển nhiên đạo khí tức kia tới lúc gấp rút gấp phi thăng, đạt tới một cái kinh khủng dị thường trình độ, vị lao thôn trưởng kia đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh nhạt trong lúc đột nhiên đưa tay đem bên người trên tối say cối đá nhìn nặng dị thường kia đẩy đến rung động ầm ầm vòng vo nửa cái vòng theo nửa vòng tối đá này chuyển động giữa thiên địa một loại nào đó khí tức động nhiên biến hóa sơ qua phương quý trong thức hải cái kia chính vui mừng hớn hở hướng về phương quý nhảy ra ngoài con cốc một đầu đâm vào phương quý trên y phục nhưng ngoài dự liệu thế mà không có thể đi vào nhập trong y phục ngược lại là đem phương quý đụng cái lào đảo con cốc này cũng cho đụng mắt nổi đồng đóm bốn chảo mở ra Cái bụng chỉ lên trời, thẳng tắp từ giữa không chung rơi xuống, rơi vào trong thức hải. Phù phù. Con góc này hơn nửa ngày mới từ trong thức hải lần nữa thò đầu ra, ngơ ngác nhìn giữa không trung phương quý, đầy mặt không hiểu. Mà ngay tại lúc đó, theo trong thôn tối đá từ từ dừng lại, phương quý một thân khí cơ, cũng đang bay nhanh thu liễm, vô tận thần quang, vô tận chân ý, vào lúc này đều là từ thức hải bốn chỗ, thật nhanh hướng về trong cơ thể hắn thu lại, phản phất vô tận trường hà, cuối cùng giấu tại biển. Người trong thôn đều mở to hai mắt, có chút hoảng sợ nhìn về hướng vừa mới thôi động cối đá thôn trưởng. Mà thôn trưởng, vào lúc này lại chỉ là trợn mắt nhìn lên trời, đầy mặt trầm ngưng. Đồ tể kia trầm rộng mở miệng, người mềm lòng sao. Thôn trưởng không mở miệng, chỉ là không nói lời nào, trong thôn một mảnh trầm mặc, cũng không có người lại nói tiếp. Nếu như thế xuống dưới, chỉ sợ hỏng đại sự. Cũng là tại thời khắc này, thôn trưởng thôi động cối đá, giúp đỡ phương quý thoáng áp chế một chút khí cơ thời điểm. Bác vực tiên minh đại điện chung quanh, không biết bao nhiêu lòng người sinh cảm ứng, vội vã sông lên giữa không trung hướng về phương quý nhìn lại thời điểm, lúc này liền tại động phủ đối diện Thái Bạch Tông Chủ, tâm thần cũng đã kéo căng tới cực điểm, hiển nhiên phương quý khí cơ căn bản không giấu được, hắn cũng gấp gấp làm xuống một cái quyết định. Lúc này, phương quý chỗ phía kia động phủ, cho dù là có người thiên đại bản sự, cũng không có khả năng cho hắn che lấp tới. Cho nên, Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này, chỉ là đem tự thân khí cơ ẩn giấu đi đứng lên. Đến tột cùng là người phương nào tại làm phép Đó đến tuột cùng là tồn tại gì Triển lộ khí tức Cũng liền tại Thái Bạch Tông chủ vội vã đem chính mình giấu một khắc chung quanh không trùng, vị kia tây hoang tới Áo bào đen người tuổi trẻ, nam cương tới bích hoa thần quân Còn có đông thổ tới nữ tử váy đỏ Vào lúc này đều là đã hiện lên Ở không trùng, ánh mắt xen lẫn mà tới Có thể nhìn thấy Trên mặt bọn hắn, thế mà đều lộ ra Chút vô cùng e rẻ thần sắc Động phủ kia là của ai Cơ hồ cùng một thời gian Ánh mắt của bọn hắn liền rơi xuống động phủ kia phía trên, hàm răng cắn chặt, thần thức nhanh chóng dài ra ngoài. Cái gì? Ngay sau đó, đạt được câu trả lời bọn hắn, ánh mắt lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Thái bạch tông chủ triệu chân hồ, động phủ kia chính là hắn. Ba người bọn họ cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, thậm chí tương hỗ là địch thủ. Thế nhưng là vào lúc này, thế mà ẩn ẩn có loại đứng ở cùng một phương ý vị, thậm chí tham khảo đứng lên, vốn cho là hắn chỉ là mượn thần tự pháp tu luyện huyết hạ kia. Mặc dù có chút bản sự, cũng không đủ nhắc lên, không nghĩ tới hắn thế mà còn ẩn giấu loại thủ đoạn này, như nhất thời không tra, ngược lại bị hắn lửa bị tới. Hắn đến tột cùng tu pháp gì, mới có bực này kinh thiên khí tức. Không cách nào suy đoán, nhưng chỉ sợ hắn giấu dếm thủ đoạn, xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Quả không hổ là vị kia kiếm tiền trên trời sư minh A. Cảm thụ được không chung ba vị kia thần nghiệm xen lẫn, kỳ thật liền trốn ở hắn cách đó không xa thái bạch tông chủ, sắc mặt có chút xấu hổ. Chuyện này là sao ha? Chương 659, cải thiên hoán địa có thần thông. Loại cảm giác này, tại phương quý người khoác tiên bảo đồng thời cảm nhận được cái kia âm dương đăng trản, thanh mục tiên linh, ma sơn quái nhãn tất cả đều dung nhập tiên bảo đằng sau mang tới khí cơ biến hóa lúc, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ khác thường. Hắn có thể cảm nhận được chính mình khí cơ ngay tại liên tiếp tăng vọt thật giống như chính mình một mực hướng lên trời bay đi, bay thẳng đến đi, thậm chí cảm giác có thể phá tan không chung Nguyên bản hắn hóa anh thành công, cho mình cảm giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng hắn chính mình đoán chừng không sai biệt lắm, mặc dù thuận lợi thành công, nhưng xác thực so với những người cùng đường dính vào kia có cực kỳ chênh lệch rõ ràng, thậm chí trong mắt hắn, loại chênh lệch này còn lớn hơn, không, có Hoa Anh thời điểm, hắn gặp được Bích Hoa thần quân, còn không thế nào sợ sệt, chẳng qua là cảm thấy người này có chút cao thâm mặt chắc, nhưng nếu là đi lên đánh một trầu, chính mình cũng không nhất định ăn thiệt thòi. Nhưng là Hoa Anh đằng sau, tư vị này ngược lại thay đổi hắn ngược lại rõ ràng hơn thấy được loại trên lệ kia. lúc này lại để cho hắn cùng bích hoa thần quân đánh một trầu, có lẽ ngược lại không dám. bởi vì hoa anh cũng liền tương đương nhận rõ chính mình. thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, thế mà tại chính mình hoa anh sau khi thành công, lại một sát na mà đã dẫn phát vô số biến hóa này. nhất là món này tiên bảo gia thân, càng làm cho hắn cảm giác chính mình có được vô tận vĩ lực, lại thêm cái kia âm dương đăng trạng, thanh mục tiên linh các loại ba kiện dị bảo tiến nhập trong tiên bảo. Thế mà giống như là từng kiện dị bảo huy năng, tất cả đều dung nhập trong nguyên anh của mình, khiến cho chính mình nguyên anh, lực lượng tầng dai không ngừng tăng lên, đã trong chốc lát liền vượt ra khỏi chính mình trước đó có thể lý giải cực hạn. Đây là dạng gì cảnh giới? Trong thức hải phương quý, đều kinh ngạc một hồi lâu, sau đó hắn có chút nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu tiến hành hóa anh một bước cuối cùng, cảm nộ. Người trong tu hành hóa anh đằng sau, đều là cần phen này cảm nộ, dùng cái này tới giải tự thân nguyên anh đặc chất, doanh quyết. Nhờ vào đó một phen linh ngộ trên cơ bản là song giải tương lai mình tu luyện thần thông phương pháp, biết được dạng gì thần thông thích hợp bản thân, cái gì không thích hợp chính mình, mà tại sau này trong quá trình tu luyện, cũng tốt bổ túc nguyên anh chỗ thiếu sót, đợi cho viên mãn, liền có thể ý đồ độ kiếp hóa thần. Trên lý luận giảng, mỗi một cái nguyên anh, đều là không chọn vẹn. Vô luận là ngươi chuẩn bị lại đầy đủ, nội tình lại thâm hậu, hóa anh thời điểm, cũng sẽ xuất hiện đủ loại, để cho người ta không tưởng tượng được không chọn vẹn chỗ Mà người trong tu hành muốn làm, chính là tại chính mình bước vào nguyên anh cảnh giới đằng sau, bổ túc chính mình nguyên anh, đợi cho viên mãn, liền có thể đi độ kiếp, trùng kích hóa thần cảnh giới. Mà cái này bổ túc nguyên anh quá trình, kỳ thật chính là nguyên anh cảnh giới con đường tu luyện. Bởi vì lấy anh phẩm khác biệt, tự nhiên cũng có cực lớn khác biệt. Đông thổ tiên anh, vốn là tiếp cận viên mãn, chỉ có một chút thiếu hụt, bổ túc quá trình tự nhiên rất nhanh. Cũng có thật nhiều nền tảng chưa đủ tu sĩ nguyên anh, anh phẩm quá mức không trọn vẹn chính là muốn bổ, cũng không thể nào bổ lên. Trước người tu luyện thần thông, cũng xuôi gió xuôi nước, có thể chọn có thể nhặt, cực kỳ ưu thế, thần uy cường hành. Người sau có thể tu luyện thần thông gì, cũng liền nhìn chính mình thích hợp cái gì. Cũng không phải không có loại kia nguyên anh tàn phá lợi hại, trên cơ bản chỉ có thể ỷ vào không cảnh giới dọa người loại hình. Như từ nơi này cảnh giới đến xem. Phương quý cảm thụ được tự thân trong nguyên anh ẩn chứa thần ý, thời gian dần trôi qua thần sắc đều trở nên có chút kinh hỉ. Hắn lúc này xếp bằng ở thức hải trên không người khoác tiên bào trên áo bảo chính là từng tòa sơn ảnh nguy nga thẳng tắp liên miên vô tận mỗi một tòa sơn ảnh đều tựa hồ ẩn chứa chấn áp đại thế chi lực sau lưng một sợi chân ý lượn quanh hắn nguyên anh quanh co tung bay giống như một đầu giải lụa tiên bên người thì ngồi sồn một con cốc màu vàng vô cùng đáng thương kia đang lườm hai mắt đần độn ngốc nhìn xem hắn suy ngẫm sau một hồi lâu phương quý bông nhiên chỉ tay một chỉ bên người giải lụa tiên kia liền đột nhiên vội xông mà đi Trong chốc lát đem thức hải vô tận sóng cả chém thành hai nửa. Cái này, cũng không phải chính xác đem thức hải của mình vẽ thành hai nửa, mà là trong đầu của hắn, đối với mình thần thông này thôi diễn. Trong thức hải có thể làm được, ngoại giới liền cũng trên lệch không xa vậy. Cái kia là, cả phương mặt biển bị vẽ thành hai nửa, đưa tới tiếng vang, khiến cho trong đạo cung, bạch quan tử cùng tiểu ma sư đều đại biến sắc mặt. Mà tại ngoại giới, phương quý chân thân chỗ trong đạo phủ, canh giữ ở một bên anh để cũng chợt mở to hai mắt. Nam Nhoài cửa động một bên, tổ thành một đoàn ngủ tiểu hát long, lỗ thai cũng vểnh lên một chút, lại gục xuống. Nguyên lai ta hóa thành Nguyên Anh, ngay cả chân ý này, đều có thể hóa thành thực chất, giống như thật, so kiếm còn sắp bén. Trong thức hải phương quý, cảm thụ được giải lụa tiên này, hoặc nói là chân ý chi lực, trong lòng cũng hơi có minh ngộ. Đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc biết mạc cửu ca lúc trước tiến về bất chi địa lúc, tại sao lại đem phù đồ kiếm lưu tại trên đời, bây giờ chính mình chỉ là kiếm thứ bảy cảnh giới. Chân ý liền đã có thể hóa thành thực chất đồng dạng, vậy ai biết mặc Cửu ca là cảnh giới gì? Kiếm không kiếm, vậy đều không phải là sự tình. Sau đó ngón tay hắn nhất câu, kéo trở về đầu kia chân ý giải lùa tiên, sau đó suy ngẫm sơ qua, tâm niệm vừa động. Trên tiên bảo, đột nhiên đầu nhập vào một đạo quang mang. Đó là âm dương đang trản bị hắn tồi động, quang mang bắn thẳng về phía hư không, một phân thành hai, hóa thành to lớn âm dương thái cực đồ, đứng ở phương quy sau lưng, tựa như một tấm to lớn bức tường phụ điêu hai đầu âm dương ngư chậm rãi truy đuổi, tản ra không hiểu đạo ẩn. trong đạo cung bạch quan tử nhìn qua cái kia âm dương thái cực đồ giống như là bị chẹn họ một chút, thân hình khẽ run lên. mà tại ngoại giới trong động phủ canh giữ ở cửa động trước tiểu hắc long chợt mở ra một con mắt, phương quý khoát tay háo sau lưng âm dương thái cực đồ biến mất. sau đó hắn lại lần nữa trầm ngưng cơ cơ tiên bảo ống tay háo một đạo bích mang tử trong tay háo vung ra, hóa thành một mảnh trời hạn gặp mưa vẩy xuống ở thức hải đại địa. Hiển nhiên trên mặt biển chính xong cả mảnh liệt này, liền bỗng nhiên sinh ra vô tận dòng biển, dòng biển kia có được cực kỳ tấn mãnh, vốn là trong biển có phần không đáng chú ý mấy điểm tinh tinh màu xanh biếc, lại tại trong khoảnh khắc, nối thành một mảnh, tựa như một phương đại lục màu xanh lá, mà tại trên đại lục màu xanh lá này, lại bỗng nhiên có từng cây tre trời đồng dạng cự mục trưởng thành, san sát tại phương quý quanh người. Cái này nhìn, đơn giản giống như là trong chốc lát đổi một cái thế giới. Trong đạo cung bạch quan tử, Lúc này bàn tay đều đã đang không ngừng run rẩy. Ma ngoại giới trong động phủ Tiểu Hắc Long, càng là hai con mắt đều mở ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Lúc này Phương Quý cũng rất vui mừng tại như vậy biến hóa, đắc ý cười cười, phất phất tay áo, chúng quanh cự mộc che trời lập tức biến mất. Hắn thở một hơi, đem Ma Sơn quái nhãn kia thúc dục đứng lên. Một đạo ma quang, trong nháy mắt bay lên, tựa như một vòng ma nhật, ánh sáng treo ở giữa thiên địa, vẩy xuống vô tận ma ý. Cái này ngược lại không có gì có thể nghiên cứu dùng qua quá nhiều lần. Bất quá phương quý chỉ là nhìn một chút ma ý này liền lại thu vào, trong lòng thầm nghĩ ma sơn quái nhắn này đã sớm cùng hắn nhục thân hóa tại một chỗ trong lúc đó cùng người ác chiến cũng không biết bao nhiêu lần đã từng mượn dùng ma nhãn chi lực, đối với nó chỗ khác biệt cùng như thế nào thôi động với hắn biết rõ hơn luyện không có khả năng quen hiểu rõ không có khả năng lại hiểu rõ cho nên mặt khác thần thông đều muốn thử một chút, ma sơn quái nhắn này lại là không quan trọng hơi biết một chút chính mình còn có thể dùng là được. Chỉ là ngay cả hắn cũng không có ý thức được chính là, một vòng này ma nhật xuất hiện một khắc, đưa tới biến hóa tuyệt không chỉ tại đây. Nhìn qua ma sơn quái nhang kia, bạch quan tử sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhật, tự lầm bẩm cái kia. Khi đó, ta chỉ là chỉ điểm hắn dùng tiên linh chi lực kia, nhưng ai có thể nghĩ đến, trên người hắn thế mà không chỉ tiên linh, còn có, còn có cái này. Này cũng cũng được, thế nhưng là hắn. Hắn làm sao có thể đem mấy món dị bảo này đều nạp tại tự thân. Nhìn qua nàng thân như run rẩy dáng vẻ, sau lưng tiểu ma sư cảm thấy mình nên nói chút gì. Để xuống kích động trong lòng, hắn bày ra một cái ôn hòa khuôn mặt tươi cười, an ủi, "Đừng sợ, nốc lâu thành thói quen." Cũng là tại ma ý kia bắn ra thời điểm, động phủ trước cửa tiểu Hắc Long đã đằng đến một chút nhảy dựng lên, phản phất cảm giác được cái gì dị thường cổ quái động tĩnh, liền ngay cả nó trong một đôi mắt to đen lung liếng, đều lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn Phương Quý nửa ngày, nó bỗng nhiên chạy đến Phương Quý bên chân, hài lòng nằm tại trên đùi hắn ngủ. Ma lớn như vậy bác vực cũng xuất hiện trong chớp mắt tiến tĩnh. Bác vực có ma sơn, trải rộng trăm vạn dặm. Những ma sơn này, ngày đêm có tà khí phát ra, thúc đẩy sinh trưởng vô tận tà vật, liền như vậy chẳng có mục đích du tẩu tại ma sơn chung quanh, chỉ biết đánh giết người sống, nhưng là tại ma ý kia thôi động thời điểm, vô tận ma sơn bỗng nhiên đều yên lặng xuống tới, những ma vật nhìn lúc đầu không có cái gì linh tính kia. Chợt ở giữa đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về hướng phương bắc, giống như là đang đợi cái gì. Càng có thật nhiều ma sơn, đột nhiên liền đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, chính là từng tấm miệng đen ngòm. Thế nhưng là bọn chúng đợi rất lâu, lại phát hiện ma ý kia biến mất sạch sẽ, lại không nửa điểm gì động. Thế là, bọn chúng liền cũng lần nữa cúi đầu, tiếp tục lên trước đó dù đáng chẳng có mục đích kia. Mà những lỗ hổng vỡ ra kia, cũng lặng lẽ bế hợp, giống như là chưa từng xuất hiện. Ha ha, ha ha. Lúc này Phương Quý Căn bản không biết vừa mới đã dẫn phát bao lớn động tĩnh, hắn chỉ là càng đắc ý, càng kích động, thậm chí không nhịn được muốn nhảy dựng lên khoa tay múa chân một phen, liên tục thử qua trấn ý. Âm Dương Thái Cực Đồ, Thanh Ngọc Tiên Linh, Ma Sơn Quái nhãn đằng sau, hắn liền cũng có chút suy nghĩ, sau đó chợt một chút, thúc dục lúc trước hắn từng hạ xuống công phu nhiều nhất, cũng quan tâm nhất thần thông. Hoa. Theo thần thông tôi động, bên người con đống nhiên kêu một tiếng, mười phần vang dội. Ừm. Phương Quý cao mày nhìn thoáng qua bên người con cóc. Cái này ngược lại là không có biến hoa quá lớn. Con cốc thành thành thật thật ngồi sổng, dài rộng thân thể, mười phần nhu thuận. Ha ha, cái gì bích hoa tiểu xà, cái gì ưu cốc chi đế, cái gì đông thổ thiên kiêu, tính là gì đồ chơi. Phương quý tinh tế tưởng tượng, đã là không khỏi hào tình vạn trượng thăng, dương mắt nhìn về hướng xa xôi vô tận chỗ, trước đó còn cảm thấy bọn hắn đơn giản lợi hại không biên giới, bây giờ mới phát hiện. Hừ hừ, từ giờ trở đi, nên buộc nghịch uy phòng, chính là phương lão gia ta. Một bên tự đắc, cảm thụ được cái này hoàn toàn khác biệt hết thảy thiên về một bên là lại lòng sinh cảm khái. Nếu không phải tông chủ sư bá chỉ điểm ta, ta cũng không biết chính mình kỳ thật lợi hại như vậy. Tông chủ lão nhân ra ông ta quả nhiên không tầm thường. Chương 660, Cao thâm mặt chắc. Vừa lòng thỏa ý, hào khí ngất trời, phương quý cái này lập tức muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau. Ngạch, luận đạo. Hán cười ha hả đem trên người tiên bào khẽ quấn, liền chuẩn bị thần thức quy về ngoại giới, nhưng cũng liền vào lúc này chợt nhìn thấy cách đó không xa đạo cung, trên mặt liền không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười, cất bước hướng về trong đạo cung đi đến, đẩy cửa ra, liền gặp lúc này bạch quan tử cùng tiểu ma sư hai cái, đều đang đứng tại bên cửa sổ, một cái si ngốc nhìn xem phương quý, một cái si ngốc nhìn xem một cái khác. Tới rồi, phương quý sông bạch quan tử ôn hòa cười cười, giống hoan nên hàng xóm mới. Bạch quan tử đột nhiên cảm giác được thần thái này cùng bên người tiểu quái vật này ngay từ đầu thấy mình thời điểm giống nhau như lúc. Trong lòng nổi lên một loại dị thường cảm giác phức tạp, nếu là ở ngay từ đầu nghe được hắn câu nói này, chính mình nhất định sẽ hỏi thăm rất nhiều chuyện, thế nhưng là tại vừa rồi, thấy được hắn trong hóa anh các loại thần dị quá trình, bạch quan tử tâm thần đã loạn, quá nhiều đồ vật, cần bước rõ ràng lại nói. Lúc này nàng, cũng chỉ có thể cường tự cắn răng, chấn định lại, nói, ngươi biết ta đã sớm sẽ đến, ngươi khẳng định sẽ đến nha. Phương Quý nghe chút cũng có chút đắc ý, bất quá vừa nghĩ tới chính mình bây giờ là nguyên anh, phải có phong độ. Liền lại để cho chính mình nghe mặt, cười ha hả nắm tay hướng về phía sau lưng cong lên, lạnh nhặt nói, ha ha, đệ tử kỳ cung lại thế nào khả năng để cho ta một cái bữa đánh chết. Bạch quan tử thần sắc đã trở nên có chút vội vàng sao động, cho nên ngươi đã sớm biết ta sẽ đến đối phó ngươi. Ngay từ đầu cũng không nghĩ như thế cẩn thận. Phương quý cười nói, nhưng chúng ta tông chủ lúc ấy nhắc nhở ta đưa ngươi lưu lại quân cờ thu lại, ta liền tâm lý nắm chắc. Cái kia thái bạch tông chi chủ. Bạch Quan Tử lập tức liền nhớ tới nam tử tay háo đồng bên kia, răng nhưng không khỏi cắn chặt. Thẳng đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận, chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền bị gài bẫy, cái kia Thái Bạch tông chủ, tất nhiên là đã sớm biết mình có thể ẩn thân tại trong quân cờ, tùy thời mà động, cho nên mới giúp gia hỏa này bày ra dạng này một cái bẫy cho mình, đáng thương chính mình thân là đường đường đệ tử kỳ cung, nhiêu tính bao nhiêu tinh diệu bố cục, bây giờ thế mà bị đơn giản như vậy cục cho vùi lấp. Chỉ bất quá, tối thiểu vào lúc này Loại cảm giác bị tính kế này, thậm chí đều không thể chiếm cư nàng chủ yếu tư duy. Nàng chỉ là nhìn tròng chọc vào Phương Quý, một hồi lâu sau, mới đột nhiên hỏi một câu, người đến tột cùng là ai? Ta là ai? Phương Quý ngơ ngác một chút, nghĩ thầm liên tiếp tên tuổi kia có thể nói như thế nào? Bất quá suy nghĩ lại một chút, bây giờ đệ tử kỳ cung này vào thức hải của mình đạo cung, đoán chừng là không cái gì cơ hội chạy đi, lại thổi những hư kia cũng không có tác dụng gì, liền còn không bằng đem thân phận chân thật của mình nói ra hù nàng một chút, về sau cũng tốt lợi dụng. thế là hắn mỉm cười, cong hai tay đỡ ngực, ngạo nghễ nói: ta là tiên nhân hậu đại. quả nhiên, không đợi Phương Quý nói xong, Bạch Quan Tử liền đã sắc mặt đại biến, trong thanh âm thậm chí mang theo chút run rẩy. a, Phương Quý ngược lại là khẽ giật mình, nghĩ thẩm chuyện này chính mình thổi, không, nói rất nhiều năm, còn cái thứ nhất lộ ra phản ứng này, nghiêng tính và tính, không nghĩ tới, cuối cùng thế mà rơi vào trong tay các ngươi. Bạch Quan Tử có chút nhắm mắt lại. Trên mặt lại là một mảnh tuyệt vọng, nàng liền âm thanh đều tựa hồ có chút vô lực, trong lòng cũng tựa hồ đồng thời có vô số suy nghĩ đang cuộn trào, dãy rủa qua hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói, ta không biết các ngươi đang tính cái gì, cũng không biết các ngươi mưu đồ gì. Được rồi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ngươi muốn đối với ta. Làm gì? Một phen nói phương quý đều sửng sốt. Nghĩ thầm ngươi trước tính toán ta, sau đó ta cùng tông chủ đem ngươi hố, cái này không thiên kinh địa nghĩa sao? Làm gì lộ ra một bộ chính mình rất hủy khuất dáng vẻ. Mà lại đệ tử kỳ cung này cũng quá nhắc gan, chính là đem nàng nhốt tại trong đạo cung, giống như là tuyệt vọng đồng dạng. Người xem người ta tiểu ma sư, đây không phải là qua rất thoải mái nha. Đừng lộ ra một bộ ta lập tức muốn đối với người làm gì bộ dáng, Phương lão ra là loại người này nha. Phương quý nói thầm một tiếng, trong lòng còn băn khoăn chuyện bên ngoài, cũng không muốn ở chỗ này cùng bạch quan tử lưu thêm. Trên thực tế, hán tử thu hồi quân cờ màu trắng kia bắt đầu liền cũng xác thực một mực đang chờ bạch quan tử tới đoạt xá, dù sao gặp nhiều đệ tử kỳ cung thủ đoạn cũng xác thực không tin nàng sẽ chết dễ dàng như vậy. nữ nhân như vậy, tự nhiên chỉ có nhốt tại trong đạo cung mới yên tâm. đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là đã đáp ứng tiểu ma sư. nếu không phải phương quý không hiểu được như thế nào chủ động mở ra đạo cung, đã sớm đem nàng nhốt vào tới. nếu đã tới, liền hảo hảo ở chỗ này lấy, ngắm lại có gì có thể nói cho ta biết, tránh khỏi ta quay đầu còn phải hỏi. phương quý hừ lạnh một tiếng thuần miệng dặn dò lấy. Bạch Quan Tử đột nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói: Ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Ma đầu. Tưởng. Phương Quý thần sắc lạnh lẽo, bắt lên tay áo. Ngươi coi ta không dám đánh ngươi. Bạch Quan Tử nhắm mắt lại, dơ lên mặt, mặt không chút thay đổi nói: Ngươi giết ta đi. Ta cái nào bỏ được giết ngươi. Phương Quý hừ hừ một tiếng, đồng nhiên kêu lên: Vậy ai? Ai? Tiểu Ma sư lưu loát đáp ứng, chạy tới Phương Quý trước người, buông thong tay, cúi đầu không lưng giao cho ngươi. Phương quý nói, chờ ta trở về thời điểm, ta muốn hỏi nàng cái gì, nàng liền đáp cái đó. Tiểu ma sư vội vàng cười, nhìn tốt ra ngài nha. Cái này còn tạm được. Phương quý hài lòng nhẹ gật đầu, liền muốn chắp tay sau lưng hướng mặt ngoài đi, đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu cẩn thận căn dặn tiểu ma sư nói, đừng ở địa bàn của ta làm những loạn thất bát tao kia đó à, vạn nhất hai ngươi quay đầu tại nơi này sinh một chối, ơi. ta thế nào xử lý. Tiểu ma sư mặt đỏ dần. Sao có thể chứ, ta không phải loại người như vậy." Mà Bạch Quan Tử cũng trong lúc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem hai người bọn họ. "Ta bên ngoài còn có chuyện đang bận, quay đầu lại tới tìm người tra hỏi." Phương Quý nói, vênh vang đáp ý, hết sức yên tâm từ đạo điện này đi vào trong đi ra. Hắn rất tin tưởng, trải qua chính mình dạy dỗ tiểu ma sư, nhất định có thể đem Bạch Quan Tử thu thập phục phục thiết tiếp. "Hắc hắc." Thấy Phương Quý đi, tiểu ma sư liền cũng ưỡn ngực lên, trên dưới đánh giá Bạch Quan Tử một chút. Phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạch quan tử thanh âm đều đang run dậy, vội vã lui về phía sau mấy bước. Nếu đã tới, náo nhiệt cũng nhìn, vậy ta trước hết kể cho ngươi giảng quy củ của nơi này. Tiểu ma sư háng rộng một cái, quăng lên hai cánh tay, chậm rãi bước đi thong thả mở bước chân, nói, thứ nhất, trong này, ta lớn nhất. Ân, bình thường ta không phải lớn nhất, bất quá hắn có việc cầu ta, vậy chính là ta lớn nhất, bình thường làm sao cũng có thể xếp tại thứ hai. Thứ hai đâu, ở chỗ này, muốn nói cái gì nghe cái gì, hắn nói cái gì, ta liền phải nghe, ta nói cái gì, ngươi cũng phải nghe. Thứ ba nha, tiểu ma sư nói, đông nhiên nhìn chừng chừng hướng về phía bạch quan tử, âm điệu cũng hơi đổi, ta kỳ thật một mực rất thích ngươi. Nghe trước hai điểm thời điểm, bạch quan tử còn tốt, nghe được điểm thứ ba, thần sắc đã như là gặp ma, vội vã lui lại, thậm chí sắp dán vào trên tường, hét lớn, ngươi dừng lại, ngươi là kỳ cùng chi linh, ta là chấp kỳ sứ. Ngươi sao dám vi phạm mệnh lệnh của ta? Tiểu ma sư chống nạnh cười lạnh. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, ngươi hiểu lầm. Loại tình cảm kia, vốn là giả, chỉ là quân cờ đối với người chấp cờ. Tiểu ma sư bĩu môi, nhanh chân hướng nàng đi tới, không nói cái này ta còn không tìm ngươi tính sổ sách đâu. Cứu mạng A. Bạch quan tử dưới tình thế cấp bách, thậm chí đã giống như là nữ tử bình thường một dạng kêu lớn lên. Hừ, ngươi gọi cái quỷ cứu mạng, ta lại không định đem ngươi. Tiểu Ma sư lông mày đều nhăn lại tới, nghĩ thẩm nhất định phải dạy một chút nàng quy củ. Vừa nghĩ, mặt đều trở nên rất hung, đứng lên. Nào có thể đoán được, còn chưa đi đến bạch quan tử trước người, Đồng nhiên cái kia đã bị hù toàn thân run dậy bạch quan tử. Dưới tình thế cấp bách, một thanh kéo lấy hắn, tiểu Ma sư còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị nàng hất tung ở trên mặt đất. Một bên sợ hãi kêu to, một bên đổ ập xuống kéo xuống tới. Ai nha, ngươi dám đánh ta? Còn không ngừng tay, ta đối với ngươi không khách khí. Đừng đánh mặt có chuyện hảo hảo nói không được. Cứu mạng a. Tại tiểu ma sư kêu thảm vang vọng tại đạo cung thời điểm, Phương quý đã đủ mặt ngạo ý, đi thong thả bước chân thư thả ra đậu phủ, vốn định xung quanh tìm xem tông chủ, lại đón vừa vặn nhìn thấy Thái Bạch tông chủ hướng về chính mình đi tới, nhìn thấy hắn thời điểm, rõ ràng nhìn thấy tông chủ lông mày nhướng lên, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút vui mừng, hơi đánh ra hắn, khẽ gật đầu một cái. "Tông chủ, ta nguyên anh xong rồi." Phương quý mừng rỡ nên đón tiếp lấy. Vui vẻ cũng không biết muốn nói gì. Ha ha. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu cười, thành liền tốt. Phương Quý kích động nói, may mắn ngươi đánh thức ta, không phải vậy ta cũng không biết có thể như vậy. Thái Bạch Tông Chủ đầy mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Phương Quý nhìn chung quanh, đông nhiên thấp rộng, nói, Tông Chủ, ngay cả ta trước đó cũng không biết còn có thể dạng này. Nếu là sớm biết có thể như vậy, vậy ta đã sớm kết anh, ai, ta về sau ở sau lưng vẫn là gọi ngươi Tông Chủ tốt, không có khả năng quá bất kính. Thái Bạch Tông Chủ cười không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Phương Quý nói, khó trách ngươi trước đó nói ta kết anh liền có thể đối phó bọn hắn, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi thuận miệng nói đâu. Thái Bạch Tông Chủ cười không nói, nhẹ gật đầu. Phương Quý lên sức lực, một thanh bắt lên tay áo, nói, hiện tại ta không sợ, ai cũng không sợ. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt có chút vui mừng, gật đầu cười. Vậy ta đi a. Phương Quý nói, nghĩ thầm chuyện lớn như vậy, hay là hỏi một tiếng Tông Chủ tương đối tốt? Thái Bạch tông chủ nhẹ nhàng cười, lại gật đầu một cái. "Đi." Gặp tông chủ đã đáp ứng chính mình, Phương Quý lòng dạ càng là không cầm được tăng vọt lên, quát to một tiếng, sau lưng anh để theo sau, tiểu hắc long càng là nhảy tới trên vai của hắn ngồi xổm. Chính mình thì mở ra nhanh chân, tùy tiện một cước đạp đến trên mây. Ánh mắt vào lúc này, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng, xung quanh quét qua, liền trước nhìn đùng cái kia Phương Tiên Minh đại điện, bay đi. Cho đến lúc này, Thái Bạch tông chủ mới chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp hắn đã đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi nói với ta cái gì? Hắn cẩn thận hồi tưởng đến, phát hiện giống như không có nghe rõ. Sau đó lại lắc đầu, thở dài nói, không để ý tới, phiền phức quá lớn, không còn được, dứt khoát mặc kệ đi. chương 661, Cao Chuyên Đại Ngoã. Vương Tài, phía trước mở đường. Nguyên Anh đã thành, lại được Tông Chủ cho phép, vậy Phương Quý còn có cái gì sợ? Bụng ưỡn một cái, đầu hả ra một phát, cái này phổ liền bày lên tới. Hai cánh tay vác tại sau lưng, vẻ vải phân phó lấy anh để, mà anh để từ trước đến nay là nghe lời nhất, lập tức liền lẹn đến phía trước đi, gặp ai cũng ngông ngông ngông một hồi gọi bậy, dọa đến đối diện bay tới tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ kinh nghi hướng bên cạnh tránh ra, Phương Quý thì mắt nhìn thẳng từ trong bọn hắn bay qua, nhìn hiển nhiên chính là một cái rắc rác khuyển ra đường á bá. Bây giờ trong lòng đã co so đo, nhưng Phương Quý cũng không có lập tức đi tìm phiền thoái, mà là tới trước đến một bên người tức ra đặt chân cạnh động phủ một bên. Xa, xa liền nhìn thấy trong núi rừng, Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, mấy người đều ở nơi này uống trà tự thoại. Bây giờ tiên minh sự vụ mặc dù bận rột, bọn hắn lại đều là không có an bài cụ thể sự vụ, bây giờ ngược lại là thanh nhàn đứng lên. Nhất là gần nhất cái này tiên minh cùng Long Đỉnh, dù sao cũng hơi ô yên trướng khí ý tứ, mắt không thấy, cũng tâm không phiền. Vông Vương vông! Từng tiếng chó sủa quanh quần tại sơn cốc. Phương quý mang theo loại không nhìn thẳng nhìn người khí thế bay tới. Lao phương tới. Tức đại công tử bọn người thấy một lần phương quý, lập tức đều có chút khẩn trường, vội vàng đứng dậy tiến lên đón, còn chưa đi gần. Tức đại công tử liền đã đủ mặt ngừng trọng nói với phương quý, chúng ta chính nói về ngươi đâu. Trước đó các ngươi thái bạch tông triệu chân hổ triệu sư Bá hán. Nghe chút bọn hắn nâng lên tông chủ, phương quý sắc mặt không khỏi ngạo nghệ mấy phần, nói, tông chủ nhà ta, bản sự thật to lớn. Đúng đúng đúng. Tương đại công tử cùng tiêu tiêu tử bọn người, tất cả đều gật đầu, rất là tán thành. Lúc đầu trong lòng liền đều có ngờ vực vô căn cứ, bây giờ nghe Phương Quý lời nói, càng là đạt được xác nhận, từng cái trên mặt đều dâng lên một loại vẻ kính sợ, Việt Thanh thấp giọng thở dài, trước đây sư tôn ta liền một mực nói Triệu sư bá là cái người cao thâm mặt chắc, hắn thấy, không thể so với vị kia kiếm tiên trên trời kém bao nhiêu, cho tới hôm nay, ta mới cuối cùng minh bạch, sư tôn nói lời này, lại là chăm chú. Tiêu tiêu tử cũng nói Trước đó chúng ta nói đến bây giờ thế cục còn có chút lo lắng tới, bây giờ ngược lại là không cần, ha ha, chúng ta có triệu sư bá dạng này cao nhân tiền bối chủ trì đại cục bây giờ một chút tôm kép ngại nhép, lại có thể thành thành tựu gì. Nghe bọn hắn một mực nói tông chủ, phương quý cũng háng rộng một cái, khục, các ngươi không có phát hiện, ta đã là nguyên anh cảnh giới sao. Nguyên anh, tức đại công tử bọn người lúc này mới phản ứng lại, tinh tế cảm ứng, dần dần hãy nhiên, ngươi thế mà cái này phá cảnh. Phương quý ngạo nghe nói, đó là đương nhiên, tông chủ nhà ta hắn. Nguyên lai là thái bạch tông triệu sư bá giúp cho người, vậy chắc hẳn, lão nhân ra ông ta tự có đạo lý. Tức đại công tử nhận lấy nói miệng, lại là cảm khái không thôi. Ai, phương đạo huynh đã có kiếm tiên trên trời bực này sư tôn, lại có thái bạch tông chủ bực này sư bá, coi là thật để cho người ta tiện sát. Thái bạch tông, thái bạch tông, đây mới là ta bắc vực đệ nhất đại tông A. Thấy bọn hắn từng cái đầy mặt khâm ao rước vẻ. Phương quý trong lòng cũng vui vẻ, lúc đầu đến tìm bọn hắn, chính là muốn nhìn một chút bọn hắn là như thế nào hâm mộ chính mình, bây giờ mặc dù ẩn ẩn cảm giác bọn hắn khích lệ phương hướng, giống như cùng trong tưởng tượng của mình ít nhiều có chút không giống với, nhưng tốt xấu trên mặt sợ hai thán phục biểu lộ đều là nhất trí, như vậy trong lòng ngược lại là dễ chịu, dưới chân đều có chút tung bay. Chớ hoàng sợ, chớ hoàng sợ, tất cả ngồi xuống đến đàm luận. Phương quý đại mã kim đao hướng trên băng ghế đá ngồi xuống. Đem nguyên là ngồi ở chỗ này tức đại công tử cho chen đi một bên, sau đó không cần hắn phân phó, anh để đã bơi đến bên cạnh pha trà lò bên cạnh, quen thuộc giúp hắn tẩy bắt trà, bóp lá trà, nghiêng nước sôi, tẩy trà, pha trà, bỏ đường xương. Lúc đầu lò kia bên cạnh có một cái giúp đỡ đám người châm trà thị nữ, nhìn xem một màn này đã sừng sốt. Tiêu tiêu tử hướng thị nữ kia nói, ngươi đi nghỉ trước đi, làm loại sự tình này ngươi khẳng định không bằng nó quen. Thị nữ kia cảm giác sâu sắc hổ thẹn, che mặt mà đi. Anh để nhìn nàng một chút, dáng dấp rất là đắc ý. Bây giờ ta nhìn chúng ta cái này phá tiên minh, rất loạn à, nên thời điểm hảo hảo chỉnh đốn bọn hắn một chút. Phương quý vào chỗ đằng sau, liền một bộ cao nhân phái đoàn dáng vẻ nói ra. Chỉnh đốn. Chúng ta sao? Tức đại công tử bọn người nghe vậy, đều là giật mình, hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên là chúng ta. Phương quý có chút chỉ tiếc rèn sát không thành thép nhìn hắn một cái, nói, ta đã hỏi qua tông chủ. Nguyên lai là Thái Bạch Tông Triệu Sư bá ý tứ. Tức đại công tử bừng tỉnh đại ngộ, những người khác cũng đều lộ ra quả là thế thần sắc, thậm chí hướng sâu suy nghĩ một chút, Tiêu Tiêu Tử cũng không khỏi đến thở dài, hay là Triệu Sư bá nghĩ đến sâu, hắn làm trưởng bối, muốn cân nhắc đại cục, cân nhắc thanh danh, một nước vô ý, liền dễ dàng bị người đại tắc văn trường làm việc tự nhiên khó tránh khỏi bó tay bó chân, ngược lại là chúng ta, một thân nhẹ nhõm, ngược lại dễ dàng hơn chút. Lao Tiêu hay là rất thông minh. Phương Quý tán dương nhìn nàng một cái, nói, vậy bây giờ liền đều thảo luận một chút đi. Tiêu tiêu tử rất muốn cho hắn từ bỏ xưng hô thế này, bất quá thời cơ không thích hợp, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đám người cũng là giờ mới hiểu được, Phương Quý đến tìm bọn hắn dụ ý, cũng không khỏi đến chăm chú lên, đàm luận lên bây giờ bắc vực các loại loạn tượng cùng thế cục, tất cả chưa ý mình, nghị luận âm ý, không bao lâu, chính là ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư, Cung Thương Vũ đều mời đi theo, ngay cả Thanh Phong Đồng Nhi cũng theo tới tham gia náo nhiệt mà tại cuối cùng lúc, long nữ ngao tâm cũng không biết từ nơi nào chạy đến, gia nhập nói chuyện với nhau. Phương quý tồn tại có cái chỗ tốt, chính là mỗi làm cái gì đại sự trước đó, ngược lại sẽ không chính mình quyết dự ý mình, gặp do dự sự tình, liền thói quen dùng tiền đồng ném lên một chút, mà gặp loại cục diện phức tạp không cách nào dùng tiền đồng đến quyết định này, cũng sẽ tìm một nhóm người chính mình tin tưởng tới, trước tạm nghe một chút bọn hắn nói thế nào, nghe bọn hắn nghị luận, trong lòng mình liền cũng có chủ ý. Nếu như thế nói vậy căn do ngược lại là thật đơn giản một phen tâm tình đã không khỏi cho tới trên ánh trăng đầu cảnh trà cũng đổi thành rượu phương quý cũng từ trong lời của bọn hắn nghe được chính mình muốn nghe lại trong tâm có phán đoán hư lệnh một tiếng nói đơn giản chính là đoạt quyền tranh chỗ tốt thậm chí tranh mặt mũi hết lần này tới lần khác từng cái còn đem chính mình nói rất tốt nghe càng mấu chốt chính là chúng ta cũng xác thực cần bọn hắn tại một ít địa phương hiệu lực để cho người ta đau đầu liền ở chỗ này tức đại công tử thở dài. Khắc không nói, chỉ nói ưu cốc chi đế, Lão nhân ra ông ta bối phận, tại chúng ta bắc vực đúng là phần độc nhất, nhưng năm đó hắn sở tố sở vi, lại nơi nào có nửa phần đáng giá chúng ta tiểu bối tin phục rồi. Nhưng bây giờ xem ra, lại có thể thế nào đâu, hắn chủ động từ chối đế vị, chỉ nguyện làm một vị trưởng Lão, tiên minh nếu là ngay cả trưởng Lão cũng không cho, lại xác thực không hợp thích lắm. Nhưng nếu là cho hắn trưởng Lão vị trí, vậy hắn chính là tiên minh trưởng Lão đứng đầu, lung tung ra lệnh, lại sao xin nhường đối. Một lời nói nói đám người đều là trầm mặc gật đầu. Bây giờ bực này loạn tượng, nếu là thuần thuộc liền có thể giải quyết, bọn hắn ngược lại sẽ không như vậy khó chịu. Ha ha, đơn giản, bằng cái gì hắn nói cái gì chính là cái gì. Phương quý lúc này trong lòng cũng đã có chủ ý, trực tiếp đẩy ra chén chén, cười lạnh đứng dậy. Mọi người đều nói, rượu còn chưa ăn xong, người đi nơi nào. Phương quý cười nói, không giải quyết những sự tình phiền lòng này, nơi nào còn có tâm tình uống rượu. Khi đã rất có phái đoàn phất ống tay háo một cái, kém chút lắc tại mạnh đà tử trên khuôn mặt, sau đó gọi một tiếng anh đề, liền đã đẳng không mà lên, trực tiếp hướng về tiên minh đại điện phương hướng bay tới, trong sân đám người cũng tuyệt đối không nghi tới, hắn thế mà chính xác nói làm liền làm, còn tưởng rằng fan này thương nghị, cũng nên thảo luận cái mấy ngày, xuất ra một cái tất cả mọi người cảm thấy có thể được kế hoạch đằng sau lại đến lấy tay đâu. Nhất thời lại là kích động, lại là lo lắng, bận điệu nhau nhau đứng dậy, theo hắn tới. Trong mấy bước Phương quý nhưng đã ở tiên minh trước đại điện gìm xuống đám mây, nên ngang, liền muốn hướng bên trong đi. Phương nào tiểu bối, dám can đảm quái u cốc thanh tính. Không đợi đi chi tiên điện trước đó, trước cửa liền đã vòng qua một đen một trắng, hai cái đồng nhi, ngăn lại đường đi, lạnh giọng quát. Ta là Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, ngọc diện tiểu làng quân phương quý, tiến điện nghị sự có việc. Phương quý lặng lẽ bọn hắn một chút, tùy tiện nói. Hai tên đồng nhi kia như mày, nói, chính là đệ tử Thái Bạch Tông Cũng không nên như vậy không có quý củ, ngươi như muốn tiến đại điện, cũng muốn tha cho chúng ta đi trước hướng ú đế bệ hạ thông bẩm một tiếng, đợi cho lão nhân ra ông ta cho phép, lại đi vào, nào dám xông vào. Nghe bọn hắn nói lẽ thẳng khí hùng, tức đại công tử bọn người, thần sắc đều có chút không vui. Bây giờ để cho người ta nhức đầu một sự kiện đã là như thế, vị này ú cốc nhất đế, vừa mới trở về, liền chiếm hạ tòa này nghị sự đại điện, thế mà đường hoàng ở tại nơi này, cho nên tại trước đó tiên minh tất cả trưởng lão nghị sự chỗ. Thành hắn nghỉ ngơi động phủ đồng dạng, mỗi lần có việc muốn ở chỗ này thảo luận, liền đều là cần trước thông bẩm với hắn, ngược lại không giống như là nghị sự, giống như là hướng hắn bẩm báo bình thường. Trong miệng nói không còn lưu niệm đế vị, nhưng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nhưng lại đều là chiếu vào quy củ cũ đi. Hết lần này tới lần khác tiên minh chư trường lão chính xác nghiêm chỉnh nghị sự, còn không thể vòng qua hắn, nếu không liền trở thành dắp tâm hại người đồng dạng. Lời muốn nói rõ ràng, nơi này là nghị sự đại điện. Làm sao thành nhà ngươi hoàng đế cho ở Hà nha." Phương quý sớm có chủ ý, chỉ là hư lạnh một tiếng, nhìn xem hai tên đồng nhi kia. Nghe được lời ấy, một đen một trắng hai vị đồng nhi kia, trên mặt đều đã lộ ra một vòng linh ý, trong đó Hắc Bảo đồng nhi kia thanh âm còn rất non nớt, nhưng giọng điệu cũng đã rất không khách khí, ưu đế bệ hạ về Bắc vực chủ trì đại cục, từ nên ở tại nơi đây, ngươi có ý kiến hay sao?" Những người khác nghe lời ấy, liền không khỏi có chút bận tâm đứng lên, sợ Phương quý trực tiếp động thủ. Như làm thành dạng này, Vậy bác vượt tiên minh ngay lập tức sẽ hỗn loạn không thôi, sợ là càng vô đối kháng tôn phủ hy vọng. Ý kiến, ta tự nhiên không có. Phương quý lại không động thủ, cười nói, ta chỉ là tới hỏi một chút, ưu đế xác thực muốn ở chỗ này. Bạch bào đồng nhi nói, ưu đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ tính không được số A? Tính, tính. Phương quý gật đầu cười, xoay người rời đi, cái này thống khoai sức lực đem người đều thấy không hiểu. Nhưng không nghĩ tới chính là, phương quý từ điện này trước rời đi. Chậm rãi đi vào không trung, hướng về chung quanh nhìn lên, liền đã thấy được bên cạnh chỗ gần, một tòa cao hơn một chút sân phòng, liền lập tức đến nơi này, nhìn hai bên một chút, tuyển định vị trí, hướng minh nguyệt tiểu thư nói, sư chất nữ ngươi qua đây, nhắm ngay nơi này, từ ở chỗ này lại cho ta lên một tòa đại điện, đỉnh núi nếu không đủ cao, vậy ngươi liền cho ta đệm cao hơn một chút, ta liền muốn cao chuyên đại ngõa. Càng phú quý càng tốt, mỗi ngày mặt trời đứng lên, nhất định phải cho ta che đến cực kỳ chặt chẽ. cái gì? Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe lời này, đều đã sửng sốt. Phương Quý giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói, thế nào, không nghe sư thuốc lời nói. Minh Nguyệt Tiểu Thư lúc này mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, trên mặt đã tràn đầy vui mừng, rất cung kính hành lễ. Cần tuân sư thuốc pháp chỉ. Chương 662, mọi người giảng đạo lý thôi. Người trong tu hành, muốn đóng một phương tiên điện, vậy đơn giản quá mức đơn giản. Nhất là tòa tiên điện này, thậm chí không cần các loại tiên cơ cùng cấm chế. Chỉ là muốn xây giống trong phạm tục hoàng cung một dạng, mà lại muốn xây tiên điện này phương quý phương lao ra lên tiếng, chỉ cần cao lớn phú quý, mặt khác hết thể đều không để ý lúc, vậy thì càng đơn giản, điều đến hơn trăm vị tu sĩ, lại vận chuyển đến các loại ngói tốt gạch đá, cơ hội là trong vòng một ngày, liền có thể đem đại điện này đứng lên tại trên đỉnh núi nguyên bản hoang vu trống không này, bất luận nó. Chất lượng như thế nào, giữ mắt nhìn đi, ngược lại là chính xác uy phong lấm liệt. Đương nhiên, cũng chỉ là cái sắp giống. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đại điện này tại người trong tu hành trong mắt, đoán chừng giống như là cái giấy, sợ là tùy tiện một đạo phi kiếm chém đi qua, đại điện này liền sẽ giống như là đầu hũ đồng dạng, bị chém thành loạn thất bát tao bộ ráng. Nhưng, liền xem như sắc giống, vậy cũng xác thực bày ở đó a. Nhất là đại điện này vị trí, còn ngay tại nguyên tiên điện bên cạnh, vừa lúc so với ban đầu tiên điện kia cao hơn một tầng, cũng càng rộng thùng thình một chút, càng là ở vào tiên điện lúc đầu kia phương Nam. Cái này không sợ tranh đoạt liền sợ so sánh, nguyên bản tòa kia bị U Cốc Chi Đế chiếm xuống tiên điện, vào lúc này liền lập tức lộ ra thấp bé cũ Nát, quả thực là nhà giàu lao ra trước cửa hạ nhân phòng. Các ngươi, các ngươi lớn biết bao gan? Người U Cốc Chi Đế một phương, đương nhiên sẽ không cho phép tòa đại điện này tạo dựng lên. Sớm tại Phương Quý phân phó Minh Nguyệt tiểu thư hướng nơi này an bài nhân thủ lúc, bọn hắn liền đã co phát giác, một đen một trắng hai cái đồng nhi, lập tức liền đàng đằng sát khí chạy tới. Lại nói trắng U gốc chi đế, sở dĩ chiếm tiên minh đại điện rách dưới kia, không phải là vì tranh cái thân phận à. Bởi vì đại điện kia là tiên minh duy nhất đại điện, cho nên hắn mới muốn ở tại nơi này. Cái này tượng trưng cho hắn thân là đã từng bắc vực đế vương thân phận. Trong lúc vô hình, liền cũng hướng rất nhiều người biểu lộ thái độ của hắn, thậm chí là tại một lần nữa tỉnh lại một số người đối với hắn địa vị ký ức. Thế nhưng là phương này đại điện mới chính xác xây đứng lên, u gốc chi đế há không liền thành chuyện tiếu lâm. Cái gì lớn mật? Phương quý dù bận vận đung dung, đã sớm ở chỗ này trong coi, đối mặt hai đồng nhi chạy tới quát tháo kia, con mắt cũng không nhìn một chút, chậm rãi uống vào anh để bưng tới rượu, một cái chân khoác lên trên một đầu khác, hờ hứng mà nói, tiên minh bây giờ không có mấy cái có thể đặt chân địa, ngay cả ta nhà Tông chủ ở đều là trên vách núi đá móc ra động, ta thay chúng ta tiên minh cân nhắc, xây một phương đại điện có vấn đề gì? Chẳng lẽ khiến cái này thân phận tôn quý tiên minh trưởng lao tại nghị sự thời điểm, đều được ngồi xổm ở trên đỉnh núi hay sao Hai cái đồng nhi ngay vậy, đã đều là đầy mặt phân nộ, đồng nhi áo đen kia quát, ta chỉ hỏi ngươi, mới điện xây thành, để ai đến ở. Phương quý nói, vậy tất nhiên là ai không có chỗ ở để ai ở. Bạch bào đồng nhi quát lên, vậy ngươi đem ưu đế bậy hạ lại đặt chỗ nào. Phương quý chọn lấy bọn hắn một chút, nói, nhà ngươi ưu đế không phải đã tìm cho mình tốt chỗ ở sao. Hai đồng nhi này giờ mới hiểu được phương quý trước đó đến hỏi bọn hắn những lời kia, chính là vì đã định điểm này, lại là phân nộ, lại là biệt khuất. Vị đồng nhi áo bảo đèn kia, hít một hơi thật sâu, quáp, U Đế bại hạ, vì bảo vệ Bắc vực, không xa vạn dặm, từ tây hoang trở về, các ngươi Bắc vực tiểu bối, không phụng thần tử chi lễ cũng còn miễn, thế mà còn muốn xây yêu điện này, khinh thường U Đế bại hạ. Xin hỏi ngươi bối phận, giáp tâm ra sao? Cũng không biết U Cốc chi đế bình thường là thế nào dạy dỗ, hai đồng nhi này nhìn tuổi tác không lớn, nhưng phái đoàn lại quả thực không nhỏ, bây giờ xâm eo đến quán áo, thế mà không che giấu chút nào, cũng không biết kinh động đến bao nhiêu người. Nhao nhao chạy ra quan sát. Ở trong đó, từ cũng không thiếu một chút lao tu, nghe nói muốn xây mới điện sự tình, sắp mặt đại biến, nhao nhao tới khuyên. Thái Bạch Tông tiểu Hữu không được vì thế các loại đại bất kính sự tình. Phương tiểu thanh quân, bây giờ vạn phế đợi hưng, ngươi lại một ý bức bách rú đế, không sợ lệnh chúng tu tâm sao. Nột tiểu nhi kia, nhanh chóng đẩy điện này, theo ta đi rú đế trước điện linh tội. Nhất thời giữa không trung không biết bao nhiêu láo tu lên không, có làm dịu, có có tháo, thần sắc đều là gốc mà trông lấy những lao tu này bộ dáng, tước đại công tử mấy người cũng đều là đã không khỏi những mày cảm thấy có chút thay phương quý lo lắng. Những lao tu này bản sự khác, có lẽ không lớn, nhưng tuổi tác bối phận lại đều là không nhỏ, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn hắn cũng là bởi vì những này vô hình quy củ cùng kính già mới có bây giờ tại trong tiên minh này địa vị cùng thân phận, cho nên bọn hắn đối với cái này cũng nhất là giữ gìn. Trong những người duy trì ưu cốc chi đế, hơn phân nửa đều là những người này mà chỗ ngấu chốt nhất ở chỗ những người này thật đúng là không dễ trọng ngươi muốn đánh hắn hắn đánh không lại ngươi ngươi muốn để hắn lãnh binh đánh trận đoán chừng hắn cũng đánh không lại ngươi có thể ngươi muốn làm cái gì tuân tâm hắn sự tình như vậy bọn hắn mắng lên người đến thật đúng là cực kỳ lợi hại đại bất kính thất vọng đau khổ phương quý nghe những lao tu này lời nói lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại kỳ thật tại hắn đem tiểu hắc long nhận trở về lại đang trước đó trong cùng lòng tộc đàm phán thay bắc vượt đoạt tới nhiều như vậy tài nguyên đằng sau Hắn đã không cảm thấy có người dám mang chính mình, liền xem như có, vậy cũng hẳn là giống Thái Bạch tông chủ, cổ thông lão quái, tức ra gia chủ các loại người thế hệ trước xác thực có công đức trong người. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới thật là có người dám mang chính mình. Nhất là bên kia dâu vàng kia, thế mà còn muốn quát tháo chính mình, để cho mình đi ưu đế bên người lĩnh tội. Hắn tồn tại chỉ bội phục Thái Bạch tông chủ dạng này, cũng không phải bội phục dâu riêng nhiều. Những người này cũng không hỏi thăm một chút, trước kia tại Nưu Đầu Thôn lúc từng lao đầu lao thái thái kia đắc tội chính mình kết cục gì. Chư vị lao tiền bối quả nhiên là một lòng vì bắt vực, Huệ Huệ cái kia lại thổ huyết, ta thật sự là quá bội phục các ngươi. Hắn đứng lên, đồng nhiên hướng về những lao đầu tử này vái chào đến cùng. Một đám các lao đầu tử cũng là khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới đệ tử Thái Bạch Tông này thái độ tốt như vậy. Sau đó liền có trước thủ mấy cái lao đầu, tay áo bay xuống vác tại sau lưng, nói, đã ngươi biết, vậy còn không tranh thủ thời gian đem bọn hắn danh tự đều nhớ kỹ. Phương Quý bỗng nhiên thẳng lên thân đến, cười xấu xa lấy nói ra, những lao tiền bối này từng cái đại công vô tư, giá đỡ lại lớn, bản sự chắc hẳn cũng là cực cao. Lưu tại nơi này mỗi ngày mắng chửi người, thật sự là quá lãng phí. Bây giờ nhóm đầu tiền tiên quân sắp điều đi Nam tuyến đi đi, liền đem những lao tiền bối này cũng xếp tại bên trong tốt. Ta cảm thấy dùng bọn hắn đến khiêu chiến, thanh thế nhất định rất lợi hại. Cái gì? Đám lao đầu tử kia nghe vậy, lập tức từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn mắt chóng váng. Để bọn hắn thanh này nên kỷ, lại đi trên chiến trường. Được rồi. Ngược lại là một bên mạnh đà tử phản ứng lại, cười to một tiếng, liền từ một bên chạy ra, từ trong tay háo lấy ra một đạo bảng danh sách, một bên nhìn những lao đầu tử kia, một bên viết, hoàng bình lao đạo, thanh thương lão nhân, hắc hợp lao tiền bối, chân cung lão tiền bối. Nô, bên kia còn có hải thanh lão tiền bối, uy uy, tông ly lão tiền bối không cần trở về chạy, ta đã vừa mới nhìn thấy ngươi nha. Một đám lao tu rốt cục lấy lại tinh thần đến, có người giận dữ kêu to, ngươi đây là muốn mang công báo tư hay sao? Đệ tử Thái Bạch Tông cái này muốn một tay che trời rồi. Ngươi tại tiên minh, thân phận ra sao, có thể quyết định để ai tiến vào chiến trường? Ta thân phận ra sao? Phương Quý dựng mắt thấy bọn hắn một chút, xâm nhiên cười một tiếng, nói, Phương lão ra thân phận của ta, các ngươi còn muốn hỏi. Kiếm tiên trên trời, là sư tôn nhà ta, Thái Bạch Tông chủ, là nhà ta sư bá, đông thổ tần gia tiểu ngư nhi đó là vợ ta, thương long láo ca, đó là ta đưa tiễn, tiểu lai bảo là ta mang về, các ngươi hiện tại ăn dùng, có tối thiểu một nửa là ta từ trong lòng cung vớt tới. Nói biến sắc, mắng, các ngươi một đám lao giả, ngược lại hỏi ta thân phận ra sao? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, một đám lao tu bị hàn mắng, đã lơi chát chát môi cùn, nói không lưu loát, đống nhiên có người hướng về giữa không trùng kia hai cái đồng nhi bái xuống dưới, tiêu khóc nói, chúng ta chẳng qua là vì ưu đế nói vài lời công bằng nói nhi liền bị này háng hại, còn xin Ú Đế vì bọn ta làm chủ nha. Liền ngay cả đen trắng hai tên đồng nhờ kỳ S từ cũng chia đến nhẹ trong ngoài, nghe vậy hướng Phương Quý lớn quát, ngươi làm sao dám? Ta chính là dám. Phương Quý không đợi bọn hắn sẽ lại nói xong, liền đã đột nhiên phất ống tay háo một cái, dùng đưa pháp lực quét năng ra, hai đồng nhi này đã là nhau nhau giá không nổi mây, từ giữa không trung rơi xuống, ngã ầm ầm ở ưu Đế trước điện, thân hình vẫn không vững vàng, trên mặt đất ngay cả lăn mấy vòng mới đẩy bụi đất bò lên. Đây đã là phương quý thủ hạ lưu tình, nếu không chính là ngay cả tất đuổi mà đều chưa chắc lưu lại. Cảm thụ được phương quý giữa không trung truyền xuống nguy áp, bọn hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, một câu cũng nói không nên lời. Mà trung quanh không trung dưới mặt đất, nhìn thấy phương quý thế mà hướng Ú Đế bên người đồng nhi động thủ, một trái tim cũng lập tức đều nâng lên cổ họng, không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến, nhao nhao xông về phía trước đến, ánh mắt lom lom nhìn, lo lắng Ú Đế cái này vọt ra. Đánh người ta đồng nhi, cùng đánh người ta mặt lại có gì khác nhau. Đừng mẹ hắn cùng ta giảng ngươi 1.500 năm trước lẫn vào thế nào, cũng đừng cùng ta giảng ngươi sống cái gì số tuổi, trong 1.500 năm này lẫn vào tốt nhất là đế tôn. chẳng lẽ chúng ta muốn đem hắn mời đi theo làm tiền mình chi chủ hay sao? Sống được lâu nhất chính là rùa đen, chẳng lẽ chúng ta muốn đem trong lòng đỉnh quy tướng cũng mời đi theo làm tiền mình trưởng lão hay sao? Hôm nay ta thái bạch tông phương quý phương lão ra tới, chính là cùng các ngươi phân do phải trái tới, phương này đại điện, ta muốn dự Mấy lao giả này, ta cũng chính là muốn cho bọn hắn đưa đến Nam tuyến đi. Người khác đều đang lo lắng u đế chi nộ lúc, phương quý bỗng nhiên tại trước núi hét lớn, thế mà càng thêm phẫn nộ, không thế ngập trời. Ai có ý kiến, liền đi ra cho ta nói chuyện. Bạch! Trong hư không, hoàn toàn tinh mịch, người người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn xem giữa không trung phương quý. Sau đó, bọn hắn liền đã nhịn không được hướng về phía kia ưu đế bế quan đại điện nhìn sang, một trái tim bảnh bảnh trực nhảy. Chỉ là... Bọn hắn nhìn một hơi, hai hơi, ba hơi. Cửa điện kia, thế mà một mực giam giữ, không có động tính chút nào. chương 663, thiên quân loạn tượng. tiểu nhi muốn chết. Ngay tại ngoài điện trên ngọn núi, phương quý hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi thời điểm, tiên minh trong đại điện, một mực trầm mặc ngồi xếp bằng u cốc chi đế, cũng đã nổ khí trầm sinh, chung quanh có một vệ sâm nhiên đạo hợn phủ du mà ra, tay áo không gió mà bay, liền muốn đứng dậy. Nhưng cũng liền tại hắn sắp đứng dậy thời khắc đồng nhiên mặt khác một sợi đạo hồn xuất hiện ở hắn thân ở đại điện Tòa tiên điện này có cái gì chất điện ưu đế chi đế ngày bình thường liền tại đông điện bản tức thổ nạp mà tại tây điện chính là vị kia theo hắn cùng một chỗ từ tây hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen có thể tùy tiện đem chính mình đạo hồn hiện hóa tại trong đông điện tự nhiên cũng không có khả năng có người khác thế là ưu cốc chi đế động tác ngưng lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng một màn kia đạo hồn biến thành người tuổi trẻ mắt lộ ra hỏi thăm ngươi chuẩn bị đi làm cái gì Người tuổi trẻ háo bảo đen kia mặt không biểu tình, thấp giọng đặt câu hỏi. U cốc chi đế đồng dạng cũng là mặt không biểu tình, nói: Tiểu nhi vô lễ, từ nên giáo huấn. Người tuổi trẻ háo bảo đen lánh đạm nói: Vậy là ngươi dự định giết hắn, hay là đuổi đi hắn? U cốc chi đế thanh âm hơi trầm xuống: Ta muốn đem hắn trấn áp tại mới điện dưới đáy, khi nào nhận lầm, khi nào lại thả hắn ra. Người tuổi trẻ háo bảo đen nghe lời này, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút chào ý: Ngươi có bản lĩnh này. U Cốc Chi Đế nghe vậy lông mày lập tức điếu lại. Nửa ngày sau mới nói, thiếu tôn cớ gì nói ra lời ấy. Người tuổi trẻ háo bào đen nói, ngươi cho rằng vị kia Thái Bạch Tông Chủ sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi đem hắn sư chất chấn tại đại điện phía dưới? U Cốc Chi Đế nghe vậy trên mặt đã có chút vẻ kỳ dị. Ngay từ đầu không phải liền là làm xong trước mặt mọi người bại hắn chuẩn bị. Người tuổi trẻ háo bào đen nói, đó là ngay từ đầu cảm thấy ngươi có bại hắn nắm chắc. Thế nhưng là trước đó hắn đã triển lộ cao chót vót, ngươi lại còn có mấy phần phần thắng. Có thể hắn hiện tại, chính là vì buộc ngươi xuất thủ, sau đó trước mặt mọi người bại ngươi, ngươi vốn là năm đó tan tác, mới bỏ chạy tây hoang, đến ma điện phù hộ, bây giờ sơ sơ trở về, liền lại thua ở bắc vực tiểu bối chi thủ, lại còn tồn mấy phần mặt mũi. U cốc chi đế ngay vậy, lập tức lông mày cao chặt, qua nửa ngày, mới nói, nhưng là thiếu tôn ngươi như xuất thủ. Hai phe kia không có trước khi xuất thủ, ta cũng không nguyện sớm triển lộ nội tình. Người tuổi trẻ háo bào đen lãnh đạm nói, trọng yếu nhất chính là Nhận rõ thân phận của ngươi, là ngươi tại giúp ma điện, hay là ma điện giúp ngươi? Uốc Cốc Chi Đế nghe được lời ấy, đã là ánh mắt bùng cháy mạnh, thậm chí có chút giận dữ, chẳng lẽ lần này liền, không chỉ có lần này, tham dò Thái Bạch Tông chủ nội tình trước, đều là cần như vậy. Người tuổi trẻ Háo Bảo đen nhàn nhạt mở miệng, dù là thật có một ngày, muốn toàn lực xuất thủ, cũng cần trải qua ma điện đồng ý, mà tại ma điện không có ý chỉ mới truyền tới trước đó, vô luận là ngươi, hay là ta, vô luận lý do gì, đều không thể hỏng nơi đây tình thế. Ú cốc chi đế trầm mặc thật lâu, mới rốt cục túi đầu, minh bạch. Người ở ngoại giới, không người biết được phen này nói chuyện. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy, phương quý đã đem lời nói được như vậy khó nghe, thậm chí xuất thủ đánh ú cốc chi đế tọa hạ hai cái đồng nhi, nhưng này một phương ú cốc chi đế chỗ tiên điện, thế mà hoàn toàn không có nửa phần động tĩnh, theo thời gian này một phút một giây đi qua, sắc mặt của bọn hắn cũng dần dần do lo lắng trở nên ngạc nhiên từ khó lấy tin biến thành một loại nào đó nhìn về hướng phương quý lúc sâu xa khó hiểu cùng hồng nghi. U đế bậy hạ. Thế mà thật không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ là U cốc chi đế không muốn cùng bực này tiểu bối so đo? Phi, chỉ có tại không dám so đo thời điểm, mới có thể lộ ra bực này không muốn so đo thái độ tới đi. Tiên minh tả hữu, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, vốn là đối với U cốc chi đế hối chi bằng sâu, thậm chí bắt đầu bắt đầu nghi ngờ. Nói trở lại, U cốc chi đế tại bắc vực, cũng không có căn cơ. Nhưng hắn vừa về đến, liền đống nhiên có không ít người duy trì, nguyên nhân vẫn là ở chỗ mọi người đối với hắn Tu Vi suy đoán. Một năm trăm năm trước, U Cốc Chi Đế xác thực rút lui, nhưng hắn tại một năm trăm năm trước, cũng đã là hóa thần cảnh giới, bây giờ lại nhiều hơn một năm Tu Vi, vậy ai lại biết lúc này hắn có cỡ nào dạng thực lực Tu Vi? Loại sợ hai đối với Tu Vi cùng thực lực này, mới là rất nhiều người kiêng kỵ hắn, thậm chí cúng bái hắn nguyên nhân. Nhưng hôm nay... Vị đệ tử Thái Bạch Tông này đem chuyện làm đến loại phân thượng này ưu cốc chi đế thế mà không có động tĩnh. Đối với những người bởi vì không hiểu mà sợ hãi, mà vì sợ hãi mà cúng bái kia mà nói, đây mới là một loại đả kích trí mạng. Mà Phương Quý cũng vẫn đang ngó chừng Tiên Điện kia Đại Môn, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt. Thẳng đến hắn phát hiện, Tiên Điện kia Đại Môn dần già, một điểm động tĩnh cũng không lúc nào, rốt cục dần dần yên tâm. A, cho ta tiếp tục. Hắn đung nhiên quay đầu. Hướng phía trên ngọn núi kia chính kiến tạo mới tiên điện người hét lớn, có việc tới tìm ta. Tuân lệ. Vô số tu sĩ lớn tiếng đáp ứng, âm thanh doanh phi thiên. Mà phương quý thì là đống nhiên quay đầu, nhìn về hướng đám kia nghẹn họng nhìn chân chối lao tu, phất ống tay háo một cái, quắc, đem bọn này lao tiền bối cho ta áp lên. Không đúng, mời lên, bọn hắn nếu có lòng như vậy vì bắt vượt hiệu lực, vậy ta tự mình đưa bọn hắn đi toàn quân. Theo lý thuyết, phát hào bực này thi lệnh. Vậy tất nhiên là muốn có cấp dưới chấp hành chính mình mệnh lệnh mới được. Phương quý cũng không có gì cấp dưới, duy nhất một cái không chút nào nghi chấp hành hắn ra lệnh, cũng chỉ có một đầu anh đề. Nhưng hôm nay, hắn quát tháo tiên điện, u gốc chi đế tránh mà không thấy, lại lập tức khiến cho hắn trong lúc vô hình, uy thế ngút trời, người chung quanh cũng không ít, bị hắn khí cơ chấn nhiếp, trong vô thức liền muốn theo tham gia náo nhiệt, trong đó lấy mạnh đà tử nhất là tích cực, liền ngay cả Tức đại công tử cũng âm thầm ngắc, bọn hắn tức ra tu sĩ nói gì nghe nấy. Đan hỏa tông tu sĩ, thì càng nghe lời. Lập tức liền nhảy ra ngoài một đám người, tả hưu nhốt chặt những lao tu kia, đi theo phương quý sau lưng. Ú đế! tu đế bậy hạ! Có người còn tại đau khổ cầu khẩn, hy vọng xa vời lấy xuất hiện chuyển cơ. Nhưng cũng có người sắc mặt đại sợ, hận không thể đến mắng đem đứng lên. Lao giả này, vẫn là như vậy nhát gan à. Mười đường tiên quân tướng thủ ở đâu, ta phương Lão ra cho các người đưa mưu sĩ tới rồi. Tiên điện chi đông mời dặm. Mảng lớn dãy núi liên miên ở giữa, có không ít đất bằng sân cốc lâm thời chế tạo tiên đài trận tràng, chính là tiên minh chiêu tập tiên môn tu sĩ, đệ tử, chế tạo tiên quân chi địa, mà ở phía này tiền trận bắc thủ, cao nhất trên một ngọn núi, thì thiết hạ vô số doanh trướng, chính là tiên quân trung tâm, không chỉ có chư phương tướng thủ ở đây, chính là những đan trận, khí, phủ các loại thuộc hạ kia, cũng đều là thiết tại đây. Phương quý trước đó từ long tộc bên kia dọa dâm tới, còn chưa phân phát ra ngoài tài nguyên cũng tốt. Bác vực các tông hiến cho đi ra tải nguyên cũng tốt, đều là sẽ đi qua tiên minh trưởng lao xác nhận, sau đó tụ tập ở đây, phân phát xuống dưới, dùng để chế tạo độc thuộc về tiên minh tiên quân. Người trong tu hành lẫn nhau công phạt, vốn là có rất nhiều khác biệt tình thế. Nếu chỉ là tiên môn ở giữa công phạt, vậy có lẽ chính là tất cả có thể động tu sĩ. Riêng phần mình xách cái pháp bảo, binh khí, phía trên tông chủ ra lệnh một tiếng, liền oanh một cái mà lên, xông vào đối phương địa bàn, một hồi loạn đả giết lung tung. Đem người của đối phương xáo trộn, có thể bắt liền bát, không thể bắt đuổi đi, sau đó chiếm xuống đối phương địa bàn, lấy xuống lãnh địa, bởi như vậy, đối phương địa bàn liền thuộc chính mình. Nhưng nếu là lớn hơn một chút đạo thống, kế hoạch cũng liền càng tinh tế hơn chút, sẽ định ra các loại kế hoạch, tiến thôi có cự. Còn mạnh hơn quái vật khổng lồ, tựa như tôn phủ, đó đã là nuôi thành đứng đắn tiên quân, nếu là chiếu vào phổ thông tiên môn cấp độ kia đấu pháp, cùng nhau tiến lên, đối với đứng đắn tiên quân tới nói, liền giống như là hợp. Người ta bày trận nền đón, coi như nhân số, cảnh giới đều so ngươi kém, thế nhưng là chính diện đón lấy, chỉ sợ phía bên mình cũng là một bại tức tán hạ tràng, tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi gì. Cho nên, tại dưới tình huống tôn phủ có tiên quân phụng dưỡng, tiên minh cũng chỉ có chế tạo chính mình tiên quân, mới có thể chính thức công phạt. Mà bây giờ, Phương Quý cũng biết, tiên minh đã tối thiểu định ra 10 đường tiên quân, cũng không biết có phải hay không vì nhằm vào nam cảnh thập Châu, mỗi một đường tiên quân, đều là kế hoạch có 30. Không không không tu sĩ, thấp nhất chính là Luyện khí, trung giai Trúc cơ, người cao thì Kim đan, phân phối pháp bảo cùng trận giản, đan phủ, diễn luyện trận thế, chỉ đợi tiên minh ra lệnh một tiếng, những tiên quân này liền muốn thẳng vùng nam tuyến, đánh vào tôn phủ lãnh địa. Lời nói thật nói đi, cái này mỗi một đường 30. Không không không tu sĩ, vậy cũng là cứng rắn kiếm ra tới. Cộng lại hết thảy 300. Không không không, thậm chí còn so ra kém Long đỉnh thu nhiêu tản quân tới 400, không không không yêu quân sửa chữa trải qua chút mà tại trong 300. Không không không cái gọi là tiên quân này, cũng duy có nguyên bắc phương thương long nhất mạch tạo ra 50, không không không tiên quân, cùng thần phủ tức ra âm thẩm chế tạo, trải qua từng tràng đại chiến rèn luyện ra được 30. Không không không tiên quân, xem như đứng đắn một chút, không thua Tôn phủ. Mặt khác hai mươi mấy vạn, sợ là cùng hồ nháo không khác. Bác vực cùng Tôn phủ chinh lệnh, bởi vậy cũng có thể gặp một đốm. Tôn phủ kinh doanh nhiều năm, mỗi một châu Tôn phủ đều là tối thiểu nuôi 30. Không không không thần vệ. Ngoài ra càng có tất cả tiên môn 100. Không không không chi chúng tùy ý điều khiển. Mấu chốt là, người ta diễn luyện có làm, kỷ luật nghiêm minh, Song Vương cái này có thể làm sao đấu. Tuy là bây giờ bắt vực, nhìn thanh thế ngập trời, sĩ khí đại trấn, tựa hồ so Tôn phủ còn cường hành. Nhưng nếu thực sự có người so sánh lên trên lệch của Song Vương, vậy không người không phải lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì chính diện đọ sức, tiên minh thậm chí không có nửa phần thắng khả năng. Mà mấu chốt nhất là, dưới loại tình huống này Tiên Minh Tiên Quân tướng thủ cùng các loại thuộc hạ, hay là một ngày tam biến, tranh lợi hại, đã không biết có bao nhiêu tầng dưới tu sĩ, vốn là một bầu nhiệt huyết đi bộ đội mà đến, thế nhưng là nhìn thấy phía trên tướng bộ ở giữa, các loại kỳ triều, người đến ta bài trừ, tranh quyền đoạt vị, đều sớm đã tâm mát một nửa, hối hận lên đầu nhập Tiên Minh giới trướng, khu trục tôn phụ quyết định. Trước đây cùng tức đại công tử bọn người đàm luận lúc, điểm này cũng là nhất làm cho người lo lắng một hồi. Thiên Quân Doanh Trướng, quy củ xâm nghiêm, tuyệt dường ồn nào Cũng liền tại phương quý bọn người nơi này giữa dây núi, theo rơi đám mây, chờ đợi chư bộ tiên quân tướng thủ đến đây gặp nhau thời điểm, xa xa liền nghe được một tiếng quát khẽ, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy 10 đóa đầng vân từ nơi xa mà đến, đều là hội tụ tại trung quanh giữa không trung, dương mắt nhìn lại, ở giữa lại có 6 vị y giáp tươi sáng tướng thủ, đều là đến từ Đông thổ, bốn vị khác mới là tu sĩ Bắc vực, xuyết ở phía sau. Mà lúc này, cái kia 6 vị Đông thổ người về tướng thủ đã đều là ánh mắt không vui. Lạnh lùng nhìn về hướng phương quý bọn người. Các ngươi lại là người nào, mạng mội xâm nhập, hô to gọi nhỏ. Chương 664, giảng đạo lý cùng không giảng đạo lý. Phương quý đánh giá đẳng vân mà đến mấy người này, biết cái này tất nhiên chính là mười đường tiên quân tướng thủ. Mà lại một chút liền có thể nhìn ra trong những tướng thủ này, người từ đông thổ mà về, thật sự là xem bọn hắn bộ dáng, hữu hình hữu phạm, y giáp quý khí, một chút liền cùng tu sĩ bắc vực đã phân biệt ra, chính là tinh khí thần kia cũng mạnh hơn tu sĩ bắc vực chút từ đằng vân phía dưới một mặt ngạo khí nhìn xuống đến những mày nhìn chính là tay cầm quyền hành để cho người ta không dám kinh thường lại nhìn phía sau cái kia bốn vị xuất thân bắc vực tướng thủ thì sợ hãi rụt rè chợt nhìn tới giống như là cho phía trước sáu vị tướng thủ này dẫn ngựa để ấm ngươi không biết ta là ai phương quý ánh mắt tại sáu vị tướng thủ này trên mặt đi lòng vòng trong lòng đã nắm chắc trước đây thương thảo thời điểm liền nghe tức đại công tử cùng minh nguyện tiểu thư nâng lên Bây giờ đông thổ người về trở về, tranh đoạt quyền hành, cướp đi không ít trọng yếu vị trí, hết lần này tới lần khác bắc vực chúng tiên môn thật đúng là cái đoạt không qua bọn hắn, bởi vì bàn về học thức, kiến giải, bọn hắn quả thực còn mạnh hơn tu sĩ bắc vực không ít, cưỡng ép muốn bảo đảm vị trí, đó chính là tranh quyền đoạt lợi, nhưng là khó giữ được vị trí, mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những quyền chức trọng yếu này đều là đã rơi vào người đông thổ trong tay, vô luận từ góc độ nào đến xem, cái này đều không phải là cái để cho người ta yên tâm kết quả. Mà mấy vị kia tướng thủ gặp được phương quý kẻ đến không thiện sắc mặt cũng là hơi chìm vừa mới tại tiên điện bên kia phát sinh sự tình bọn hắn tự nhiên cũng không có đạo lý không biết được nhìn thấy phương quý tới liền đoán được mục đích của hắn mấy người tâm thần thoáng trao đổi trước nhất thủ một vị tướng thủ liền lánh đạm nhìn phương quý một chút nói bất luận các hạ là ai đều phải biết trong quân sâm nghiêm không thể so với bình thường ngươi cũng không thông bẩm lại không có bái thiếp mạo mạo nhiên xông vào quân chướng hô to gọi nhỏ chẳng lẽ bản tướng thủ liền không thể hỏi một chút rồi hả? vừa nói chuyện, đã đột nhiên một tiếng quát chói tai. chúng tướng nghe lệnh, tính cả bên cạnh hắn mấy vị tướng thủ, cùng càng xa một chút trường học vệ, nghe vậy đều là lập tức hét lớn. tại vị tướng thủ thân mặc tử kim vân vân giáp kia hét lớn, ngày sau vô luận là ai, tự tiện xông vào quân trướng, đều cho ta trực tiếp cầm xuống. nghe lệnh, trung quanh một mảnh hét lớn, liền giống như là tạo thành một mảnh tiếng gầm. Tức đại công tử các loại người đi theo sau nghe vậy liền không khỏi sắc mặt đều là hơi đổi. Một người, là đối phương bực này quá tháo, bọn hắn thật đúng là không thể nói trước cái gì, bởi vì người ta coi trọng quân trướng quý cũ. lúc đầu chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nói cách khác bản về lì đến, phương quý nói như thế nào đều giảng bất quá người khác đi. Thứ hai thì là nhìn thấy đối phương bực này vì dành câu lệ, ứng giả tụ tập, liền biết những người đông thổ trở về này, thật là có không ít thủ đoạn, đã ở trong quân rất có uy nghiêm. Mà cái này, cũng liền đại biểu cho bọn hắn đã chính xác tại trong tiên quân, tạo thành một cỗ đại thế, thậm chí thu hoạch được rất nhiều người hiệu trùng, đợi cho này thế cùng một chỗ, bọn hắn tại trong tiên quân, nhất hô bách tướng vậy tiên minh trưởng lao các loại bối phận, lại nơi nào còn có danh vọng có thể nói. tới lúc đó, toàn bộ tiên minh, sợ là liền bị những đông thổ người về này ra không. ôi, vừa mới gặp mặt trước một cái chụp mũ cho ta chụp đến đây, phương quý nghe thấy được tướng thủ kia lời nói, cũng là nhịn cười không được cười. Hắn tự nhiên nhìn ra vị này tướng thủ cho mình lập hạ mã huy dụ ý, nhưng lại cũng không để ở trong lòng, chỉ là cười nói, ta coi các người mặt lạ, muốn hỏi trước kia tướng thủ đều đi nơi nào. Các hạ tại tiên minh bất luận cái gì thân phận. Vị tướng thủ kia thế mà không đáp, chỉ là lệnh lùng hỏi lại. Phương Quý lắc đầu, nói, không có thân phận. Vậy thì mời các hạ lấy tiên minh đảm nhiệm làm cho hỏi lại đi. Vị tướng thủ kia lệnh giọng hét lớn, bác vực lớn nhất ma bệnh, chính là ở chỗ 5 bẻ bảy mảng, đám ô hợp bây giờ chúng ta nếu đảm nhiệm bắc vực tiên minh tướng thủ vậy liền muốn thay tu sĩ bắc vực từ bỏ tật xấu này không hỏi ngươi là ai cũng mặc kệ ngươi thân phận ra sao nghĩ đến hỏi đến trong quân ta sự tình liền nói ít cũng phải có tiên minh điều lệnh nơi tay nếu không chúng ta bể bộn nhiều việc luyện binh luyện trận không có công phu hầu hạ vừa nói chuyện liền đã lớn tay háo vung lên uống mệnh tả hữu tiện khách thấy bọn hắn bực này có khí phách chung quanh tức đại công tử bọn người đều là đã sắc mặt đại biến liền ngay cả nơi xa chỗ gần Không ít người chạy tới xem náo nhiệt, cũng đều lặng lẽ lui lại, từng cái nhẹ nhàng lắc đầu. Trời đất bao la, đạo lý lớn nhất. Đông thổ người tới là coi trọng nhất đạo lý, cho nên muốn đối phó bọn hắn, lại nói nghe thì dễ. chấm đã. Mắt thấy một phương này tiên quân, không biết có bao nhiêu hộ vệ, bày ra lạnh leo cứng rắn thái độ, châm áp sát về phía trước, đứng ở phương quy sau lưng minh nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nghiêm nghị mở miệng, quắc, người này là ta đan hỏa tông tiểu sư thúc, thái bạch tông chân truyền đứng đầu dựa vào tiên minh vừa lập lúc quý cũ hắn tại tiên minh tối thiểu cũng có chấp sự chi thần phát giác tiên quân có người tranh quyền tranh lợi hỏi đều hỏi không được a tranh quyền đoạt lợi vị tiêu kim giáp tướng thủ nghe vậy mắt lạnh lẽo lật một cái hướng về minh nguyệt tiểu thư nhìn lại quát ngươi có biết mình tại nói cái gì minh nguyệt tiểu thư lạnh lùng ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang nói tưởng tín tướng quân lương nhiệm tướng quân hai người đều là ta đan hỏa tông tiên cử hiện tại cho dù mười đường tiền quân hai đường đứng đầu ta chỉ hỏi ngươi Vì sao ngươi đông thổ người tới một câu, liền đem bọn hắn tướng thủ vị trí chiếm. Ngươi nói hai tên phế vật kia. Vị kia kim giáp tướng thủ ngay vậy, hư lệnh một tiếng, nói, thần tài, quy lương, hai người các ngươi đi ra. Sau lưng hai vị tiên tướng ngay vậy, liền nhanh chân đi hướng về phía trước tới. Kim giáp tướng quân quát, hai người các ngươi tướng thủ vị trí, nói một chút là thế nào tới. Cái kia thần tài tướng quân cười cười, nói, ta trước đây cùng vị tiểu tiên tử này nói tới tưởng tín tướng quân luận chiến trận chi đạo. Kết quả phát hiện hắn binh thư cũng không đọc vài quyền, trận đạo cũng một bàn tay đến được, cho là hắn không thích hợp tiền quân tướng thủ vị trí, hắn không phục, thế là hai người chúng ta đấu trận, đấu binh, luận chiến trận chi đạo, vạn chúng chú mục phía dưới, hắn thua á khẩu không trả lời được, tự nguyện tặng cho ta. Quy lương tướng quân cũng nói, ta cùng vị kia lương nhiễm tướng quân đấu pháp, tất cả chọn 36 người, huấn luyện chiến trận, tại trên sa trường giao thủ, kết quả hắn huấn luyện 10 ngày, ta huấn luyện 3 ngày, song phương giao thủ hắn lại một nén hương thời gian liền bại, cho nên tặng cho ta. ngươi, minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, đã là sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý, mà ở chung quanh cũng có vô số người âm thầm lắc đầu tới. nói trắng ra là, đây cũng là đông thổ người về chỗ lợi hại, mục đích của bọn hắn, cho dù ai cũng nhìn đến minh bạch, đơn giản chính là đoạt quyền bá vị, ngược bước tiên minh, có thể chỗ ngấu chốt ngay tại ở, người ta bằng bản sự đoạt được quyền hành, cũng là dựa vào đạo lý đang luyện binh luyện trận, từ trên mặt nổi nhìn. Ai cũng tìm không ra bọn hắn nửa điểm sai lầm đến, đạo lý nói toạc trời đi, tu sĩ bắc vực cũng làm sao người ta không được. Nếu nói duy nhất một chút làm cho lòng người ở giữa sầu lo, chính là bọn hắn mục đích thực sự. Ai cũng biết bọn hắn là đông thổ Lão tu phải trở về, mục đích chỉ trên người Long Đỉnh. Thế nhưng là lòng người khó dò, chỉ cần người ta không có làm ra chuyện như thế, ngươi làm sao có thể cầm lý do này đi giảng. Thân tướng vị trí, trưởng ngự vô tận tướng sĩ tính mệnh, một người thân hệ số vạn cái nhân mạng. Tất nhiên là có người ở chi. Vị Tiêu Kim Giáp tướng thủ nghe đến đó, đã là hừ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi tu sĩ bách vực, như là lũ cỏ, binh thư chưa đọc vài quyển, chiến trận càng là rốt đặc cắn mai, chính là đan trận phụ trợ, giao cho trong tay bọn họ, cũng không biết nên như thế nào phân phối cho chúng tướng sĩ, chúng ta chính là không vừa mắt, lúc này mới tự đề cử mình, tranh giành vị trí tướng thủ này, chính là tiên minh những trưởng lão kia đều không lời nào để nói, các ngươi một số người này lại không biết. Nghe ai phỉ báng?" Mạo mạo nhiên sông quân chúng ta, lung tung hoài nghi, cái này, như thế nào thành tiểu đại sự đạo lý. Lúc đầu bác vực chúng tu liền đã có chút đối lý, nghe được hắn nói như vậy, càng là không ít người thần sắc xấu hổ. Tông chủ nói quả nhiên không sai. Phương quý trong lòng cũng âm thầm nghĩ, ngay từ đầu ta chỉ muốn, không để cho những người này đạt được, đem bọn hắn cướp đi quyền vị lại cướp về liền tốt, thế nhưng là tông chủ lại nói đây đối với bác vực vô ích, cần đã bỏ đi bọn hắn tranh quyền đoạt thế tâm lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vì bắc vượt hiệu lực mới là bây giờ xem xét quả nhiên không sai những người này kỳ thật thật sự có bản sự à chỉ tiết trong lòng chuyện ẩn ở bên trong quá nhiều ngươi nói kỳ thật rất có đạo lý phương quý ngẩng đầu nhìn về phía vị kia kim giáp thần tướng từ đáy lòng nói ra vị kia kim giáp thần tướng nghe vậy nao nao sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh nhưng còn không đợi hắn mở miệng phương quý bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng thế mà trực tiếp một bước hướng về hắn bước tới bàn tay vừa nhấc liên ấn về phía đỉnh đầu của hắn. Vị này thần tướng kinh hãi, vội vã đưa tay đi giá, chỉ là phương quý thân hình thực sự quá nhanh, thừa dịp trên hai tay đỡ, vận chuyển thần thông ngăn cản thời điểm, đã đột nhiên rút tay lại, tại trước người hắn đẩy, cái này thần tướng duy trì không được, lập tức ngã xuống ra ngoài. Mặt khác thần tướng, thấy một màn này, càng là sắc mặt kinh hãi, vội vã hướng về phía trước. Nhưng phương quý động tác không giảm, thân hình du chuyển, trong lúc đống nhiên hai tay như bay, như quỷ như khói. Trong chốc lát trong đám người lượn quanh một vòng, sau đó liền thấy lộp bộp lộp bộp, trong sân mười vị thần tướng, đều bị hắn cho ném bay ra ngoài, những người này tu vi có cao, có thấp, nhưng cao người, cũng bất quá là vừa vận kết anh không lâu, thấp người, chỉ có kim đan trung dai tu vi, mà lại không sở trường chiến trận chi đạo. Nói trắng ra là, đông thổ trở về những người này, cũng đều có am hiểu. Những cái kia tu vi chân chính cao thầm, tựa như trần khang lão đạo, cùng cùng hắn tương tự đám người, hay là tinh thông tu vi. Mà những này vào trong tiên quân, thì phần lớn là ngày bình thường tập luyện quân trận chi đạo, đặt ở trên tu hành tinh lực so người khác ít đi rất nhiều. Đông thổ thế ra, tu hành làm trọng, những người còn lại đều là bàn môn. Những này từ bắc vực đi đông thổ, cũng triển lộ tài hoa tu sĩ thiên tài, thường thường chủ công chi đạo, chính là bàn môn. Những người này cùng phương quý giao thủ, lại là dưới xuất kỳ bất ý, tự nhiên không có đạo lý đỡ được. Người, người đến tuột cùng là ý gì? Nhưng trong sân tướng thủ đều bị Phương Quý ngã ngã nhào một cái, ngược lại là chỉ có Bắc Vực cái kia bốn vị tiên tướng miễn cương đứng vững, những người khác ngã muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, sắc mặt cũng đều đã phẫn nộ tới cực điểm. Vị Tiêu Kim Giáp thần tướng càng là sắc mặt đều trở nên bóp méo đứng lên, còn chưa đứng lên liền đã nghiêm nghị hết lớn, chúng ta vạn giảm xa xôi đến là Bắc Vực hiệu lực, ngươi thế mà đối với chúng ta như vậy, chính là chung quanh Bắc Vực chúng tu, thấy Phương Quý cử động này đều đã sắc mặt đại sợ, lo lắng đến cực điểm. Đạo lý giảng bất quá, liền trực tiếp động thủ, cái này truyền ra ngoài, chẳng phải là. Ta liền biết, ta liền biết. Chỉ là không đợi người khác kịp phản ứng, phương quý liền đã giận dữ hét lớn, đổ đem những người khác đều ép xuống. Tức giận nói, ta liền biết các người đông thổ người trở về đều yêu khoác lác, nói cái gì chiến trận chi đạo, nói cái gì binh thư binh pháp, liền các người điểm ấy hạt lực. Ngay cả ta cái này thái bạch tông tiểu đệ tử một chiêu đều không tiếp nổi, lại thế nào xuất lính ta bắc vực chúng tướng sĩ cùng tôn phụ thần vệ quân liều mạng? Nói nghiêm nghị hét lớn, thanh âm đáng tại giữa dây núi, đánh cũng không thể đánh, ngươi đoạt cái quỷ thần tướng vị trí. Chương 665, lập quân lệnh trạng. Làm sao lại như vậy? Nghe được Phương Quý một tiếng hét kia âm thanh truyền khắp sơn cốc ở giữa, thấy được vô số mắt lộ ra vẻ kinh dị tiên quân các tướng sĩ hướng bọn hắn nhìn lại, bọn này đông thổ người về sắc mặt đều đã trở nên dị thường quẫn bách xấu hổ, bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn phế hết tâm kế lung lạc lòng người cùng dựng đứng hy vọng. Ngay tại như là nước chảy rầm rầm biến mất. Đến lúc này, bọn hắn đã minh bạch phương quý dụ ý, sắc mặt tái nhợt không tưởng nổi. Vạn trung chú mục phía dưới thua, chính là ném đi mặt to, mất uy tín. Thân là tướng thủ, có lẽ có quá nhiều tiêu chuẩn, cần nắm giữ đủ loại sự tình, phải hiểu được bài binh bố trợ, phải hiểu được đan phù pháp khí, phải hiểu được phân tích thế cục, huấn luyện các loại binh chủng, phải hiểu được xem xét thời thế, chọn lựa thời cơ thích hợp xuất thủ. Nhưng còn có một chút mặc cho ai đều không thể sơ sót. Chính là thực lực A. Tu hành giới dù sao chính là tu hành giới, là không thể loại nho tướng tay chói gà không chặt kia. Muốn xuất không không tiên quân, tùy ngươi cùng tiến cùng lui, kỷ luật nghiêm minh, liền cần phải có lấy làm cho người tin phục thực lực. Đương nhiên, điểm này cũng không tuyệt đối. Thực lực bản thân không được, có lẽ cũng giống vậy có thể bài binh bố trận, phát huy ra tiên quân lực lượng lớn nhất. Nhưng tại trình độ nào đó, cái này tựa như cùng là đông thổ người về trước đó một mực tại tuyên dương thân là tướng thủ. Liên nhất định phải biết được đan trận khí pháp, nhất định phải vì chính mình thuộc hạ tìm tới cao giai nhất phân phối mới có tư cách trở thành tướng thủ đồng dạng. Trước đó bọn hắn thông qua những phương diện này ưu thế, làm cho bác vực tướng thủ thoái vị, mà bây giờ, phương quý liền lại bằng thực lực này mà nói, làm cho bọn hắn mất mặt. Đáng giận nhất, tên này thế mà còn bất công. Nhìn tựa như là đồng thời xuất thủ thăm dò 10 vị tướng thủ, trên thực tế đối với bắc vực 4 kẻ kia ra tay rõ ràng càng nhẹ một chút. Hắn chính là đang cố ý làm ra 10 vị tướng thủ này tiếp nhận một kích, 6 cái té ngã, 4 cái đứng đấy cục diện. Cái này dụng ý sao mà ác độc. Ý thức được điểm này, đừng nói những này bị phương quý đánh bay ra ngoài đông thổ tướng thủ, chính là địa phương khác, cũng không biết có bao nhiêu đông thổ người về một cái tiếp một cái xung ra, nhìn thấy 6 vị tướng thủ ăn phải cái lô vốn, tự nhiên là vô tận phẫn nộ, cái này đến cái khác, đều là phẫn nộ không gì sánh được nhìn xem bọn hắn, trên mặt đều không tận vũ nhục chi sắc tựa hồ hận không thể muốn trực tiếp hướng phương quý sông lên một dạng. Mà phương quý mắt thấy chung quanh người tới càng ngày càng nhiều, nhưng cũng chính hợp tâm ý, tay áo rung động, thân hình hướng về không trung phủ cao hơn một trượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ dáng của mình, nghe được thanh âm của mình. Sau đó hướng về phía dưới kim giáp tướng thủ tiếp tục cũng nói, ta đã sớm hoài nghi các ngươi dụ tâm, vừa về đến liền vội vàng tranh quyền đoạt lợi, xem thường cái này, xem thường cái kia, mọi chuyện không bằng các ngươi ý, hận không thể tất cả đều tiếp nhận tay đến mới được, này cũng cũng được, nhưng ta hỏi ngươi tiếp nhận đằng sau các ngươi làm cái gì? vị tiêu kim giáp thần tướng bị phương quý ném ra ngoài, mặc dù bò lên nhưng cũng đã nổi nóng dâng lên, càng không nắm chắc được phương quý dụng ý, vào lúc này đã không biết trả lời thế nào, ngược lại là trong khi đâm nghiêng, có một vị khác tay háo đồng bể đông thổ người về đi ra nghiêm nghị quát vô tri gia man chúng ta lấy thả đông thổ thanh du thời gian bất quá chỉ muốn về bắc vực đến hiệu lực ra người không tính còn mang về đại lượng tài nguyên cùng quân giáp hợp nhu hợp sức ngâm ngủ tâm lịch huyết thế nhưng là các ngươi thế mà thế mà cứ như vậy đối với chúng ta hợp nhu hợp sức ngâm ngủ tâm lịch huyết a phi phương quý đã sớm chuẩn bị xong quát mắng nói dễ nghe như vậy đến cùng ta nói một chút các ngươi giết qua mấy con tôn phủ quỷ thần các ngươi đấu thắng mấy cái tôn phủ huyết mạch tốt vậy ta lui thêm bước nữa các ngươi đến tột cùng dự định lúc nào đi cùng tôn phủ so chiêu nghe chút lời ấy Chúng đông thổ người về mặt đều nghẹn đỏ lên, cả giận nói, chuẩn bị không đủ, luyện binh chưa thành, làm sao có thể xuất binh? phi, Phương Quý lại là một miếng nước bọ xì ra ngoài, nói, chiếu các ngươi nói như vậy, vậy lúc nào thì luyện binh mới thành? Lúc nào chuẩn bị mới đủ? Hiển nhiên đối phương muốn nói chuyện, lại không cho đối phương thời gian, tiếp lấy lại cất cao giọng nói, tốt, ta lại để cho các ngươi một bước, coi như các ngươi hiện tại vội vã luyện binh, vẫn chưa tới xuất binh tôn phủ thời điểm, vậy ta còn muốn hỏi ngươi, Luyện binh thời gian, ngươi có dám cho chúng ta một kỳ hạn. Đến kỳ hạn này đằng sau, các ngươi có dám lập xuống quân lệnh trạng, cam đoan chính mình giúp chúng ta đoạt lại mấy cái châu đến. Quân lệnh trạng. Chúng đông thổ người về nghe lời này, đã là cảm thấy nổi giận, nào dám tiếp gốc dạ này, đều là tức giận nói. Quân trận sự tình, thiên biến văn hóa, bác vực nội tình ở chỗ này để đó, ai có thể cam đoan thật có thể thắng nổi tôn phủ, ngươi muốn chúng ta lập quân lệnh trạng, ngươi. Căn bản không hiểu. Afi. Phương quý lại là một ngụm si tới, nói, ta là không hiểu, nhưng ta cái này không hiểu, lại tối thiểu đổi giết chết được mấy trăm con đại quỷ thần, tối thiểu xử lý tôn phủ 18-19 cái đại nguyên anh, có biết hay không hiện tại tôn phủ bên kia nghe chút ta phương quý phương láo ra thanh danh tiểu hài liền bắt đầu khóc, có biết hay không liền ngay cả vụ đảo Nam Phượng dạng này đại cá gia hỏa, đó cũng là, cũng là sư tôn ta giết. Người, đông thổ chúng người về, đã bị hắn ép buộc tâm lý biệt khuất khó chịu, Trong lòng từng cái đều tại hung hăng mắng, mẹ nó làm chúng ta là kẻ ngu, tôn phủ hết thể danh xương 800 đại quỷ thần, ngươi nói mình giết mấy trăm con. Tôn phủ nguyên anh ngươi lúc đó giấy đây này, và ngươi chút bản lãnh này liền tùy tiện nói mình xử lý 18-19 cái. Thế nhưng là, tuy là trong lòng biệt khuất, lời này nhưng cũng khó mà nói ra miệng. Dù sao phương quý thanh danh, vậy cũng đúng là cùng tôn phủ trong quá trình giao thủ đánh ra tới. Chính xác bàn về công đức, đừng nói đông thổ người trở về, chính là toàn bộ bác vực lại có bao nhiêu so ra mà vượt hắn gốc dạ này căn bản liền không thích hợp để ở chỗ này đến đàm luận ngươi nhìn nói không ra lời a phương quý thừa dịp bọn hắn trong tâm phẫn uất đã là tiếng cười lạnh âm thanh quắc, đừng cho thổi ngươi biết được cái gì cái gì cũng đừng cùng ta giảng ngươi tại đông thổ là thân phận gì tại bắc vực địa giới này dám cùng tôn phủ đối nghịch mới là hảo hán có thể từ tôn phủ trong tay đoạt lại địa bàn tới mới là anh hùng các ngươi muốn cướp vị trí vậy không quan hệ dẫn người đi đánh tôn phủ nhà Các người muốn luyện binh, vậy cũng không quan hệ, lập cái quân lệnh trạng xuống tới, nói. Mình lúc nào xuất binh, lúc nào đánh xuống một châu chi địa đến nhà, như cái gì cũng không dám. A phi. Hắn một ngụm xì ra ngoài, vậy chúng ta muốn các ngươi trở về làm gì, làm đại gia sao? Phương quý thanh âm không có đẻ thấp, thậm chí là tận lực nói cho tất cả mọi người nghe. Một đám đông thổ người về tại hắn từng tiếng chất vấn dưới, đều là đã sắc mặt quân bách, vô tận xấu hổ, tình hình thực tế nói đi. Phương Quý lúc này đúng là tại không thèm nói đạo lý, bọn hắn trước đó nói ra, người biết chuyện kia trong mắt đó cũng là có đường đường chính chính đạo lý, như cùng tôn phủ giao đấu, vậy luyện không tốt binh, mang một đám người ô hợp tự nhiên không được, mà cho dù là thật đúng rồi trận, ai có thể cam đoan, có thể thắng. Lập quân lệnh trạng, đó là bất đắc dĩ, đem tính mệnh đánh cực, bọn hắn cái nào đáng giá làm như thế. Nhưng chính là bởi vì điểm này, bị Phương Quý bắt lấy không thèm nói đạo lý một trận làm rối loạn, Ngược lại là thật làm cho bọn hắn nói không ra lời, rõ ràng có lý lúc này cũng thay đổi thành không để ý tới, trong lòng lửa giận bừng bừng, hết lần này tới lần khác không dám tùy tiện mở miệng đi đón hắn gốc dạ. Ha ha, nói rất hay, nói thật tốt. Trong một mảnh xấu hổ, một vị đông thổ trở về nữ tử áo trắng, đã chọc tức toàn thân run rẩy, thật lâu mới trầm giọng nói, một bầu nhiệt huyết báo cố thổ, lại bị người như vậy ngang ngược cước hiếp, ô tâm y ta, vị này thái bạch tông đạo Hữu ngươi nói lẽ thẳng khí hùng. Có thể từng đứng tại ta đông thổ người về góc độ nghĩ tới sao? Người có thể từng nghĩ tới, bực này ngôn ngữ, sẽ lệnh chúng ta một lời chân thành nhiệt huyết sao? Nàng thốt ra lời này, lập tức có không ít đông thổ người về, đều là ánh mắt buồn, hướng phương quý nhìn lại. Lúc này trong lòng của bọn hắn, sắp thực sinh ra một loại hủy khuất cảm giác. Bởi vì từ khi về tới bắc vực, bọn hắn mặc dù đoạt quyền, nhưng cũng xác thực làm việc, thẳng đến trước mắt, chưa lên dị tâm. huống hổ, cho dù có trong lòng người có dị tâm, Vậy cũng không phải tất cả. Tối thiểu có một phần là thật muốn là bắc vực làm việc, vào lúc này cảm giác mình đã buồn lòng. Mà đối với nàng, phương quý trả lời vô cùng đơn giản. Hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn nữ tử kia một chút, nói, vậy các ngươi có thể đi trở về. Hoa. Một thạch kích lên ngàn cơn sóng, trung quanh vang lên một mảnh ẩm vang nghị luận. Thế mà ngay cả lời này nói hết ra rồi. Trên mặt nổi, người ta chính là vạn giảm xa xôi trở về là bắc vực hiệu lực đó à. Làm sao đông nhiên liền muốn đem người đuổi trở về. Thế nhưng là tại trong một mảnh nghị luận, nhưng cũng xuất hiện một màn quỷ dị, ngày bình thường nhận lấy tự nhận bất công, có thể là nói chuyện không người nghe theo lúc, thường xuyên sẽ bày ra một bộ ta nhận hết ức hiếp, trái tim băng giá máu lạnh, muốn về đông thổ đi đông thổ người về, tại phương quý chính xác đem lời này làm do nói ra đằng sau, ngược lại cả đám đều cấm âm thanh, đóng chặt miệng, thế mà không có một cái nào dám đáp lời. Lại nói trắng, có phải hay không muốn trở về? Lúc đầu cũng không phải chính bọn hắn có thể quyết định. Ta hiểu được đạo lý không nhiều, cũng không thích con con quân quấn. Phương Quý nhìn xem một mảnh đông thổ người về bị chính mình nói sắc mặt đại biến, trên đầu đều một tầng mồ hôi kia, sắc mặt nhưng cũng kỳ gì trầm xuống. Lạnh lùng nói, các ngươi vì cái gì trở về, ta biết, chính các ngươi cũng biết, hiện tại các ngươi có chủ ý gì, chính các ngươi biết, ta cũng biết, ngày hôm nay đem lời rõ ràng đặt xuống ở chỗ này, biết các ngươi đều là người tại đông thổ rơi xuống chân. Cũng biết các ngươi là vì người ta mới trở về, nhưng nếu đánh lấy người bắc vượt tên tuổi tới, vậy liền làm điểm hiện thực đi ra. Tối thiểu là hiện tại, ngay cả cái quân lập trạng đều lập không xuống, cũng đừng kêu la nữa lấy cái này không được cái kia không được. hắn thấy chung quanh lúc này đều đã yên tĩnh trở lại, cả cười cười, gãi gãi lột hay, nói, phương lão ra ta là quen thuộc lòng tiểu nhân, cảnh cáo nói rõ ràng, về sau khả năng tránh cho chút chuyện xấu, dù sao các ngươi nền móng, bây giờ đều tại đông thổ. Bây giờ nói làm, đều uy phong xinh đẹp, chỉ khi nào không làm nên chuyện, các người vô ngông trở về, chúng ta bắt vực người bên này làm sao bây giờ. Đông thổ người về có người như mày, có người thở dài, có người tức giận bất bình, nhưng trong lúc nhất thời, càng lại không phản bác thanh âm. Ngược lại là bác vực một bên, trong thần sắc bao nhiêu đều lộ ra chút buồn bã chi ý. Phương Quý Tâm cũng có chút lười nghĩ thầm những lời này nhất là hao tổn tâm trí, cũng phiền toái nhất. Phạm là chính mình giảng một chút đạo lý. Lúc này đều giảng không rõ đạo lý này. Liên tùy vào tiểu nhi tiết như vậy hồ nháo, mà tại Phương Quý đại náo doanh trướng, đem một đám đông thổ người về dồn đến trên một vị trí cực kỳ lúng túng lúc, đông thổ trở về chúng tu tụ tập trong động phủ, ở giữa nhất một phương trong động phủ, Trần Khang lão tu cùng một chút cùng thế hệ lao tu, cũng chính vây quanh một vị nữ tử váy đỏ ngồi, mặc dù không có lộ diện, nhưng Phương Quý tại trong quân trướng mỗi tiếng nói cử động, bọn hắn nhưng cũng đều giải rõ rõ ràng rằng, rằng, tiểu nhi này trước náo ưu đế lại đến đông thổ bức thoái vị, căn bản chính là cầm hắn vị sư bá kia thế, hung hăng càng quấy. Trong đó một vị lão tu tức giận nói, thật nên lập tức liền chấn áp hắn, để tránh bị hắn hỏng đại sự. Trọng điểm không tại hắn. Vị nữ tử váy đỏ kia nhìn ra Trần Khang lão tu đám người tức giận, thanh âm êm, êm dịu mở miệng, các ngươi cũng biết, hắn chính là Cẩm Thái Bạch tông chủ thế tại hồ nháo, vậy liền nên minh bạch, thế này, chính là Thái Bạch tông chủ cố ý cho hắn mượn. Nhớ tới trước đây Thái Bạch tông chủ trong động phủ tán phát ra khí tức kinh người, chúng lao tu đều là trầm mặc lại khí tức kia quả thực đáng sợ nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đó là Thái Bạch Tông Chủ trong tu hành vô ý phóng thích ra ngoài nhưng hôm nay thấy được tiểu nhi này hoành hành bá đạo làm sang làm bậy cử động liền đã minh bạch vậy cũng là cố tình làm Thái Bạch Tông Chủ chính là trước phóng thích tự thân khí cơ chấn nhiếp chư phương lại để cho tiểu nhi này chạy đến hồ nháo dường như không thèm nói đạo lý kỳ thật chính là vì đánh vỡ chư phương bố cục làm tốt tiến đánh tôn phụ sự tình trải đường. Trần Khang lão tu cao mày nói vậy chúng ta liền tùy vào hắn như vậy. Một tên tiểu đối hồ nháo mà thôi có thể có cái gì phân lượng. Nữ tử váy đỏ thản nhiên nói ta đến đông thổ trước đó lấy được căn dặn chính là cùng vị Tia Triệu sư thúc giao đấu nhất định phải nghĩ lại cho kỹ hắn nhất cử nhất động tất có thâm ý thường thường ngoài dự liệu liệu chi chưa kịp cho nên đang nhìn minh bạch hắn dụng ý thực sự trước đó ta không có khả năng động các ngươi cũng tốt nhất đừng bị hắn nắm mũi dẫn đi. Về phần hiện tại hắn đẩy đi ra tiểu hài từ này. Cười nhắc cười, nàng nói khẽ, chẳng làm được trò chống gì. Chương 666, Long Đế Nam Tuần. Vị này bắc vực tiểu thánh quân đến tuột cùng đang làm gì nha? Hiện nhiên động tĩnh huyên náo càng lúc càng lớn, người bị phương quý làm ra động tính dẫn ra cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là nhìn xem hắn trước sau cử động này, đã không biết có bao nhiêu người không mỏ ra dụng ý của hắn, cái này đầu tiên là chạy đến U Đế nơi đó, đem U Đế Đồng Nhi đánh cho một trận. Mắng U đế không dám ra điện đến cùng hắn gặp nhau, lại chạy đến quân trướng bên kia, đem đông thổ trở về tướng thủ đánh cho một trận. sau đó mắng một đám đông thổ người về nói không ra lời, thanh. Thế cũng không nhỏ, nhìn xem cũng coi như hả giận, nhưng cuối cùng mục đích của hắn là ai? Mặc dù bây giờ tiên minh loạn tượng, đám người đều là xem ở trong mắt, cũng rất vì không khí khắp nơi cản trở, ô yên trướng khí này mà nhức đầu, hữu tâm giải quyết lại không dịu chiếu, có thể đối mặt loạn tượng này, chẳng lẽ ngươi qua đây đem bọn hắn mắng một trận? liền có thể giải quyết hết hay sao? Bất quá càng là như vậy nghĩ, ngược lại càng là cảm thấy phương quý lúc này hành vi, có chút cao thâm khó lường đứng lên. Liên tưởng đến trước đây Thái Bạch Tông Chủ trong tu hành hiển lộ dị tượng cử động, có thể suy ra, hắn lúc này sở tố sở vi, tất nhiên là Thái Bạch Tông Chủ cố ý an bài, nhất cử nhất động, nhất định có thâm ý, chỉ là nhất thời còn chưa hiển lộ ra mà thôi. Ha ha, nghĩ như thế, Lao Phu ngược lại là rất có hứng thú, luận kiếm đạo, không người có thể so với mạc kiếm tiên. Luận nhu lược, thì không người có thể so với Thái Bạch Triệu chân Hồ. Một chút lớn tuổi chi sự, đều là trong bóng tối phỏng đoán. Cũng có một chút không đáng tin cậy, ngây ngốc phán đoán, có khả năng hay không hắn chính là phát tính tình, tới qua miệng nghiện. Những người khác đều là gian dạy, hồ nháo, người coi Thái Bạch Tông Tiểu Thánh Quân như thế không đáng tin cậy đâu. Mặc dù nhìn quả thật có chút hồ nháo, cũng vô pháp rõ ràng giải quyết hết vấn đề, nhưng vô luận nói như thế nào, vị này bắt vực Tiểu Thánh Quân mắng U Đế. Liền để cho người ta minh bạch ưu đế tựa hồ cũng không đúng như mọi người trong tưởng tượng như vậy cao thâm mặt chắc, tu vi thông thiên, hắn mắng đông thổ người về, càng đem một chút mọi người trong lòng sẽ nghĩ, lại không có khả năng trên miệng nói ra được lo lắng bảy tại bên ngoài. Về phần long đỉnh, nhớ tới điểm này, lại làm cho người tương đối lo lắng. ưu đế tử thanh danh cùng về mặt thân phận lấy tay, ý đồ lấy được ở trong tiên minh tuyệt đối quyền nói chuyện, khống chế con tiểu long kia, mà đông thổ thì là đoạt quyền đoạt thế bắt đầu. Ý đồ hình thành một cô ở trên tiên minh lực lượng cường đại, nhờ vào đó khống chế tiên minh, khống chế con tiểu Long kia, nhưng Long Đỉnh lại là khác biệt. Long Đỉnh có ngao lân nơi tay, từ hắn vừa xuất hiện, liền đã nhất định so tiên minh càng có ưu thế. Bởi vì tới một mức độ nào đó tới nói, tiên minh cũng đúng là đang lợi dụng Long Đỉnh. Ha ha, ưu đế trọng thanh danh cùng thân phận, tiểu nhi này liền đi hủy hắn thanh danh cùng thân phận, đông thổ người trở về miệng đầy đại đạo lý, tiểu nhi này liền trực tiếp ép buộc bọn hắn giảng không ra đạo lý. Nói trắng ra là cũng đơn giản, đơn giản là Thái Bạch tông vị tông chủ kia nói cho hắn hai bên kia nhược điểm mà thôi, lúc đầu tất cả mọi người là chạy một cái mục đích tới, lại nhất định phải nói đến đường hoàng kia, có ý gì? Long đình một phương, trên giường ngọc nghiêng nghiêng lại qua, an mã nào ở đồng dạng bồ đào, uống kim hoàng mùi thơm ngào ngạt rượu bích hoa thần quân, đơn giản thoải mái hồn đều luôn xuất hiếu, đối mặt với sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm Long Vương thúc nao lần, hắn thi lộ ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, càng như vậy Bọn hắn ngược lại càng vào cái kia thái bạch tông cái bấy, trọng thanh danh, bị đương trúng kinh thường, đại điện xây ở trên đầu, một chút mặt mũi cũng không chịu lưu, chẳng lẽ hắn liền thực có can đảm vỗ ngông rời đi, có thể là trực tiếp náo đem đứng lên. Luôn mồm đại đạo lý, người ta trực tiếp tới cùng ngươi giảng thực tế, chẳng lẽ bọn hắn liền thực có can đảm lập quân lệnh trạng, có thể là trong cơn tức giận, tập thể về đông thổ đi. Ha ha, bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi, nhưng chúng ta dù sao khác biệt. Chỉ cần giữ vương Long Đình một mẫu ba phần đất này, đó dù là bác vực làm sao náo, cũng cuối cùng bắt chúng ta không có biện pháp gì. Long Vương thúc ngao lân nghe, liên tục gật đầu, chỉ là còn có chút lo lắng, hắn như cũng tới chúng ta nơi này lại náo. Binh hoa thần quân trực tiếp ngắt lời hắn, Long Đình đối với bác vực tới nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngao lân Nao nào, nói, vậy dĩ nhiên là tiểu Long Đế. Sai. Binh hoa thần quân cười lạnh một tiếng, nói, tiểu Long Đế cùng bác vực, nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngao lân nghe vậy, không khỏi nao nao. Binh hoa thần quân cười lạnh nói, dù là bác vực mượn cái này Long Đế tên, thiết hạ Long Đình mới, dù là hiện tại Long Đế, chỉ nhận cái kia thái bạch tông tiểu đệ tử. Bác vực y nguyên cùng Long Đế không có quan hệ gì, nhất là tại người ba bên chúng ta đều tới đằng sau, bọn hắn thì càng là không dám hy vọng xa vời, cho nên bọn hắn có thể lợi dụng, cũng vẫn đang ngó chừng. chỉ có 400, không không không yêu con kia. Bằng bây giờ bác vực nội tình, căn bản không có khả năng chính diện cùng tôn phụ chống lại. Tôn Phủ dù sao tại Bắc Vực điều dưỡng 1.500 năm, vừa được vừa mất này, ở giữa trinh lệch, ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Cho nên, duy có dựa vào Long Đình 400, không không không yêu con này, Bắc Vực mới có hy vọng cùng Tôn Phủ chính diện đọ sức. Nói đến chỗ này, tay hắn cầm một viên bồ đào, nhẹ nhàng ném lên giữa không trung sau đó duỗi miệng cắn, bởi vì lấy động tác cắn bồ đào này, trên mặt đường còn có vẻ hơi văn mèo cho người ta một loại rùng rợn cảm giác, từ từ đem bồ đào nuốt vào mới cười tủm tỉm nhìn về hướng Ngao Lân, nói: "Mà đối với ngươi mà nói, cùng đệ tử Thái Bạch tông kia tranh con tiểu long kia không có ý nghĩa gì, ngươi cũng không tranh nổi hắn, chỉ cần trưởng khống lấy Long đỉnh 400, không không không yêu con kia, liền chờ nếu Là nắm bắt vực vận mệnh, hết thảy vốn là đơn giản như vậy, không phải sao?" Ngao Lân nghe hắn, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ thật lâu, mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Long đế khó mà không chế, nhưng Long đỉnh 400, không không không yêu binh vẫn còn tin ta." Bây giờ bảy vị quý tướng, 36 vị yêu tướng cũng đã thu nạp hơn phân nửa, đều là mười phần tin ta, chính là không tin ta, cũng không muốn đem Long tộc còn sót lại lực lượng tiêu hao tại cùng Tôn phủ đại chiến phía trên, cái kia Bắc Hải 4, cái văn Bối, ngược lại là càng có khuynh hướng bắt vực, bất quá bọn, hắn tuổi nhỏ non thiện, nhưng cũng nói không phục những này quý tướng cùng yêu tướng. Chỉ bất quá, ta lo lắng. Hắn nhìn về hướng Bích Hoa thần quân, muốn nói lại thôi. Bích Hoa thần quân tựa hồ nhìn ra chủ ý của hắn, cười nói: Ngươi cứ yên tâm chính là, thất hải điểm ấy tàn binh, ta nam cưng cũng không để vào mắt, con tiểu long kia, các ngươi thất hải nhất định là lưu không được, thẳng thắn nói cho ngươi cũng không sao, mà những này thất hải tàn binh, thì nhất định là để lại cho ngươi, tương lai đại cục kết thúc, long đỉnh chi chủ vị trí, ngoại trừ ngươi, cũng rơi không đến những người khác trên đầu. Ngao lân trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang nhẹ nhàng dòng suy nghĩ của mình. Sau nửa ngày, hắn hướng bích hoa thần quân túi thấp thi lễ, nói, thần quân ở trên. Ngao Lân Định không phụ nhờ vả. Binh Hoa Thần Quân lập tức chậm rãi nở nụ cười, thanh âm càng cười càng lớn, lộ ra tâm tình cực kỳ thoải mái. Mà Ngao Lân cũng đã lòng nghi ngờ giệt hết, phân phó người bên cạnh đem 36 vị yêu tướng cùng 7 vị quy tướng mời đến, ngược lại là hoàn toàn không lo lắng Phương Quý đến Long đỉnh tìm phiền toái, chính tương phản chính là, hắn ngược lại là ngóng trong Phương Quý tới, vô luận hắn là muốn đối với ưu Đế như vậy khinh thường Long đỉnh, hay là giống đối với Đông Thổ người vẻ như vậy ngôn ngữ ép buộc, chính mình đều không để ý. Mặc cho hắn đi, ngược lại sẽ càng làm cho Long Đình ly tâm. Mà hắn nếu là tận lực kết giao, vậy liền càng cho mình hành động không gian. Thế là, nhân mã tề tiểu, trận thế mang lên, kế hoạch làm đầy, liền chỉ chờ phương quý đến. Cũng không chỉ có là Long Đình làm đủ chuẩn bị, chính là ưu đế nhất mạch, phương đông người về nhất mạch, dẫn lúc cũng đang có vô số ánh mắt, nhìn về phía Long Đình chỗ, tây hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen, đông thổ tới nữ tử váy đỏ, đều là đã đem lực chú ý nhìn về phía Long Đình chỗ. Gây xong cái này, gây cái kia, ngược lại muốn xem xem hắn đến Long đỉnh lại thế nào dạng. Tây Hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen lãnh đạm nói, "Thái Bạch tông chủ, quen sẽ đi kỳ kỳ hiểm chiêu, từ trong loạn ngũ lợi, nhưng lần này, chúng ta liền chỉ lấy bất biến ứng và biến, xem hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, nếu như tiểu tử kia, đến Long đỉnh, vẫn là như thế đại náo mà nói, vậy chúng ta ba bên, liền tự nhiên mà vậy, có thể tạm thời hợp lực, áp chế Tiên Minh, chỉ nhìn hắn ứng đối ra sao." U đế cùng chúng ta đều là trong lòng có e rẻ không dám làm ra quá lớn phản ứng, nhưng nam cương khác biệt. Đông thổ tới nữ tử váy đỏ, cũng lạnh nhạt nói, chỉ cần bọn hắn cùng Long đỉnh xảy ra tranh chấp, chúng ta liền cũng có thể thừa cơ mà động, dù là không cùng Bắc vực vạch mặt cũng có thể duy trì Long đỉnh, kéo ra bọn hắn cùng Bắc vực quan hệ trong đó, đến lúc đó, cho dù là vị kia Thái Bạch Tông Triệu sư bá suy nghĩ lại chu toàn, đối mặt với tiên minh chi thế sụp đổ cục diện, cũng không phải túi đầu không thể. Theo chư phương ứng thế mà động, Dần dần có một cố kiểm chế khí cơ, hiện lên ở trên dãy núi. Mặc kệ là bị Phương Quý mắng một lần, trong lòng ấm ức Tây Hoang Ú Đế cùng Đông Thổ, hay là lo lắng Phương Quý tới, rơi xuống mặt mũi Long đỉnh hay là những chúng tu đã bị khơi gợi lên hứng thú kia, lúc này, đều là đang chờ Phương Quý đi vào Long đỉnh phía trên. Cho nên bọn họ liền chờ nha, chờ nha. Mặt trời đều rơi xuống, trời đã tối rồi, không ít người đói bụng rồi, Phương Quý thế mà không đến. Đây cũng là làm sao quỷ. U Đế Đại Điện cùng Đông Thổ đều náo qua. Vì sao đơn độc buông Tha Long Đỉnh? Đây là xem thường Long Đỉnh sao? Không biết có bao nhiêu tiếng nghị luận vang lên, các loại suy đoán, làm cho người ta tâm phiền lại làm cho người ta hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn thật sự là sợ? liền ngay cả Long Vương Thúc Ngao lần cũng nghĩ đến, hay là nói hắn đã phát giác không đúng, biết đến ta Long Đỉnh náo sự, cũng không có khả năng cầm chắc lấy Ta Long Đỉnh mệnh mệnh, ngược lại có khả năng sẽ bị ba bên hợp lực cầm xuống. Bởi vậy mới đổi chủ ý cố ý trốn đi, càng không thể là muốn hướng ta Long đỉnh lấy Long A. Các loại suy nghĩ phân khởi sắp đến thời điểm, rốt cục có một đóa đằng vân xa xa trôi giạt đến Long đỉnh phía trước. Chúng tu hiếu kỳ sức lực lập mã bị câu lên, người người trông mong mà đợi. Hồi hồi Long vương thúc lần này phiên thoái cái kia cái kia Bắc vực Tiểu Thánh quân mang Long đế Nam tuần đi, người tới là cái Hải yêu chính là Ngao lân An bài một mực phụ trách nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Long cùng Phương quý động tĩnh. Lúc này. Chỉ gặp hắn đầy mặt kinh hoàng, nói chuyện đều có chút cả lâm. Cái gì Nam Tuần? Ngao lân nghe được lời này, không khỏi nhíu mày, chúng ta đều không đáp ứng, hắn Nam Tuần cái gì? Nói còn chưa hạ thấp thời gian, cái kia hải yêu đã là vội vã đánh gây hắn, đơn giản tới nói, chính là, chính là chạy á. Chạy? Ngao lân nghe vậy, toàn bộ ngộng, đúng là còn phản ứng không kịp, hắn có thể chạy chỗ nào? Không tốt. Nhưng cũng liền tại Ngao lân còn chưa hiểu tới đây là có chuyện gì lúc, thân ở trong Long đỉnh. Thư thư phục phục, tựa hồ hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay bích hoa thần quân, nghe được ngoài điện chuyển đến mà nói, đồng nhiên ý thức được cái gì, đầu tiên là lông mày khẽ giật mình, sau đó sắc mặt giận dữ, ngay sau đó cả người đều đã nhảy dựng lên, nghiêm nghị quá to, thật to gan tiểu nhi, lại dám trêu đùa như vậy chúng ta. ầm ẩm, còn không đợi ngao lân hỏi hắn thứ gì, liền gặp cái này bích hoa thần quân, không ngờ phi thân lên, xông ra đại điện. Cũng tại bích hoa thần quân xông ra đại điện một khắc. Xa xa liền gặp Tây Hoang Phương Hướng, Đông Thổ Phương Hướng, đều có bóng người trong chốc lát lao đến, bọn hắn đều là đồng dạng tâm tình, vừa vội vừa giận, cũng là bình thường biểu lộ, lạnh nhạt thì tức giận nhìn về hướng phương Nam. Khá lắm Thái Bạch Tông Chủ, khá lắm tinh toán. Thân thức giao hội phía dưới, ba người bọn họ cũng lập tức liền làm xuống quyết định, khởi giá. Việc này làm, mà đồng dạng cũng là lúc này, chính tại trong động phủ bình tĩnh ngồi xếp bằng Thái Bạch Tông Chủ, cũng vừa vừa biết được tin tức này lập tức cả người sắc mặt đều trở nên có chút ngạc nhiên, cầm trong tay truyền lại tin tức ngọc giản hung hăng chắp lên lợi lao thái bạch cũng liền vào lúc này bên ngoài động phủ có người vội vã vào vào chính là cổ thông lão quái cùng tức gia gia chủ bọn hắn đều là vừa mới đạt được tin tức này đang đầy mặt kinh ngạc nghĩ là vội vã tìm đến thái bạch tông chủ chứng thực ha ha không cần như vậy hoảng loạn thái bạch tông chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại nhẹ nhàng cười một tiếng nói Đây chẳng phải là chúng ta thời cơ à? Chương 667, Sự Đại Điều Nam Tuần Cái này cái gì đổ bỏ Nam Tuần, đến tột cùng là ý gì? hiển nhiên một tiếng Nam Tuần tin tức chuyển đến, Long đỉnh cùng tiên minh trên linh dưới, lập tức loạn tung tung khéo. Trước đây còn có không ít đã sớm tại Long đỉnh bên này trở lấy xem náo nhiệt tu sĩ bắc vực, nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt không biết Nam Tuần sự tình ý vị như thế nào. Nói cái gì Nam Tuần không Nam Tuần? Tên này chính là mang theo Long đế chạy phía Nam đi a. Có người nghe tin tức này, dở khóc dở cười, mặc dù Long đế lúc đầu cũng cả ngày đi theo hắn chạy, nhưng này dù sao cũng là tại Tuyết Châu trong phạm vi, dù sao cũng là đạt được Long đỉnh thừa nhận, nhưng hôm nay ngược lại tốt, mọi người vốn còn nghĩ hắn chạy đến trong Long đỉnh đến làm sao náo đâu, kết quả hắn thế mà không có tới náo, chẳng những không có đến náo, còn chạy, không những chạy, còn móc lấy Long đỉnh mệnh căn tử chạy. Đi về phía Nam chạy, phía Nam có cái gì? Ngoại trừ Tôn Phủ, còn có cái gì đáng giá hắn tuần. Tin tức một chuyên gia, lập tức vô số người thất kinh thất sắc, đây chẳng phải là đem Long Đế hướng Tôn Phủ trong tay đưa. Bây giờ thiên hạ này, người người đều biết vị này tiểu Long Đế tầm quan trọng, cũng cũng sớm đã chuyển ra tin tức, người người đều biết lúc trước thất hải Long Cung hủy diệt, chính là cùng nó có quan hệ, cũng biết chính là, lúc trước hủy diệt Long Cung chủ yếu vài phe thế lực, chính là Tây Hoàng, Đông Thổ, Nam Cương, Tôn Phủ, mà bây giờ, Bác Vực mang Long Đế, Thiết Long đỉnh Đông thổ Tây Hoàng Nam Cương ba bên, đều là phái người tới nhìn chằm chằm tiểu Long đế, làm lâu dài dự định, duy có tôn. Phủ chằm chằm không được, dù sao cùng bắc vực ở giữa thế như nước với lửa, chỉ có thể trông mà thèm. Có thể tôn phủ chẳng lẽ liền không muốn tiểu Long đế rồi. Đệ tử Thái Bạch Tông này, đơn giản chính là một cái gan to bằng trời hôn trướng. Tu sĩ bắc vực, cũng nhiều nhất chỉ là Trấn Kinh, thế nhưng là Nam Cương Bích Hoa Thần Quân, cũng đã phẫn nộ đến mặt đều đang văn mẹo, hán có thể là phía sau kia Thái Bạch Tông Chủ, đến tột cùng đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết, Nam Hải Đế Tôn, lúc đầu chính là người muốn lấy được nhất tiểu long này một trong, nếu như hắn biết mình có cơ hội đem tiểu long này đoạt trong tay, liền sẽ không tiếc hết thể xuất thủ. Nam Hải Đế Tôn, lúc đầu chính là thế gian có hy vọng nhất người lên đường một trong. Đông thổ một phương, nữ tử váy đỏ cũng chăm chú những mày, sớm tại Thái Bạch Tông mạc cửu ca thành tiểu kiếm tiên tên trước thế gian tất cả mọi người nhìn chằm chằm vốn chính là Nam Hải Đế Tôn, khi đó kém một chút liền trở thành thế gian công địch cũng là hắn, chỉ là về sau Kiếm Tiên trên trời bỗng nhiên lên đường, lập tức phá vỡ cục diện, sau lại có Thất Hải Long tộc ngưng luyện tổ long huyết mạch, càng đưa tới chư Phương đả kích, tôn phủ ngược lại ở trong quá trình này thượng thoáng thượng khiêu mua chuộc không ít chỗ tốt, nhưng đến lúc này vẫn sẽ không có người quên Đế Tôn, nếu như đúng như các Lão tổ tông đoán hết thảy, hắn vẫn luôn đang khổ cực áp chế cảnh giới của mình. Không dám lên đường, như vậy, chỉ cần thiên hạ thế cục đại loạn, hắn liền nhất định sẽ thừa dịp loạn mà ra, cầm yêu đao xuất thế, đến lúc đó còn muốn chỉ hắn, tranh luận. Dù là không cân nhắc đế tôn lên đường sự tình, cũng không thể để cho cái này lòng đế lưu lạc tôn phủ. U đế nhất mạch, tây hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen thanh âm đều tại phát lệnh, long đế bây giờ cằn cơ không đủ, uy hiếp không lớn, cho nên chư phương mới có thể tạm thời cho phép nó lưu tại bắc vực, không đến tranh đoạt tại nó, mới có cân bằng ngắn ngủi này. Thế nhưng là chớ có quên, giúp Long Đế bổ túc căn cơ trọng yếu nhất một loại tài nguyên, lúc đầu chỉ có tôn phủ mới có, nếu như nó đạt được món đồ kia. Thanh âm càng nói càng giận, tính cả bích hoa thần quân, nữ tử váy đỏ, ba người đều đã mờ mờ hào hào hoảng sợ. Cái kia Thái Bạch Tông Chủ, như tính làm sao lại thành như vậy âm độc, làm sao lại thành như vậy gan to bằng trời. Lao Thái Bạch, ngươi, ta cũng biết ngươi làm việc kín đáo tinh xảo, tự ý đánh bậy tấp, nhưng lúc này đây, Thái Bạch Tông Chủ trỗi trong động phủ liền ngay cả cổ thông lão quái cùng tức gia gia chủ cũng đã có chút hoàng hồn, bọn hắn nhìn xem thái bạch tông chủ lại là cảm thán, vừa lo lắng, đơn giản có chút ngồi nằm khó có thể bình an, bưng chén trà tay đều tại run nhẹ nhẹ. nếu không đi hiểm, lại há đến kỳ ngộ. thái bạch tông chủ xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, sâu không lường được. chỉ là trong tâm một sợi nghi niệm chậm rãi thăng lên, tiểu tử này là không phải không biết làm như thế hậu quả nghiêm trọng. ha ha, nhìn lúc này bọn hắn lấy không nóng nảy mà tại toàn bộ bắc vực đều đã đại loạn, không biết tất cả mọi người gấp đứng ngồi không yên thời điểm. Phương Quý lại đang đắc ý rào rạt, ngồi tại trên một chiếc tiểu pháp chu, phía trước anh để đang điều khiển pháp chu, chính mình thì cùng Tiểu Hắc Long ngồi ở trong khoang thuyền, một chén rượu ngon một ngụm nụi gà, pháp chu là hơi thở công tử thế gia từ giữa dâng ra tới, nhất là tinh xảo, có cấp tốc, một ngày đêm ở giữa, liền có thể đi mấy vạn dặm. Nhất là tại anh để dạng này điều khiển lão thủ điều khiển phía dưới, tốc độ còn nhanh hơn nguyên anh. Các ngươi nhìn ta chiêu này thông minh hay không? Phương Quý đắc ý nắm cả tiểu hát long đầu, một bên hướng trong miệng nó lấp một con gà cái mông, một bên cười nói, những người kia đều là chạy ngươi tới, kết quả đây, lại từng cái nút ở phía bắc, cũng không vội mà cùng tôn phụ động thủ, vậy thì tốt, để bọn hắn chờ xem, ta trực tiếp mang ngươi đi về phía nam bên cạnh đi, ta cũng không tin bọn hắn không bị ta dẫn tới, dẫn đến đây, còn có thể không cùng tôn phụ động thủ. Ha! Ha ha! Tiểu hát long ha to miệng, Học Phương Quý dáng vẻ cười. Lúc này chính là nó bắt đầu học lúc nói chuyện, không nói chuyện còn chưa nói lưu loát, cũng đã học xong Phương Quý tiếng cười, cười còn rất lạnh nhạt, nhưng đã rõ ràng học cố này tình tuy đắc ý kình, để cho người ta nghe chút liền muốn nện hai quyền dáng vẻ. Vương tài, mở nhanh một chút. Phương Quý dùng sức vỗ đùi, căn dặn anh để, buổi sáng ngày mai, ta muốn tới tôn phủ trên địa bàn uống trà. Gâu gâu. Anh để quay đầu kêu vài tiếng, sau đó chóp đuôi mà vừa gậy, pháp chu trận thế gấp hơn. Giống như mũi tên, xuyên thẳng qua ở trong mây. Phương Quý nhìn lại, vô tận mây trôi phi tốc tối lui, bóng người yếu yểu. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người bị ta dẫn tới. Hắn âm thầm tính toán, Long Đình hẳn là sẽ đến mấy cái a Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương mấy người vốn chính là chạy vội tiểu hắc Long tới kia, hẳn là cũng sẽ bị ta dẫn qua mấy cái đến. Ân, có lẽ người tới cũng sẽ không quá nhiều, nhưng cao thủ tối thiểu là sẽ có mấy cái, một khi đến tôn phủ địa giới. Ta lại nghĩ biện pháp gây gây chuyện Cũng không tin bọn hắn không cùng tôn phủ độc thủ Hắc hắc Cứ như vậy, không nói cầm xuống mấy cái châu Tối thiểu xử lý mấy cái tôn phủ nguyên anh Vấn đề không lớn 32 ma tướng, theo ta đi Cũng liền tại phương quý trong lòng đánh lấy ý kiến hay lúc Lúc này bắt vượt một phương Tây hoang tới người tuổi trẻ áo bào đen Đã lệnh lùng hạ lệnh Bọn hắn từ Tây hoang mà đến Mang người vốn chính là trong mọi người ít nhất Chỉ có 32 vị tùy tùng Nhưng ở hắn lúc này Hắn lại không chút do dự đem những người này điểm đứng lên, đồng thời lái Ma Vân, uy uy đắng đắng, liền muốn hướng về phương Nam chạy đến. Lớn như vậy Tây Hoang nhất mạch, thế mà chỉ lưu lại ưu đế cùng hắn hai cái tùy tùng lưu tại tiên minh. Mười vị tiên bối, làm phòng sinh biến, sợ là cần các ngươi theo ta đi một vòng, vô luận như thế nào, cũng muốn dẫn hắn trở về. Mà đông thổ một phương, nữ tử váy đỏ, cũng không chút do dự mang đi đông thổ bảy vị tu vi cao nhất sâu lao bối, lưu tại Bắc vực. Thế mà chỉ còn lại một chút tu vi đều không có đạt tới nguyên anh cảnh giới kim đan tiểu bối, từng cái hoang mang lo sợ bộ ráng. 3.000 hài nhi binh, cùng ta đi về phía nam phương đi thôi. Binh hoa thần quân hết thẻ cũng chỉ mang theo 3.000 yêu binh, càng là trực tiếp điểm. Thần quân, ngài đem 3.000 yêu binh đều mang đi, vậy ta. Long vương thúc ngao lân nghe được lời ấy, đã là quá sợ hãi, vội vàng hỏi thăm. Haha, còn cân nhắc ngươi. Nghe được ngao lân nói như vậy. Bích Hoa Thần Quân giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhìn lại, điềm nhân nói, chúng ta chuyến đi này, như có thể rất mau đem hắn vượt qua, đem hắn mang theo trở về, vậy cũng còn đỡ, nếu như mang không trở về hắn đến, có thể là Tôn phủ có dị động, như vậy ngươi liền muốn lập tức xuất không yêu binh ép đi về phía Nam Cảnh, cho dù là đem toàn bộ Nam Cảnh đập nát, đem toàn bộ yêu binh đánh tan, cũng muốn đoạt bọn hắn trở về. Đây, đây chẳng phải là. Ngao Lân nghe vậy, đã là nghẹn họng nhìn chân chối giật mình ngay tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bích Hoa Thần Quân đã đứng dậy, lạnh giọng phân phó, lúc này liền dẫn binh ép đi về phía nam cảnh, để tránh đến lúc đó xuất binh cũng không kịp. Ngao Lân tựa hồ còn có chút do dự, nhưng Bích Hoa Thần Quân ánh mắt khinh thường lạnh nhạt kia đã mất đến trên mặt của hắn. Ngao Lân trong tâm giật mình, cũng chỉ đành vội vàng đáp ứng xuống. Mên Ngông quần cuộn, ba bên vân khí bỗng nhiên bay lên không, vội vàng hướng về phương nam bay vút đi qua. Mà Bác vực tiên minh cùng Long đỉnh một phương, cũng trong chốc lát ồn ào nổi lên, điểm binh điểm binh, hoàn tướng hoàn tướng, tựa như cùng hai cái con thú khổng lồ, trong lúc đống nhiên liền từ trong lười biếng trước đây thức tỉnh, bay ở không trung, là lít nha lít nhít đưa tin thần phù, chạy ở trên đất, là thế lực khắp nơi cùng đạo thống ở giữa truyền hào tin binh, toàn bộ bắc cảnh Cửu Châu từ bắc đến nam, trên dưới đều là một mảnh rối ren. Báo. Long đỉnh thư đến, ý muốn dân binh xuôi nam, tiếp ứng Long đế. Báo. Lục lộ tướng thủ Thỉnh Cầu xua binh năm hạ bố thủ tức trâu một đường. Báo. 17 thế gia thỉnh cầu nam về trấn nhiếp tôn phủ. Bây giờ trong Tiên Minh đại điện mới xây thành, Thái Bạch tông chủ bọn người vừa rồi sơ sơ vào chỗ, liền nhìn thấy như nước chảy hiệu lệnh nhau nhau bưng lấy điều binh thư vọt vào trong đại điện, mang đến cái này đến cái khác tin tức, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng, ngay tại một ngày trước đó, hay là một loại bọn hắn muốn điều khiển binh mã, đẩy hướng nam cảnh, kết quả chư phương thế lực ngươi đẩy ta bài trừ, ai cũng không muốn động cục diện. Nhất nghiệm tức đây, cổ thông lao quái, tức ra gia, gia chủ, cung thương vũ bọn người, liền không khỏi đều nhìn về Thái Bạch Tông Chủ. Ngôi trường quỷ thần cơ hội, động thì lôi đình vận động. Vị này lao Thái Bạch thủ đoạn, vẫn là như vậy tàn nhẫn lại xuất nhân ý biểu A. Chỉ là không biết hắn tiếp xuống. Ha ha, sốt ruột cái gì? Mà Thái Bạch Tông Chủ đón vô số ánh mắt này, lại chỉ là nhẹ giọng cười cười. Trước kia là bọn hắn cầu người ta xuất binh ép đi về phía nam cảnh, người ta không đáp ứng bây giờ người ta chủ động tới xin chiến hắn đổ bình tĩnh đứng lên chỉ là ánh mắt nhìn về phía tả hữu khẽ vuốt cằm cười nói điều động binh mã chính là đại sự nhất là bây giờ tiền quân huấn luyện không đủ thời gian ngắn ngủi cho nên chúng ta càng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ trước người bàn trà hắn cười cao thâm mặt chắc bàn bạc kỹ hơn nha chương 668 bắc cảnh phương tặc vượng tài ngươi đi quá chậm rồi chúng ta cũng không đuổi kịp van điểm tâm Mặc dù gọi lấy muốn ngày thứ hai liền đến Nam Cảnh đến ăn điểm tâm, nhưng Nam Bắc hai cảnh ở giữa xa xôi khoảng cách, vẫn còn không phải thật sự cái trong vòng một đêm liền có thể đi ngang qua, Phương Quý cùng anh để liên tục đuổi đến 3-4 ngày con đường, rốt cục ngày hôm đó lúc dạng sáng vào Nam Cảnh, lúc đầu Phương Quý còn kế hoạch, muốn đuổi tại lúc sáng sớm tìm tòa thành lớn đặt chân, nhưng đợi vào thành lúc, dĩ nhiên đã là lúc xế trưa. Cũng may Phương Quý là cái người rộng lượng, không có trách cư anh để đi đường quá chậm, đến đâu thì hay đến đó. Liền tùy tiện đem pháp chu đỗ tại Hải Châu Châu tâm thành lớn bên ngoài, sau đó mang theo anh đệ, mang theo Tiểu Hắc Long, quy quy củ củ dựa vào tôn phủ quy củ vào thành, vào thành thời điểm, thậm chí còn thành thành thật thật đứng xếp hàng, nhận lấy cái này Hải Châu tôn phủ thần huyền thành thủ vệ kiểm tra. Bây giờ Nam Bắc chiến thế sắp nổi, trong tôn phủ các quý nhân yêu cầu chúng ta nghiêm tra hành thương cùng người trong tu hành, để tránh lẫn vào mật thám vị này Tiểu Tiên Sư, ta nhìn ngươi lẻ loi một mình, đã không tiến thư. Lại không có nam cảnh đại tông mệnh phủ, lai lịch rất khả nghi đây này. Thủ thành người ưỡn ngực lồi bụng, liếc mắt nhìn phương quý. Ai nha nha, lời này thế nhưng là nói như thế nào? Phương quý một mặt sợ mắng, tay áo vung lên, chính là hai mươi lượng lình tinh lấp đi qua, tạo thuận lợi. Người thủ thành kia nghẹn họng nhìn chân chối, lại chăm chú đánh giá phương quý vài lần, nói, xem xét ngươi người này liền trung hậu, khẳng định không có vấn đề. Thế là phương quý liền nhận lệnh bài, đường đường chính chính tiến nhập phương này thành lớn trước đây thập kỷ châu chi địa đều là sắp đặt tôn phủ mà tôn phủ chỗ chính là một châu trung tâm thường thường xây dựng thần thành cực điểm phồn hoa bực này có tôn phủ tọa lạc thành lớn bình thường liền được mệnh danh là thần huyện bây giờ cái này hải châu cũng không ngoại lệ phóng tầm mắt nhìn tới dòng người rộn ràng cửa hàng san sát ngược lại là tốt một phen nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng đem cái phương quý cùng tiểu thất long anh để đều nhìn rất thoáng tâm như là đã ăn không được bữa sáng vậy liền mua một ít ăn vật lấp bao tử Dù sao lúc này Phương Quý trên thân cũng có tiền, liền dẫn anh để cùng Tiểu Hắc Long ở trên đường chợ đát, chỉ chốc lát cũng đã ba người một người một chuỗi mức quả, lại không một hồi, lại mua ba bao quế hoa đường, lại chỉ chốc lát, mua tam đại xuyên cá mực nướng, tính cả hạt dưa, chân quả, hạt rẻ xào, tràn đầy một bao lớn. Liền để anh để dùng hai cái móng nuốt nhỏ ôm theo bên người, mà Phương Quý thì có một bàn tay, cầm một chuỗi cá mực đi dạo, Tiểu Hắc Long ngồi sồm ở trên bả vai hắn mong trái nắm lấy cá mực. Vốt phải nắm lấy mức quả, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là bộ đường, mặt mày hớn hở. Bất luận nói thế nào, cái này có tôn phủ ở địa phương, thành trì quả nhiên là náo nhiệt. Phương quý trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Trước kia hắn trong như đầu thôn, hết thẻ cũng chưa đi đến thành mấy lần, tự nhiên chưa thấy qua bực này cảnh tượng nhiệt náo, về sau vào thái bạch tông chủ, khắp mắt nhìn đi kia, cũng chỉ là sơn dạ phong quang, về sau lần đầu lãnh hội thần thành cảnh tượng, hay là tại An Châu thần huyền thành thời điểm đâu. Bây giờ tới cái này Hải Châu Thần Huyền Thành, cũng là có loại trở lại trốn cũ cảm giác. Hải Châu gần như Bắc Hải, sản vật rất dồi dào so với An Châu Thần Huyền Thành đến, ngược lại lại là một phen khác phong quang. Dù sao bây giờ Phương Quý cũng không có sự tính khác, ngược lại là chuyên tâm tại trong thành này bắt đầu đi dạo, trước đắt một vòng đằng sau, liền đã có thể cảm nhận được. Bây giờ Nam Cảnh Trư Châu, nhìn như náo nhiệt, kỳ thật cũng đã nghiêm trận đã đợi, hắn chỉ là hơi sinh cảm ứng, liền có thể cảm thấy, vẹn vẹn trong Thần Huyền Thành này. Liền có tối thiểu không dưới 20 đạo Nguyên Anh khí tức, ngoài ra, lại xen lẫn quỷ thần, kim giáp thần vệ các loại hoặc quỷ dị, hoặc điêu luyện khí cơ. Có thể thấy được lúc này nam cảnh thập châu, kỳ thật cũng đã sớm làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị. Trước đây hắn tại An Châu thời điểm, cũng đã có hiểu biết, An Châu một phương tôn phủ, trừ tôn chủ huyền nhai tam xích bên ngoài, có khắc tam đại trưởng lão, 12 tà thần, còn có một số tôn phủ huyết mạch thế gia chủ các loại, tính toán đâu ra đấy, chấn giữ Nguyên Anh cũng không đủ 10 người Thế nhưng là bây giờ Hải Châu, lại muốn bao nhiêu ra gấp đôi, vậy tất nhiên là địa phương khác chạy tới. Lại nhìn trên mặt đường này, thế mà khắp nơi có thể nhìn thấy, một chút rõ ràng tu hành có thành tựu khí phách hơn người tu sĩ, tay áo đồng bền, hành tàu ở đường phố ở giữa, nhìn nó bộ dáng nhưng lại không giống như là tôn phủ huyết mạch, liền có thể suy tính biết được, lúc này toàn bộ Hải Châu người trong tu hành, sợ là cũng không ít, trực tiếp được vời tiến vào Hải Châu, xung làm tôn phủ lực lượng, chuẩn bị cùng tu sĩ bắt cảnh khai chiến. Này hồi thư giảng đạo, thất hùng nhập Bắc Hải, dẫn xuất thị phi tới. Chính đi dạo ở giữa, liền nghe được phía trước một tiếng vô an vang, ở giữa sen lẫn vài tiếng gọi tốt, dựng mắt nhìn lên đi, liền thấy phía trước một chỗ trà lâu, trong trong ngoài ngoài, đầy áp người, còn có không ít người bán hàng rong hôn tạp trong đó, bán lấy các loại đỡ thèm trêu gẹo ăn vặt. Có thuyết thư, Phương Quý nghe chút liền hiếu kỷ, chúng ta cũng đi qua nghe một chút. Nói liền nhận anh để cùng tiểu hắc long hai cái, chen vào phía trước trong quán trà chỉ gặp trong quán trà này rất là náo nhiệt, tôn phủ huyết mạch, nam cảnh bách tính, thậm chí còn có người trong tu hành, đều là ngồi ở chỗ này, phẩm trà nghe sách. Phương Quý lúc đến, nơi này đã sớm ngồi đầy người, không biết có bao nhiêu đều là đường đấy, nhưng Phương Quý cái nào khách khí với bọn họ, cứng rắn chen lần đứng lên, dẫn tới vô số người ghé mắt, nhìn cái gì vậy, không phục trong mắt cho người móc ra. Đón những ánh mắt bất mãn kia, Phương Quý hừ một tiếng, há miệng liền mắng. Những người kia gặp hắn hung hành bên người lại mang theo một đầu quái xà, một đầu màu đen cùng rồng giống, giống như đồ vật, liền biết là người trong tu hành, cũng không dám chọc hắn, thấp đầu lui ở một bên, mà trong quán trà người hầu trà thấy thế cũng vội vàng tiến lên đón, giúp đỡ hắn tìm vị trí. Phương quý đâu chịu cùng người khác chen một bàn, nhấc chân liền để tới gần trên một cái bàn ngồi người cũng ngay. những người kia lập tức sinh giận, nhưng khi nhìn một chút phương quý khí tức trên thân, hay là né tránh, cả cái bàn để hắn, ăn ngon, chơi vui, đều mang lên đến. Phương quý la hết lấy, lại xông lên mặt giảng sách tiên sinh nói, hào hào nói, nói rất hay có thưởng. Đúng, đúng, cảm ơn tiểu tiên sư. Những này thuyết thư cũng tốt, người hầu trà cũng tốt, thậm chí là nói trong thành này bách tính cũng tốt. Nhìn thấy phương quý bộ dáng vô lý này, người người trong lòng oán thầm, nhưng cũng quen thuộc, vẹn vẹn mấy tháng qua đến nay, liền không biết có bao nhiêu nơi khác người trong tu hành được vời tiến vào thần huyền thành, đã là khiến cho trong thành này người trong tu hành nhiều gấp mấy lần tự nhiên cũng liền để bọn hắn nhiều hơn rất nhiều nhìn thấy người trong tu hành cơ hội. Mà giống Vương Quý như vậy tự cao tự đại lại vô lý, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Đúng. Người giảng sách gặp trong đường ẩn lên hỗn loạn, liền bận bịu vô thức gõ, dẫn tới trong đường chú ý của mọi người, sau đó xúc động thở dài, nghịch phỉ thương long vừa chết, vốn là ta tôn phủ quý nhân nắm trong tay cục diện, nhưng người nào có thể nghĩ tới chứ, cái kia Bắc Cảnh Phương tiểu tặc, không ngờ ra tà chiêu. Phương Quý nghe đến đó, đã là kinh ngạc giảng ta đây, các vị khán quan, các ngươi nói tiểu tặc này dùng ra dạng thủ đoạt gì? này, thước gõ lại là một vang, người giảng sách này giận dữ, các ngươi lại là không biết, cái này Bắc Cảnh Phương tiểu tặc, người mặc dù trơn trượt, việc ác bất tận, nhưng lại sinh dương tuấn tiếu gương mặt, tại cái kia Bắc Cảnh, hắn còn có cái hoa danh, người xương ngọc diện tiểu lang quân, tiểu tặc này, mắt thấy Long tộc nhân nghĩa, muốn trợ chúng ta Nam Cảnh gạt bỏ địch tặc, lại lập tức hoàng hồn, liền chạy tới cái kia Bắc Hải Long cung thất công chỗ chỗ kheo khoang phong tao cũng không biết hắn làm thủ đoạn gì ngược lại là mê đến cái kia thất công chúa thần hồn điên đảo thế mà âm thầm giúp hắn trộn một phương long tộc trí bảo đi ra tiểu thạch này gan to bằng trời việc ác bất tận thế mà cầm trí bảo kia đi uy hiếp long chủ ai cũng là long chủ hồ đồ lại nhất thời bị hắn thừa lúc thế mà liền muốn bội bạc hủy cùng chúng ta tôn phủ ước hẹn quay đầu đi giúp bắc cảnh lịch tặc. giang đến nơi đây lúc dưới đường đã là một mảnh thở dài quát mắng thanh âm duy chỉ cái phương quý nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt đỏ lên, ta. Ngọc diện tiểu lang quân. Ha ha, nói anh hùng, luận anh hùng, còn phải là chúng ta tôn phủ làm việc, càng có hùng chủ bá khí. Nói thư tiên sinh, đã là đầy mặt rõ rạc, thanh âm tranh tranh, nếu long tộc bất nghĩa trước đây, vậy lại há có thể trách chúng ta bất nhân. Chúng ta nam cảnh thập châu tôn phủ, tập kết cao nhân vô số, thẳng đến Bắc Hải, thừa dịp thất hải thịnh yến, bảy vị long chủ đều là tại, liền trực đảo Hoàng Long, thủy bọn hắn long Cung chém giết bảy vị long chủ, cả kinh cái kia phương tiểu tặc khóc cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn, thuộc về bắc cảnh, nói rất hay. đáng tiếc không thể trực tiếp giết cái kia phương tiểu tặc, Tiếp rất, hoặc sớm hoặc muộn, luôn có thể đem tiểu tặc kia thiên đào vặt quả. Dưới đường đám người nghe được cuốn sách này, đã là quần tình xúc động, hoặc gọi tốt, hoặc thống mạn, giận dữ chi tình lộ rõ trên mặt. vị anh hùng này nói rất đúng, mà thuyết thư tiên sinh kia gặp mọi người nghe được khởi kình, lại không người ném tiền thưởng thì trung điệp vô thức gõ chỉ vào phía dưới một vị hán tử nói hoặc sớm hoặc muộn cũng nên đem tiểu tặc kia thiên đào vật quả chư vị có lẽ không biết tiểu tặc kia mặc dù may mắn chạy trốn nhưng chúng ta tôn phủ lại há có thể như vậy tiện nghi dễ dàng cho ít ngày nữa trước đó thập châu tôn phủ liên thủ bố trí xuống trọng thưởng tuyên tiểu tặc này là bắc cảnh to lớn nhất nghịch phỉ treo giải thưởng 100, không không không linh tinh ngày sau vị nào anh hùng hào kiệt gặp được hắn thuận tay cắt lấy đầu chó Cái này coi như dương danh thiên hạ nha. Ha ha, nói rất đúng. Không tệ không tệ, ngày nào như thấy hắn, 100. Không không không lượng này lão tử liền kiếm lời. Mọi người dưới đài nghe được đại hỷ, không ít người ném ra tiền thưởng, đổ như mưa, vẩy xuống một mảnh. Nói thư tiên sinh vui vô cùng, liên tục chắp tay, đồng thời liên tiếp mấy mắt, mệnh hậu phương tiểu đồng nhi mau đem đồng tiền thu lại. Thật quá mức. Nhưng cũng liền tại người nói này vui sướng, người nghe thống khoái thời điểm. Đồng nhiên dưới đường một cái tức giận thanh âm vang lên, sau đó liền thấy vừa rồi tiểu tu tuổi trẻ ngang ngược vô lễ chen vào trong trà lâu tới kia, vỗ một cái thật mạnh tớt, bực tức nói, ngươi nói ta dáng dấp tuấn, đúng không, ta nhịn. ngươi nói ta thông đồng tiểu mẫu long kia, ơn, ta cũng tha thứ ngươi, thậm chí ngươi nói ta trốn về bắc vực thời điểm kêu cha gọi mẹ. Cũng không quan hệ, trong lòng ta xác thực gọi tới lấy, có thể ngươi nói ta là bắc cảnh to lớn nhất địch phỉ. Nói ta mới treo giải thưởng một trăm không không không linh tinh. Hắn siêu một tiếng nhảy đem tới, đem thuyết thư tiên sinh nhấc lên, ngươi nói cho ta một chút, bằng cái gì ít như vậy. chương 669, chứng minh chính mình không dễ dàng. Ngậy. Ha ha ha ha. Gặp được phương quý tiến lên đem thuyết thư tiên sinh kia nhấc lên bộ dáng trong đường đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phá lên cười. Không người cảm thấy đây thật là vị kia bắc vực tiểu nghịch tặc nhảy ra ngoài, vẫn còn coi là phương quý là đang cố ý tìm về vui. Người mới vừa rồi còn cảm thấy phương quý rất ngang ngược vô lễ, bây giờ lại cảm thấy hắn rất có thú vị, lại có không ít người vô tay, ồn nào kêu lên tốt tới. Liền ngay cả thuyết thư tiên sinh kia cũng là đầy mặt bất đắc gì ý cười, cầu xin tha thứ, vị gia đài này, tiểu nghịch phỉ kia treo giải thưởng, không phải ta đến định nhà, đó là tôn phủ quý nhân bọn họ thương lượng đằng sau tuyên bố đi ra, nhưng mà, chúng ta dù sao cũng là đang giảng một đoạn sách, lấy một tiếng tốt, ngài nếu là cảm thấy ít, nhỏ liền cho hắn thêm đến một triệu lượng đi lên. Ngài nếu là cảm thấy nhiều, vậy chúng ta liền. Nói thế mà còn sáng cá biết thức, kéo dài thang âm, gạt ra cuống họ nguyện chuyển nói, nói hắn là cầu thí cũng không đáng một văn mà. Dưới đài lập tức tiếng khen càng nhiều, vô số người giận dữ cười to, vô bản cạch cạch cạch vang. Phương quý mặt đều tái rồi. Nếu lấy thuyết thư tiên sinh kia, ánh mắt cổ quái nói, người mắng qua ta không ít, ngay trước mặt ta mắng ngươi vẫn là thứ nhất ta. Thuyết thư tiên sinh kia cười cười xấu hổ, nhỏ giọng nói, vị gia đài này Cho đùa liền mở ra cái này, không phải vậy muốn gây phiền phải á. Ai nha, mang lấy ta còn biểu hiện ra một bộ tốt với ta dáng vẻ, ngươi cũng là cái thứ nhất ta. Phương Quý nghe con mắt đều trận tròn, mang theo hắn và tào hướng chính mình tới gần điểm, nhấc chân trèo lên tại trên bàn, đầu tiên là ánh mắt khổ khổ quét qua người lầu này trong nội đường, sau đó dụng lực quá to, mở ra mắt cho thấy rõ ràng, lao ra ta chính là ngọc diện tiểu làng quân Phương Quý. Trong lâu đường, lập tức an tĩnh sơ qua, Sau đó tiếng cười càng là vang lên một mảnh. Ha ha ha ha ha. Có người đều cười ra nước mắt, chỉ vào phương quý cười mắng, nhìn dạng man này, cũng thực là giống như là cái kia phương quý. Cũng có người rút đau hư bổ hai lần, cười nói, phương quý ở đây, chúng ta là không phải phải lập tức nắm hắn đi tôn phủ lĩnh thưởng. Vị kia thuyết thư tiên sinh cũng triệt để hiểu sự, tốt tốt tốt, gia đài ngài chính là phương quý, hiện tại có thể thả ta đi. Phương quý gấp gãi gãi lô thai. Làm sao dưới mắt cục diện này cùng trong tưởng tượng của mình không giống chứ? Đã nói xong chính mình hung danh ở bên ngoài, vừa báo có tiếng hào, ngay lập tức sẽ bị hù nam cảnh tiểu nhi rừng gãy phụ nhân rứt sữa đâu. Bây giờ chính mình tên tuổi báo hai hồi, thế nào đám người này còn cười càng vui vẻ hơn đây? Hắn suy nghĩ, khẳng định là chính mình không có lộ có chút tài năng cho bọn hắn nhìn một cái, không dọa được người. Thế là hắn tức giận, một thanh ném ra thuyết thư tiên sinh, chở bàn tay đập vào trên bàn. Hoa! Một tấm kia gỗ lê giả bàn trà, lập tức bị hắn một chưởng vô nát bét, mảnh gỗ vụn xung quanh bay tán loạn. Trong lâu đường, lập tức lặng ngắt như tờ, liền ngay cả thuyết thư tiên sinh kia, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên cuốn bách dị thường. Phương Quý nghiêng mắt, lạnh lùng quét qua lâu đường người ở bên trong, hiện tại cũng nghe kỹ cho ta, lão gia ta chính là Phương. Khá lắm dạ tu, dám đến đến thần huyền thành đến náo sự. Trong ban công, bỗng nhiên nghiêm nghị tiếng quát vang lên, nhao nhao lớn tiếng trách cứ. Trong quán trà này vốn là ngư long hư tạm, mặc dù đại bộ phận là bình dân bách tính, nhưng cũng không ít tôn phủ huyết mạch. trên lầu 2, càng là ngồi một chút người trong tu hành, vốn là từng cái mặt ngậm mỉm cười nhìn cuộc nháo kịch này, nhưng bây giờ nhìn thấy phương quý ngay cả cái bàn đều đập nát, rõ ràng người đến cái này bất tiện, sắc mặt nhưng cũng lập tức đại biến, không ít người đều nhảy ra ngoài, hướng về phương quý trợn mắt nhìn. vốn cho rằng ngươi là đang trêu chọc việc vui, không nghĩ tới ngươi còn nghiện, tự xưng là cái kia bắc cảnh đại nịnh tặng, đối với ngươi có chỗ tốt gì? chúng hắn thanh danh A. đã ngươi tự xưng là cái kia bắc cảnh lịch tặc, vậy liền trực tiếp đưa ngươi cầm xuống, sợ cũng không an. nghe từng tiếng hét lớn này, phương quý bất đắc dĩ vô chán. trong lâu đường, đám người gặp hắn như vậy bất đắc dĩ bộ dáng, ngược lại là khí thế hơi chậm, chưa từng có phần bức bách. sau đó liền nghe phương quý nói, ta nói bao nhiêu lần ta chính là phương quý, các ngươi làm sao lại như thế không chịu tin ta đây? Soạn. trong lâu đường đám người nộ khí càng tăng lên, có người đã là thật sự nổi giận. Nhạy sắp xuất hiện đến, hướng phương quý quát, cái kia bắc cảnh nịch phỉ là thân phận gì? Không đúng, cái kia phương tiểu tặc từ đâu tới sao mà to gan như vậy, làm sao dám chạy đến nam cảnh Hải Châu thần huyền thành đến? Cũng có người nói, người đã luôn mộm, tự xưng là hắn, chắc hẳn nội tình cũng không sạch sẽ, cầm xuống chuẩn không sai. Mẹ nhà hắn, phương lão ra ta muốn đi đâu, liền đi na. Phương quý nhất thời nóng giận, đông nhiên ống tay háo tìm tòi, một đạo cự lực cuốn ra ngoài lập tức đụng phải cách chính mình gần nhất hai cái tu sĩ trên thân, lập tức đem bọn hắn thân hình đâm đến như là mũi tên rời cung. ầm ầm hai tiếng xông ra lâu đường, đem trả lâu này vách tường bằng gỗ đều xô ra hai cái lô lớn, lại đụng phải đường phố đối diện trên cửa hàng, đồng thời cũng là hai cái lô lớn, khói lửa cuồn cuộn. trong lâu đường, mọi người đều là kinh hại không thôi, đống nhiên đứng dậy. bất luận ngươi là ai, đầu tiên là giả mạo ác tộc kia, lại ở trong thần huyền thành đả thương người, đều không thể để ngươi xuống nữa. trên lầu hai. Đông nhiên có người tay háo đồng bền từ trên trời giáng xuống, nhìn áo bào lớn áo bào rộng, khí cơ trầm ngưng kia, rõ ràng chính là tồn phủ huyết mạch, bọn hắn sắc mặt vào lúc này đều là hết sức khó coi, rơi xuống thời điểm, liền đã một trái một phải, hướng về phương quý giáp công mà tới. Để cho ta nói mấy lần, ta không phải đang mạo danh, ta chính là ác tặc kia. Phi, chính là phương quý. Phương quý phát điên, vung tay lên một cái. Bảnh, bảnh. Hai cái này tôn phủ huyết mạch cũng chia tả hữu bay ra ngoài, đều là xô ra liên tiếp động. Trời ạ, hắn ngay cả tôn phủ huyết mạch đều bị thương. Trong lâu đường chúng tu phải sợ hãi, giật mình đến sau một lát, đống nhiên phát một tiếng hồ, liên tục không ngừng kêu cha gọi mẹ, liều mạng hướng về trà lâu bên ngoài chạy ra ngoài, phương quý bên người thuyết thư tiên sinh lại chạy không thoát, cách phương quý quá gần, cũng đã bị bị hù toàn thân như run rẩy, run rẩy hướng ra phía ngoài bò, kết quả lại bị phương quý một thanh sách lên hiện tại ngươi tin tưởng ta chính là ngọc diện tiểu lang quân tin tin tin không đợi phương quý nói xong thuyết thư tiên sinh này liền đã kêu khóc ngươi nói là tổ tông của ta đều tin đây con mẹ nó phương quý nghe chớ lưỡi ngươi làm sao càng nói tin ta càng cảm thấy ngươi không tin lớn mật cùng đổ cũng liền tại trong chớp mắt công phu này bên ngoài trên mặt đất không trung đều là đã vang lên mảng lớn nặng nề tước sắt tiếng vang bây giờ dù sao cũng là ở trong thần huyền thành Khoảng cách Tôn phủ thần điện cũng bất quá vài giặm xa, có bực này nhiễu loạn, Tôn phủ phản ứng bất quá vị không nhanh, sớm đã có tuần nha thần vệ ứng thanh chạy đến, chung quanh, chừng hơn 10 người, có Kim Đan cảnh thần vệ thống linh dẫn đội, vội vã vây tới. Đại nhân cứu mạng. Trong trà lâu, có người giả mạo cái kia Bắc cảnh lịch Tác Phương quý, đánh giết tu sĩ, còn xin đại nhân nhanh chóng cầm xuống. Bên hai chỉ nghe bên ngoài từng tiếng kêu khóc, loạn tung tung phèo. Phương quý 10 phần bất đắc dĩ, đi tới trà lâu phía trước cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền gặp trà lâu này đã bị gần trăm vị tôn phụ kim giáp thần vệ vây. Ba cái khí cơ không tầm thường thống lĩnh đứng ở lâu đài, lạnh lùng hướng trong trà lâu xem ra, nghiêm nghị hét lớn, nột cái kia. Người có tin ta hay không chính là phương quý? Phương quý hướng về trà lâu phía ngoài thống lĩnh hỏi. Người! Thống lĩnh kia nào nào, quát bất luận ngươi là ai, dám giả mạo ma đầu kia, vốn là một con đường chết. Nói liền muốn vung tay lên, sai người công phá trà lâu. Được được được. Phương quý triệt để từ bỏ, đưa tay một chiêu, nói: "Lai bảo ngươi qua đây." Tiểu Hắc Long chính xem náo nhiệt coi trọng sức lực, nghe vậy lập tức hưng phấn nhảy tới Phương quý trên bờ vai. Phương quý xa xa một chỉ, chỉ hướng trong thành tòa Tôn phủ Thần điện nguy nga cao lớn, cách vài dặm xa, đều có thể cảm giác được một mảnh xâm nhiên khí cơ, giống như bị tiên khí cuốn quanh kia, tại trong thần thức cảm ứng, thần điện này tọa lạc trong thần huyền thành, nguyên bản tựa như đèn sáng đồng dạng, phảng phất một phương quỷ thần đại ấn, chính chính trấn xuống tại cả tòa trên thành tượng trưng cho tôn phủ ở trong thành địa vị. Anh anh anh. Tiểu Hắc Long hưng phấn gật đầu đáp ứng, cái đuôi nhỏ bốn qua bốn lại, đó là tại dao động. Phương quý thở dài, nói, hủy nó." Được. Tiểu Hắc Long hưng phấn há miệng, lại nói lên long sinh chữ thứ nhất hoàn chỉnh. Sau đó tại đáp ứng đồng thời, liền đã mở ra miệng rồng, hít sâu một hơi, sau đó dụng lực nôn ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo hắc diễm bỗng nhiên thẳng tắp phun ra, giống như một đạo hắc vụ quần quần cự kiếm. Hắc diễm này Từ tiểu hắc long trong miệng phun ra, trong nháy mắt liền đã hóa thành lúc đầu eo người phẩm chất, khoảng cách càng xa càng thô to, mười mấy dặm dài, như chớp giật xuyên qua lâu trà cùng tôn phủ thần điện ở giữa vô số kiến trúc cung ốc xá, thẳng tắp xuyên qua, lưu lại vô số cái hợp thành một chuỗi, biên giới đốt quỷ dị hỏa diễm lô đen, một đường trùng kích đến trong thành tôn phủ thần điện trước đó. Cái kia tôn phủ thần điện, bản thân liền đều là do dị thường cứng rắn hắc nham lũy liền, huyền thiết thần tương đúc kim loại, dán chắc không gì sánh được có thể tiếp nhận tu sĩ Kim Đan linh kích, mà tại thần điện trùng quanh, càng là có từng tầng từng tầng cấm chế kết giới, có thể nói là một phương tiên gia bảo lũy. Nhưng tại lúc này, khói đen kia phun ra tới, vô tận cấm chế, lại ầm vang sụp đổ. Thậm chí không nhìn thấy tiểu Hắc Long phun ra hắc diễm, nhận lấy cái gì rõ ràng ngăn cản, chỉ là thuận thế xung kích tới. Tôn phủ thần điện, tại hắc diễm này trước đơn giản tựa như là đậu hũ. Một cái chớp mắt ở giữa, hắc diễm liền đã đem thần điện xuyên qua, từ một chỗ khác xung ra mà một phương này thần điện thì dâng lên quần cuộn khói lửa vô số, to lớn thân hình đang chậm rãi lắc lư, đè ép. Sau nửa ngày, cả tòa thần điện đều đã bắt đầu sụp đổ, tiếng vang ầm ầm, giống như địa chấn. Một trận mơ hồ mà vặn vẹo tia sáng che kín ở chung quanh, mắt nhìn thấy thần điện đã sập rơi xuống nửa bên. cả tòa thần huyền thành đều yên lặng xuống tới. Trung quanh trà khách còn có vừa mới tụ tập tới tôn phủ thần vệ đều là trở nên trợn mắt hốt Mà trong thần điện sập kia. Thì bỗng nhiên có hơn 10 đạo cường hoành đến cực điểm khí thức, vội vã sông lên giữa không trùng, thần sắc kinh nghi, hướng về trà lâu Phương hướng nhìn sang, trong đó rõ ràng có mấy cái nhìn còn có chút quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, như gặp quỷ. Ừm. Phương quý đem một chuối mức quả nhét vào tiểu hắc Long trong miệng, làm cổ vũ. Sau đó chính hắn thì cong lên tay, từ từ đạp không mà lên, vung tay háo ở giữa lột trà lâu này đổ trang trí trên nóc, chậm rãi đi vào giữa không trùng. Chứng minh chính mình là chính mình thật đúng là không dễ dàng a Hắn nói, khỏe mắt đống nhiên quét qua phía dưới trà trong nội đường thuyết thư tiên sinh, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Hiện tại, các người có tin hay không, ta chính là phương quý. chương 670, một người diệt tôn phủ. Thế mà thật sự là bắc cảnh đệ nhất đại nghịch phỉ phương quý hiện thân nơi đây. hiển nhiên cái kia tôn phủ thần điện bị đánh tới nửa bên, trong sân dân chúng cùng tôn phủ chúng tu. Trong tâm kinh ngạc đơn giản không cách nào hình dung, cần biết tôn phủ thần điện. Tại trong Hải Châu thần huyền thành này, đại biểu cái gì, đây chính là tôn phủ cung phụng quỷ thần đại điện, cũng là tôn phủ địa vị siêu phàm hiện hiện, tại bình thường bắc vực bách tính trong tâm, đó chính là thần điện, chính là chính mình dù là cách vài trăm dặm hướng điện này phun một bãi nước miếng, cũng có thể. Bị quỷ thần tìm tới cửa thôn vệ cả nhà loại hình, mà lại những người khác sẽ còn chế dễu người nôn nước bọt này xuống ủng. Có thể chính là bực này tượng trưng thần điện, thế mà lập tức liền bị hủy rồi. Loại ý kinh ngạc khó hiểu kia. Thật là đã vô pháp dùng ngôn ngữ để rõ ràng cho thấy, chỉ có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Cái này đương nhiên chính là phương quý. Ngoại trừ vị kia kế thừa lúc đầu đệ nhất đại nghịch phỉ Bắc Phương Thương Long Tử Tên, trở thành bây giờ tôn phủ to lớn nhất đối thủ bắc cảnh tiểu thánh quân phương quý bên ngoài, thế gian này còn có ai có thể có lá gan lớn như vậy, hoặc nói là bản sự, trực tiếp hủy tôn phủ thần điện. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Không biết ta bao nhiêu tôn phủ binh sĩ, khắp thiên hạ muốn giết người không được. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Giữa thiên điệu bình tĩnh sơ qua, sau đó vang lên, chính là từng tiếng ngập trời hét lớn. Cái kia bị thần điện hủy đi khí tức kinh động, mới vừa từ bốn phương tám hướng vọt tới giữa không trung tôn phủ nguyên anh bọn họ, đợi đến định thần nhìn lại, xác định người tuổi trẻ kia chính là phương quý, càng là thấy được trên bả vai hắn ngồi sổm. Tựa hồ chính là trước đó chuyển đi ầm ẩm, ẩm thất hải chí bảo lúc, con mắt đều trừng đến căng trọn, bất luận là phương quý bỗng nhiên hiện thân nơi đây. Vẫn là hắn thân là bắc cảnh tiểu thánh quân lúc đầu ý nghĩa, hoặc là con tiểu hắc long bây giờ. Đang bị người trong tôn phủ coi là bắc cảnh mệnh mạnh, cũng là bọn hắn muốn tranh nhất đoạt lại kia. Duy có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem hắn cầm xuống. Cái này căn bản là thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không cần đi cân nhắc một việc. Chư đội thần vệ nhanh chóng bố phòng chớ bị hắn chạy trốn. Giữa không chung, có người xâm nhiên hét lớn, chỉ thấy trong thần điện này thần vệ còn có đóng quân tại ngoài thành. Để phòng Tu Si Bắc Cảnh đánh tới thần vệ, một đội một đội, từng loạt từng loạt, ôm theo vô tận vật khí từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, từng tầng từng tầng đem cái này thần huyền thành vây quanh, đồng thời từng bước hướng về trong thành bước tới, kỳ số lại không dưới mấy vạn, đã là cái này Hải Châu thần huyền thành tất cả thần vệ quân. Mà tại trong thần điện, thì chợt có vô tận tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, lại là thành này cung phụng quỷ thần, lơ mờ đại quỷ thần tối thiểu liền có bốn con, tiểu quỷ thần vô số đều hiện ra pháp thân dấu tại trong mây theo dõi phương quý Tản ra quần quần quỷ khí chư quân, kẻ này hiện thân ở đây Nhất định có quỷ kế Trong một bên khác, có hạo nhiên khí vang lên Chính là Hải Châu Tôn Chủ Nhưng vô luận hắn ẩn trước cỡ nào ra tâm Đều không thể bị hắn chạy thoát Theo hắn, trong chớp mắt, phía trên thần điện Giữa không trùng, liền trừng bảy tám đạo nguyên anh khí tước Thẳng đến phương quý mà đến Mặt khác thì còn có hơn 10 đạo nguyên anh khí tước Thì vội vã hướng về thần huyền thành bên ngoài đánh tới rất rõ ràng Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Phương Quý thân phận như vậy, sẽ tùy tiện xuất hiện tại Thần Huyền Thành. Bởi vậy đổ phân ra một nửa người, đi để phòng chung quanh sẽ xuất hiện dị biến. Nguyên Lai, like. Ma Phương Quý, mắt thấy trong chớp mắt, Thần Vệ Quân, Quỷ Thần, Tôn Phủ Nguyên Anh, các vị trưởng lão liền đã không biết từ trong xó xỉnh nào xung ra, cả tòa Thần Huyền Thành giống như là con cua bị người đun sôi đồng dạng, quần cuộn chiến ý như ác hỏa đồng dạng bốc lên, bay thẳng cửu tiêu. Mà bọn hắn có thể là phẫn nộ, có thể là tham lam. Có thể là hoảng sợ, tất cả trung tâm, tất cả lực chú ý, đều trên người mình. Loại cảm giác này, thực sự quá huyền diệu. Trước kia phương quý lao ra liền ưa thích trong nguyêu đầu thôn đùa nghịch uy phong. Nhưng hắn chính mình cũng biết, đó là người trong nguyêu đầu thôn kiên kỵ thân phận của mình, để cho chính mình. Nào giống bây giờ, vừa báo nổi danh hảo, toàn bộ thần thành đều lộn xộn. Đây mới gọi là thật uy phong a. Ha ha ha ha. Hắn thậm chí nhịn không được bật cười, nguyên lai ta đã có như thế vang dội thanh danh á. Cầm xuống tên này, tại phương quý trong tiếng cười lớn, mắt thấy cái kia đến cái kia bảy tám đạo nguyên anh, đã ở Hải Châu tôn chủ xuất lệnh dưới hướng hắn bước tới, nhưng bọn hắn thấy phương quý thế mà hoàn toàn không có phòng bị đồng dạng, thậm chí còn đắc ý cười to, trong tâm tử cũng vô tận lo nghĩ, chỉ bất quá, việc đã đến nước này, coi như trong tâm có lo nghĩ cũng không thể kéo dài, vị kia Hải Châu tôn chủ mặt mày phát lệnh, đột nhiên một tiếng quá khẽ, đối với chư thần vệ quân gia lệnh giết, trung quanh trong chư không. Đã sớm nghiêm trận chờ lệnh thần vệ đại quân ngay vậy, lập tức đại hống vào tới. Một chi một chi tinh nhuệ tiên quân, đều cầm chế thức pháp bảo cùng binh khí, khỏa thân tại trong đằng vân, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Những này tinh nhuệ tiên quân, trong đó phần lớn là kim đan, nhân số lại nhiều, diễn luyện tinh thủ, tục ngữ đạo kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn nhiều người như vậy tụ tại lên, kỳ thật liền đã có bức lui nguyên anh chi năng, tựa như cử thế vô địch đại tướng, cũng không có khả năng một người đánh lui một chi đại quân. Giống như vậy số lượng vô cùng vô tận tiên quân cùng một chỗ vọt tới, đó chính là Nguyên Anh cũng sẽ không lựa chọn chính diện chống lại. Bất quá đối với lúc này tôn phủ tới nói, kỳ thật thật cũng không muốn chính xác trông cậy vào những tiên quân này đem hắn cầm xuống, bây giờ là ở trong thành, đại quân không tiện quân tới, chỉ có thể cái này đến cái khác bách nhân đội xông vào thành đến, cùng nói cầm xuống, không bằng nói thăm dò. vương vông vông! Nhưng tôn phủ thăm dò, phương quý nhưng cũng không cần tự mình động thủ. Thấy một lần nhiều như vậy thần vệ quân lao đến, bên người anh đệ đã sớm kìm nén không được, đều to liền sông ra ngoài, chỉ thấy nó thân hình huyên hóa, liền đã giải chừng mười trượng ngắn trên toàn thân vải đen, đều tạo nên tầng tầng thần khí, tựa như bao phủ một tầng thần sắc quan hoa, ở không trung vòng chuyển, như thần lòng tái hiện, đem vô tận tiên quân kia chống đỡ. Đầy trời khắp nơi, đều là tiên quân, nhưng không gây một người có thể vọt tới phương quý trước người tới. Ha ha, nguyên lai vượng tài cũng đã có bực này bản sự. Phương Quý tại trong mảnh đại luận này, hai tay vác tại sau lưng, thần sắc thống khoái đến cực điểm. Giữa không trung hải châu tôn chủ mày nhân lại, âm thầm cắn răng, đung nhiên một đạo đại kỳ bay ở không trung. Coi còi còi mở ra, trung quanh lập tức vang lên vô tận quỷ thần tiếng gào rú, chỉ gặp quỷ thần thần thông phô thiên cái địa, ma vân lung đưa, quỷ ảnh thanh đàn, liền giống như là đại giang sóng lớn đồng dạng, cùng nhau phun trào, từ trung quanh chư thiên bay múa, hướng về phương quý trùng sát đi qua. Phương Quý chắp tay cười to, lai bảo, động thủ. Ngao ô. Trên bả vai hắn ngao lai bảo lẹn đến không trùng, hung ác điên cuồng teo to, há mồm phun ra vô tận long tức, từ từ bay tới. Cũng không biết có bao nhiêu quỷ thần vừa mới lao đến, liền bị hắc diễm quét trúng, né tránh không kịp, lại trực tiếp bị đốt thành cho. Mặt khác quỷ thần thấy thế kinh hãi, nhao nhao lui lại, giống như là bị kinh động ca bơi. Nếu thật cái bản về đến, quỷ thần cũng không lấy thực lực cường đại tăng trưởng, mà là thần thông quỷ dị, khó phòng khó giết, chính là tu vi cao hơn quỷ thần rất nhiều. Muốn triệt để đưa chúng nó diệt sắt cũng không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng là bây giờ Tiểu Hắc Long một ngụm long tức phun ra, quỷ thần nhao nhao hóa thành cho tàn, cái này thật là thật là đáng sợ chút. Nguyên lai tiểu lai bảo giết quỷ thần dễ dàng như vậy. Phương Quý nhìn thấy chung quanh một màn này, đã là càng yên tâm hơn xuống dưới, cười quay đầu, nhìn về hướng hư không. Cái này, cái này, cái này. Chung quanh giữa không trung kia Hải Châu tôn chủ cùng chúng Nguyên Anh, hiển nhiên trong khoảnh khắc, thần huyền thành đại loạn, thần vệ quân cùng cái kia yêu xà đại chiến. Quỷ thần cùng Long trùng thần bí kia đại chiến, các loại huy thế, tập quyển tứ phương, trong thành cũng không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào trong đại chiến, dư thế gà qua, liền chết một mảnh, càng mấu chốt nhất là, trong này cũng không chỉ có tu sĩ bá vực, còn có tôn phủ huyết mạch. Bọn hắn trong tâm kinh hoàng, đã phát hiện phương quý không tốt cầm xuống, cũng không biết hắn còn có cái gì hậu chiêu, đã gấp mặt đều đỏ lên. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay. Cũng tại lúc này, đã có tôn phủ Nguyên Anh trưởng lão quát khẽ, chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Chỉ bất quá, cũng không cần bọn hắn do dự nên như thế nào xuất thủ, lại cần thiết phải chú ý cái gì. Phương Quý lúc này đã quay đầu hướng về không trung nhìn lại, ánh mắt tại mấy đạo khí tức bị mây trôi vòng quanh kia ở giữa nhất chuyển, liền đã thấy được trong đó mạnh nhất một đạo, một thân người mặc đen trắng huyền bào, khí cơ ngưng luyện, trên thân tựa hồ ẩn ẩn có cùng cái này thần huyền thành hợp làm một thể khí cơ, liền biết người này tất nhiên chính là tôn phụ tại Hải Châu quan lớn nhất, Hải Châu tôn chủ thường Nhật Phi Lương Thiên. Đời ta còn không có dựa vào bản thân bản sự đường đường chính chính giết qua một vị nguyên anh đâu trong miệng hắn lẩm bẩm sau đó nhìn cái kia bảy tám vị nguyên anh thương nghị đã định vội vã hướng phía chính mình bước tới liền cũng đột nhiên cười to một tiếng trong lúc đột nhiên một bước đạp ra ngoài một bước này đạp lên mặt đất toàn bộ thần huyền thành thế mà đều đột nhiên đã run một cái cũng tại một sát na này thân hình hắn đột một hồ ở giữa từ dưới đất biến mất như thiểm điện đi vào không trung không tốt mà tại lúc này Hải Châu tôn chủ thương nhật phi lương thiên đang cùng người thương nghị như thế nào sống qua cái kia tiểu hắc long cùng quái xa ngăn cản trực tiếp đem tận cùng bên trong nhất nhìn phi thường thành thơi phương quý bắt lại lại tuyệt đối không nghĩ tới không chờ bọn họ tấn công vào đi phương quý cũng đã công tới trong tâm đống nhiên hiện lên cực kỳ đáng sợ dự cảnh toàn thân lông tơ giống như là bị nước lạnh kích động dạng từng chiếc nổ lên vốn là cùng một chỗ hướng về phía trước nhưng ở giờ khắc này thương nhật phi lương thiên chợt đem những người khác đẩy về phía trước đến chính mình vội vã lui lại. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, phương quý thân hình đã xuất hiện tại trong hư không, đưa tay chính là một quyền, hung hăng nện đem tới. Mấy vị khác tôn phủ trưởng lao bất ngờ, đã đón đầu đánh tới phương quý. Nhưng ở lúc này, phương quý lại không để ý tới, quanh thân khí cơ nổ tung, đạo đạo khí lưu quét sạch từ phương. Những này tới gần hắn tôn phụ trưởng lao thu thế không nổi, trong lúc nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, quảng hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà phương quý một quyền này, thì giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng trực tiếp đánh tới hướng Thương Nhật Phi Lương Thiên, hiển nhiên một quyền này đã văng đến trước mặt, Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi đến quát to một tiếng, trong lúc cấp thiết thần thông cũng không kịp thi triển, liền chỉ đem hai tay gác ở trước người, rắn rắn chắc chắc đỡ được một quyền này, sau đó liền cảm giác toàn thân kịch chấn, trong nhục thân truyền đến pháo giống như xương cốt nổ tung thanh âm. Mà chính hắn, thì như một viên đạt tháo, trực tiếp từ không trung bị lệnh hướng trong thần điện sập nửa bên. Ầm ầm. Quần cuộn khói lửa bốc lên, toàn thành quỷ thần phải sợ hãi. Ha ha! Mà vung ra một quyền này phương quý hết sức hài lòng, trong tiếng cười lớn, thẳng tắp đuổi theo hắn vọt tới. Hung thế ngập trời, thanh âm đắc ý, nguyên lai, hiện tại ta cũng có một người tiêu diệt một cái tôn phủ bản lĩnh. Chương 671, Ma Sơn Tà Bình Tiểu Nhi Tiểu Nhi như vậy hung ác điên cuồng. Hải Châu tôn chủ thương Nhật Phi Lương Thiên bị đánh tiến vào trong thần điện Hải Cốt, chỉ cảm thấy tim khó chịu, kinh ngạc khó tả, ngay cả quanh thân xương Cốt cũng không biết gây mất bao nhiêu cái nhưng với hắn mà nói, càng khó có thể hơn tin là làm sao có thể ngay cả tiểu nghịch tặc này một chiêu cũng không tiếp nổi. thân là hải châu tôn chủ, khoảng cách bắc cảnh gần nhất châu một Trong, hắn tự nhiên không có khả năng không làm đủ chuẩn bị, ứng phó bắc cảnh tùy thời có khả năng công tới đại quân, vô luận là tiền quân phối ngũ hay là tin tức siêu tập, đều là cực điểm có khả năng. trước đây hắn liền biết vị này thái bạch tông tiểu đệ tử bất phàm, thân là kim đan cảnh giới, liền có thể ở trên bắc hải hòa trộn tiến nhập trong nguyên anh chi chiến. Nhưng dù là như vậy, cũng không có đạo lý vừa đối mặt ở giữa. liền đem chính mình đã bị đánh trọng thương à, hắn khi nào hóa anh, hóa anh đằng sau làm sao lại thành như vậy cường đại. Một kích chi thế, không chỉ có để hắn nhận thức lại vị này bắc cảnh đệ nhất đại nghịch tặc thậm chí để hắn đã mất đi lòng tin, mặc dù bây giờ hắn còn có hoàn thủ dư lực, nhưng cũng đã không dám mượn tự mình ngã ngã vào trong thần điện tình thế, đã là vội vã chìm vào trong đất, đồng thời không muốn sống giống như đem chính mình tất cả ký hiệu cùng sắc lệnh đều là thuốc dục đứng lên, đạo đạo thần quang, mạn thiên phi vũ. Ừm. người đâu? Phương quý vọt tới phía trên thần điện, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp khắp nơi trên đất hải cốt, trên mặt đất còn có bị thương nhật phi lương thiên xô ra tới hô to, nhưng hắn cả người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lập tức có chút thất vọng, tiêu lên, đường đường một châu tôn chủ, ngươi trốn cái gì trốn nha? Rầm rầm, trong lúc đống nhiên thiên địa lại biến, trung quanh vô tận quỷ thần, nguyên anh trưởng lão liều mạng tới cứu. Phương quý thân ảnh đã bị cái kia chư thiên khắp nơi, vô tận quỷ thần chi khí tầng tầng bao khỏa, cơ hội nhìn không thấy thân ảnh, trong sân ngược lại là xuất hiện một cái cực kỳ buồn cười hình ảnh, Tiểu Hắc Long cùng anh để gặp nhiều người như vậy công về phía Phương quý, vội vàng đuổi tại phía sau đuổi giết, mà những cái kia nguyên anh trưởng lão cùng quỷ thần thì lại liều mạng tế lên tầng tầng phát bảo, công hướng Phương quý, trong trong ngoài ngoài ba bốn tầng. Chợt nhìn lên, cũng có loại người rơi vào trong tổ ong vò vẽ cảm giác. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách phương Lão ra ta cũng tâm ngoan một lần. Mà bị lôi theo tại ở giữa nhất phương quý, tâm lúc cũng là có chút khói động đứng lên. Hóa anh trước đó, hắn gặp được trong những người này bất kỳ một cái nào, đoán chừng đều được quay đầu đào tẩu. Nhưng hôm nay, tu vi gặp trướng, lá gan cũng lớn, lại gặp vô tận thần thông ác độc, chính mình nhưng cũng không để ý tới, đồng nhiên vụng trộm cắn răng một cái, chở bàn tay vung đem ra ngoài. Trung quanh pháp lực khói động, một trường chi lực, dẫn động chân ý hơi mở lưu quang sen lẫn tung hành. cái kia vọt tới phương quý trước người hai vị tôn phủ nguyên anh trưởng lão vốn là pháp bảo phía trước pháp thân ở phía sau nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra phương quý một trưởng ở giữa liền đã vỡ nát pháp bảo của bọn hắn bàn tay một chảo liền đã đem trong đó một vị trưởng lão vô tới trưởng lực của lớn giao vị trưởng lão này liền đã pháp thân vỡ nát nhục thân miệng lớn nôn ra máu sau đó thân hình lóe lên tránh thoát ba kiện pháp bảo rầm rầm hắn tâm thần càng thoải mái Xuất thủ cũng càng ngày càng nặng, thân hình vội vã, du tẩu cùng hư không ở giữa, tựa như một đạo quỷ dị thiểm điện, tất cả đón nhận hắn, cũng là bị hắn vượt qua tôn phủ nguyên anh trưởng lão, quỷ thần, chỉ cần hắn khẽ rửa gần, tựa như tuyết đầu mùa tăng dã, chư thiên phủ đầy đất, thế mà hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Vòng trong là bị chính mình truy sát trốn vào dưới mặt đất, chỉ có thể hô to cứu binh chạy chối chết thương nhật phi lương thiên. Vòng giữa là liều chết đến chiến đấu phương quý tôn phủ nguyên anh trưởng lão cùng quỷ thần. Càng vòng ngoài thì là từng cái hô to gọi nhỏ, vội vàng muốn xuống lại, nhưng đón bực này viễn siêu bọn hắn cảnh giới đại chiến phong ba dư kình, nhưng căn bản ngay cả ba dặm chi địa đều vào không được tôn phụ thần vệ. Mà tại trong ba vòng, thì là tung hoành vô địch, thế ép vạn chúng phương quý cùng anh đề, tiểu hát long. Nguyên lai like đây chính là tu hành ra đại bản sự cảm giác. Trong một phen đại chiến, phương quý trong tâm, thậm chí đều xuất hiện một chút minh ngộ. Trước đây tại tiên minh lúc, Hắn cũng nghe nói liên quan tới bắc cảnh nam cảnh ở giữa thực lực sai biệt, đó là một loại đủ để cho người tuyệt vọng khoảng cách, như tại phàm tục, đối mặt trên thực lực cách biệt một trời này, gần như không có khả năng có kết quả khác xuất hiện, nhưng bây giờ, dù sao cũng là tại tu hành giới, dù sao cũng là cá nhân thông qua tu hành, có thể tu luyện ra viễn siêu phàm nhân sức tưởng tượng số lượng tu hành thế giới. Thế là, có lẽ là 100. Không không không tiên quân, đều bắt không được tới một châu tôn phủ. Bây giờ chính mình mang theo anh để cùng tiểu Hắc long, liền có thể cho hắn náo một cái út sốc, mặc hắn tiên quân lại tinh Huệ cấm chế lại sông nghiêm, trước mặt mình, liền như dây rán. Những này tôn phủ nguyên anh trưởng lão, mỗi một cái đều là tôn phủ tốn vô tận tài nguyên, lại thêm bọn hắn ung dung mấy trăm năm tuế nguyện tu luyện ra được, thế nhưng là bây giờ trước thực lực tuyệt đối, phương quý chỉ cần động một chút suy nghĩ, chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể triệt để đem nó diệt sát, nếu nói những này nguyên anh trưởng lão, chính là tôn phủ nội tình. Như vậy hiện tại, mình có thể nhanh chóng tiêu diệt nội tình này. Nếu là như vậy, như vậy Bắc Vực cùng tôn phủ ở giữa chiến thế. Phương Quý vào lúc này trong lòng đống nhiên dâng lên một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. 1.500 năm trước, vụ đảo thế lực cùng Bắc Vực so sánh, đơn giản thiên xoa địa viễn, nhưng bọn hắn ra một vị đế tôn, chỉ là một vị đế tôn, liền có thể quấy bực này lại thế, chấn áp to như vậy Bắc Vực, khiến cho vụ đảo áp đảo Bắc Vực phía trên 1.500 năm trước, mà bây giờ 1.500 năm qua đi có lẽ cũng có thể dựa vào chính mình chi lực, sửa lại vùng cán khôn này. Suy nghĩ này xuất hiện, phương quý một trái tim cũng không khỏi đến bành bành trước ngày. Tựa hồ chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại sinh ra bực này cuồng vọng suy nghĩ. Nhưng không thể không nói, trong lòng thế mà còn có chút hơi kích động. Duy nhất vấn đề chính là, muốn làm như vậy, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng giết rất nhiều người. Giết. Giết hắn. Tôi động quỷ thần ta binh, giết hắn. Mà tại phương quý trong tâm hơi sinh do dự chi niệm lúc, dưới nền đất chật vật chạy trốn, một khắc cũng không dám ngừng, nếu không liền sẽ bị phương quý bắt được bóng dáng, trực tiếp ở không trung đánh chết thương Nhật Phi Lương Thiên, cũng rốt cục cái gì đều không để ý tới, liều mạng kêu to lên. Ẩm ẩm. Cũng theo hắn tâm thần này vội vã truyền ra ngoài, phía ngoài cùng tiên quân thống lĩnh, cũng cắn răng hạ quyết định. Trong khoảnh khắc, vô số trận kỳ bay ở không trung, chỉ dẫn phương hướng, lại xuống một khắc, trong tiên quân liền đã có người đẩy ra một giá một giá phía trên tre một tấm to lớn miếng vải đen tượng nạn mà tại trên tượng nạn thì quấn quanh lấy một cây một cây thô như eo người xích sát Ừm. liền ngay cả chính giết đến thống khoái phương quý cũng không khỏi đến xoay người qua đi những mày hắn đã nhìn ra những tượng nạn kia chỗ bất phàm rầm rầm trên tượng nạn miếng vải đen bị bóp xuống dưới lộ ra những tượng nạn kia toàn cảnh mặt xanh nhan vàng quỷ y ung tùn nhưng đều không ngoại lệ đều là tử vật Chỉ bất quá, theo những tượng nạn này hiện lộ ra, càng xa một chút địa phương, hoặc nói toàn bộ Hải Châu Cảnh Nội, cũng có vô số yêu trận đồng thời thôi động, mà những yêu trận này bố trí chỗ, lại đều không ngoại lệ, đều là từng tòa ma sơn ma tức bước hơi kia, theo yêu trận tồi động, trên ma sơn kia bốc hơi lên ma tức, thế mà một kia một sợi, đều bị dẫn động, bay lên trong cửu thiên. Lại tại trên 9 tầng trời, chạy ngược mà xuống, thẳng tắp tràn vào phía dưới trong tượng nạn. Bọn hắn đây là muốn mượn dùng ma sơn chi lực. Phương Quý cảm giác biến hóa này, sắc mặt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Bắc vực có ma sơn, san sát thiên hạ các nơi, một châu chi địa hoặc nhiều hoặc ít, luôn có như vậy 6 7. Mà những tà binh này chính là lợi dụng những ma sơn này lực lượng mới lấy thôi động. Chỉ là, lẻ loi một mình, Phạm Ta Hải Châu, đại náo Tôn phủ, ngươi coi thật sự cho rằng Tôn phủ không có trị ngươi chi pháp? Thương Nhật Phi Lương Thiên thanh âm trong lòng đất hét lớn, tựa hồ có chút điên cuồng. Mà theo tiếng hét lớn của hắn, Mấy cỗ tượng nặng bị Tiên Quân đẩy đi ra kia, quán chú ma sơn tà khí, thế mà giống như là có sinh mệnh lực của mình, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt có sâm nhiên hồng mang chớp động, vòng eo thẳng tắp, thân hình run lên, thô như eo người cuốn khắp cả toàn thân xích sát, cũng đã bị kiếm liên tiếp bạo nát, bay ra tứ phương, cũng không biết đập chết bao nhiêu nẻ tránh không kịp quỷ xui xẻo. Ý mắng hét lớn, bước ra một bước, đại địa lập tức rung động không thôi, sau đó một cái đại thủ hành không trở tới. Vẹn vẹn một bàn tay này vô tới, Thiên địa liền đã phong vân biến sắc, mây đen quyền đãng. Phương quý từ tượng nạn này trên thân, thế mà cảm thấy tựa như viễn châu thời điểm thấy, bất thế hung thần kia khí cơ. Cho tới hôm nay, cái kia dung hợp bất thế hung thần quỷ thần binh khí, đều một mực là phương quý gặp qua, nhân vật khủng bố nhất một trong. Chẳng qua là ban đầu mạc cửu kiếm một kiếm đem quỷ thần binh khí kia chém, lúc này mới không để cho nó ủ thành đại hoạn. Mà bây giờ, tôn phủ tiên quân này đẩy ra tượng nạn, quán thâu ma sơn tà khí. Thế mà liền có cấp độ kia quỷ thần hung binh uy áp, đương nhiên, những tượng nặng này, so với cái kia dung hợp vụ đảo Nam Phượng quỷ thần binh khí, còn kém một chút, nhưng so sánh quỷ thần hung binh bản thể, nhưng cũng chênh lệch không xa, Phương Quý có thể phán đoán được đi ra, cái này tối thiểu liền đã là tiếp cận hóa thần cảnh giới tồn tại. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ma Sơn vạn phần quỷ dị, sinh tà khí, thúc ma vẩn, thậm chí sẽ sinh ra rất nhiều dị bảo, nhưng đối với bắc vực các đại tiên môn tới nói, bọn hắn đối với Ma Sơn thái độ vẫn luôn là kiêng kỵ mà cẩn thận, mặc dù hiếu kỳ, nhưng xưa nay không dám quá nhiều trêu chọc, sợ sẽ từ bên trong dẫn xuất cái gì khống chế không nổi phiền phức, dù sao trước đó chuyện như vậy đã trước sau qua thật nhiều lần. Lúc trước Phương Quý còn tại An Châu Tôn phủ lúc, liền gặp qua toàn bộ Vân Quốc, bởi vì Ma Sơn hài hương hóa thành ma vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ Hải Châu Tôn phủ thế mà to gan như vậy, lại dám đem toàn bộ Ma Sơn tà khí đều dẫn sắp xuất hiện đến, rót vào trong tượng nạn. Bọn hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, một khi Ma Sơn mất khống chế, toàn bộ Hải Châu cũng có thể trở thành tự vực. Hay là nói, đây vốn chính là bọn hắn sớm tính toán ở trong đó. Phương Quý vào lúc này, con mắt đều đã hiếp lại. Nếu không phải là mình trong lúc vô tình đại náo Hải Châu Tôn Phủ, như thế nào lại làm cho Tôn Phủ sớm hiện lộ quái vật bực này? Mà không thấy quái vật bực này, hắn như thế nào lại biết, Tôn Phủ đã đem sự tình làm đến bước này? Tu sĩ bắt vực, muốn đoạt trở về, là hoàn chỉnh bắt vực. Thế nhưng là tôn phủ, lại rõ ràng đã làm tốt đem toàn bộ bắc vực đều triệt để trôn vùi chuẩn bị. Quả nhiên, ngươi không chết, chính là ta vong. Phương quý tâm thần tại lúc này đều đã kéo căng, ta đối với các ngươi phạm là mềm lòng một chút, vậy cũng là tại cho mình đưa tang. Chương 672, Ba Đường Thần Thông Ẩm Ẩm Theo quỷ thần tà binh kia xuất thế, một trường trộm tới, giữa thiên địa, tựa hồ cũng nhiều chút tuyệt vọng khí tức. Trong thần huyền thành, tất cả bình dân tu sĩ đều là ngây ngốc đầu Nhìn về hướng cự vật to lớn kia, tại bực này cấp độ lực lượng trước mặt, là tu sĩ si hay là bình dân, thậm chí là Bắc vực bách tính hay là tôn phủ huyết mạch, chênh lệch đều đã không lớn, vậy bản thân chính là một loại cuồng bạo mà ta lệ lực lượng, không cách nào tưởng tượng bị lực lượng kia đánh trúng sẽ là dạng gì cảm giác, bọn hắn chỉ biết là, chỉ bằng lực lượng này dẫn động dư ba, liền đã đủ để đem bọn hắn ngay cả nhục thân mang thần hồn hết thể nghiền nát. Tại lực lượng này trước mặt, trốn đều không dùng. Chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nguyên địa sẽ bị quét chúng có thể là sẽ không đều chỉ bằng vật khí vương vương vương cảm ứng được loại lực lượng này uy hiếp, liền ngay cả tiểu hắc long đều vội vã chạy tới ngồi sồn ở phương quý trên bờ vai teo to tiểu nhi này sợ mà hắn lại hung hăng cũng tuyệt đối không thể đồng thời đối phó những quỷ thần tà binh này dưới nền đất thương nhật phi lương thiên trong tâm teo to điên cuồng sau khi nhưng cũng có chút kiềm chế bất quá bây giờ bị ép sớm vận dụng bực này tà binh về sau sẽ rất khó trên chiến trường thu đến kỳ hiệu nhưng cũng không có quan hệ, mặc dù những tà binh này còn chỉ là nửa thành đồ vật, nhưng cũng đủ để đem cái kia long đế đoạt đến, chỉ cần đưa nó hiến hướng vụ đảo, vậy đối với ta tới nói, vẫn là một cái công lớn. Chỉ là vượt quá thương nhật phi lương thiên dự kiến, phương quy đối mặt với bàn tay kia, thế mà chỉ là dần dần những mày. thân sắc của hắn, giống như là đang chậm rãi vằn mẹo, lộ ra hiếm thấy âm trầm, Hàm răng đã căn chặt, song quai hàm cơ bắp manh mối vào lúc này lộ ra dị thường rõ ràng. tựa hồ. Có một cái đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu quyết định, vào lúc này rốt cục làm xuống tới. Sư ba nói, thế gian này lớn nhất tử bi chính là siêu độ. Thanh âm hắn trầm thấp vang lên, câu nói này bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ. Siêu. Mắt thấy một trường kia sắp chụp tới trên người hắn, hắn trong lúc đông nhân động Thân hình như quỷ mị, trong khoảnh khắc biến mất tại giữa thiên địa, giống như là một cái hoàng hốt bóng dáng tả hưu Nazi. Chạy trốn. Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Nhưng sau đó liền hai mắt sung huyết, ngươi dám? Phương Quý không có trốn, hắn chỉ là dựa vào cường hành đến cực hạn nhập thân, tại khắc bất dung phát thời khắc tránh thoát một trường này, nhưng hắn không có thử trốn xa, thoát đi vùng chiến trường này, mà là nhằm vào hướng về phía giữa không trung này một bóng người, đó là một vị tôn phủ Nguyên Anh, hắn lúc đầu vội vã vọt tới trước mặt đến, muốn đối kháng Phương Quý, tốt giúp đỡ dưới nền đất thương Nhật Phi Lương Thiên tránh đi Phương Quý truy sát. Nhưng ở giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, xuất hiện Phương Quý thân ảnh. Cái này giật mình không nhỏ, trong tiếng kêu to, hắn toàn thân pháp lực xoay quanh bốc lên, liền muốn hóa thành thần thông đánh sắp xuất hiện tới. Nhưng là không có. Tại hắn pháp lực còn chưa nhắc lên trước đó, Phương Quý đã một trưởng bắt được hắn giữa chán trên đầu. Sau đó, còn không đợi hắn nói ra một câu, Phương Quý liền đã bàn tay co vào. Đúng. Vị này Nguyên Anh trưởng lão đầu trực tiếp bị bóc nát, trong một đoàn huyết tương, mơ hồ có thể thấy được một đạo lưu quang khẩn cấp bỏ chạy, đó là trưởng lão này Nguyên Thần. Thế nhưng là căn bản không đợi linh quang này bay ra ba trượng, liền đã có đạo chân ý xoay quanh mà đến, đem nó bao phủ. Phúc! Một tiếng một chút vang lên, linh quang phá diệt. Một vị tôn phủ nguyên anh trưởng lão, liền như thế ngay cả nhục thân mang nguyên thần, đều bị hủy diệt. Lại sau một khắc, phương quý thân hình đột một chuyện, vòng qua quỷ thần tà bình kia theo sát lấy bắt tới một trường, thân hình giữa không trung nhảy lên, đi tới một vị khắc cầm trong tay yêu đào trưởng lão thân trước, trưởng lão kia kinh hoàng kêu to, vung tạt chém đao ảnh ở không trung hóa thành từng dãy, từng đạo huyết ảnh, tựa như một mảnh thê mị đám mây trải ra tại trong toàn bộ hư không mờ tối, chỉ là còn không đợi toàn bộ đám mây kia triệt để triển khai, đao trong tay của hắn đã không có. Phương Quý đoạt lấy đao của hắn, trở tay chém xuống, nguyên anh trưởng lão này đầu lâu bay lên, nguyên thần xé rách. lại một vị tôn phủ nguyên anh trưởng lão triệt để vẫn lạc. đi nhanh. khoảng cách lân cận chút ba vị nguyên anh trưởng lão chợt thấy không ổn, vội vã hô to muốn rời xa. Chỉ là còn không đợi thanh âm của bọn hắn rơi xuống, phương quý thân hình, liền đã xuất hiện tại bên cạnh bọn họ, hai tay tả hữu nhô ra, đã xuyên thủng hai vị này tôn phủ nguyên anh trưởng lao trái tim, đồng thời bắt lấy nguyên thần của hắn, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một cái, thế mà kéo ra khỏi hai đạo giống như thần hoa quang mang, tại giữa sông trưởng, trung điệp va chạm, một đạo lưu quang vào tới, lại đem vị thứ ba trưởng lao chém chết. 3, 4, 5 vị nguyên anh trưởng lao vẫn lạc có một vị đến từ nam thập cảnh tiên môn thái thượng trưởng lão tới gần quan sát. đống nhiên trước người bóng đen lóe lên, tính mệnh hoàn toàn không có. một vị khí cơ thâm trầm tôn phủ kim giáp tướng thủ ngay tại gấp giọng hét lớn, sai người bố trí xong đại trận, đao quang đánh tới, đầu một nơi thân một nẻo. người dám, người làm sao dám? thiên địa tựa hồ trở nên một mảnh huyết hồng, trên trời có bảng bạc huyết vũ hào hào lưu lạc, dưới nền đất vang lên thương nhật phi lương thiên tiếng hét lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tại quỷ binh tạ binh này hiện thân đằng sau, đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà còn không có đào tẩu, ngược lại ra tay vào các, sự tàn nhẫn này, ngay cả hắn cũng bắt đầu đau lòng, cái kia từng con quỷ thần, từng vị nguyên anh trưởng lão, chết quá dễ dàng, vậy cũng là tôn phủ có thể một mình gánh vắt một phương đại nhân vật ta đó cũng không phải là trái dưa hấu. Tiện tay một cái này, vung đau một mảnh, Hải Châu tôn phủ có thể chống bao lâu? Hắn cắn chặt hàm răng, chỉ cầu lấy quỷ thần tạ binh kia mau mau đem phương quý bắt lấy. Thế nhưng là quỷ thần tà binh lực lượng tuy mạnh, nhưng lại thân thể to lớn, động tác ở giữa, liền tất nhiên có khe hở, mặc hắn trong đầy trời cào, phương quý thế mà cũng chỉ là tại động tác của hắn khe hở ở giữa mặc kém, thân hình du tẩu tứ phương, đồng thời đem cái này đến cái khác tiến nhập bên trong chiến trường này nguyên anh có thể là đại quỷ thần chém giết. Cảm giác này liền giống như là, một người dùng sức nắm lấy một cái ong vỏ vẽ, chỉ cần bắt được, liền có thể bắt chết. Có thể một con ong vỏ vẽ này, không những không trốn. Ngược lại lần lượt tránh thoát nó bắt kích, ngược lại không ngừng ẩn nấp hướng về phía hắn. "Nhanh, nhanh tồi động tất cả quỷ thần tà binh." Thương Nhật Phi Lương Thiên giống như không muốn mạng kêu lớn lên, truyền lại ra từng đạo tâm ý sắc lệnh. "Thôi động tất cả quỷ thần tà binh mà nói, liền vượt ra khỏi chúng ta trưởng ngữ chi lực, có khả năng sẽ dẫn đến ma sơn bộc phát." Có trong tiên quân thần tướng quá sợ hãi, gấp giọng trả lời. "Bộc phát liền bộc phát, cũng không thể để tiểu nhi này rời đi nơi này." Thương Nhật Phi Lương Thiên đã tức điên không chút nào do dự liền ra lệnh. Thế là trong quân lại có đạo đạo tà khí cuồn đãng, mặt khác hai tôn quỷ thần tà binh cũng đột nhiên vào lúc này bị tỉnh lại, sau đó chấn vỡ một thân xích sát, giống như ba cái cự nhân, một bước một chỗ chấn, mở ra nhanh chân hướng thần thành đi tới, cùng ban sơ tà binh kia phân ba mặt vây quanh thần phàm thành, sau đó đồng thời ngưng tụ một thân quỷ tà chi lực, đại thủ hung hăng hướng về trong thành phương quý chụp tới. Trời chấm địa tối, nhật nguyệt vô quang, lực lượng của bọn chúng. Thậm chí sen lẫn mà thành pháp tắc, như là lưới lớn, từ trên trời bao phủ xuống. Tại cái lưới lớn này phía dưới, đừng nói là phương quý, liền ngay cả dân chúng trong thành, đều muốn trong nháy mắt không biết bị diệt sát bao nhiêu. Chính là phương quý, cũng tại lúc này bị ba đạo khí cơ làm sợ hãi, không có khả năng lại tiếp tục truy sát những người khác, mà là ngưng thần mà đứng, chuẩn bị toàn lực ứng đối cái này đem chính mình sen lẫn tại ở giữa ba tôn quỷ thần ta binh, bất quá, loại chuẩn bị này cũng chỉ là trong chớp mắt. lại sau một khắc, Hắn liền đống nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức cười ha ha, bước ra mà đi. Tâm thần bộc phát, thẳng hướng mặt đất lao xuống tới. ầm ầm, ba tôn quỷ thần tà binh liên thủ trộm tới trong thành phương quý, giống như là muốn đem tòa thần thành này lập tức xé nát. Cong. nhưng cũng liền tại thời khắc này, đống nhiên một tiếng tiếng đàn vang lên. Nếu nói tiếng đàn, cũng không chính xác, phải nói, đây chẳng qua là dây bị lay động thanh âm. Mà tại thanh âm này vang lên một khắc, thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh rất nhiều giống như là thanh âm lập tức biến mất. Tất cả mọi người chỉ thấy trước mắt cảnh vật, tựa hồ lập tức trở nên có chút mơ hồ. Một vị nam tử vóc người gầy nhỏ xuất hiện ở phương này quỷ thần tà binh kia trước mặt, thân thể của hắn thon dài thon gầy, so với cái kia gần cao trăm trượng quỷ thần tà binh đến, thẳng lộ ra nhỏ bé đáng thương, không đủ một vận, nhưng chính là nhẹ nhàng như vậy ngăn trở tà binh đường đi. Quỷ thần tà binh tiêu khóc, đại thủ trục tới, chỉ là dư ba, tựa hồ liền có thể đem hắn xé nát. Mà hắn lại chỉ là khẽ như mày, nguyên lai tôn phủ ngay cả bực này kỳ quỷ đồ chơi đều cho luyện ra. Vừa nói chuyện, hắn đã đưa tay, trên không chung nhẹ nhàng phất một cái. Vốn không một vật hư không, vào lúc này chợt ở giữa xuất hiện đạo đạo dây đàn, theo chập trùng mở. Quỷ thần tà binh kia đại thủ, lập tức bị đạo đạo phân liệt hư không pháp tắt chỗ cuốn quanh, giống như là bàn tay thăm dò vào trong lưới cá. Động tác dần dần dừng, bàn tay giống như là ngưng tại trong hư không. Lại sau một khắc, bàn tay to lớn vô cùng kia liền đung nhiên bị pháp tắc chia làm từng khối từng khối, chỉnh chỉnh tề tề. Mà tình thế phân liệt này còn tại theo bàn tay của hắn, hướng về ma khu xuôi theo động đi qua, từng khối từng khối, một đoạn một đoạn, giống như là bị sắc bén đến cực điểm thần binh cắt ra, thiết diện kia vương vức bóng loáng, thậm chí có thể nhìn thấy huyền kim linh kiện thiết diện cùng quỷ thần mạnh lạc, hết thề đều lộ ra dễ như trở bàn tay như vậy, thật giống như cái này quỷ thần vốn chính là mở ra, bây giờ chỉ là tại trở lại như cũ mà thôi. Mà tại phương tây thì là xuất hiện một điểm đen, hắn tựa như là từ trên trời rớt xuống một khối vỡ thạch, tràn qua chân trời, thẳng tắp đánh tới hướng tây thủ quỷ thần Ta Binh Như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, đó lại là một người, một người mặc hắc bào nam tử, thế nhưng là từ phương xa nhảy đến không trung, sau đó không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là thẳng như vậy thẳng hướng về tây thủ một tôn quỷ thần kia đập tới, giống tảng đá giống như đập vào tôn phủ quỷ thần kia trên đầu, sau đó chỉ thấy hắn cùng quỷ thần tiếp xúc chỗ. Lập tức xuất hiện một cái hố, mà cái cả người, thế mà như thế nện vào trong quỷ thần tà binh đi. Lộn bộn lộ bộn, lộ hôn loạn lung tung đến cực điểm tiếng vang. Hắn lấy nhục thân làm binh khí, thế mà trực tiếp đem quỷ thần nện xuyên, sau đó rơi vào tồn phủ tiên quân hội tụ trên mặt đất. Cũng không biết hắn đó là nhục thân, hay là cái gì khác, thế mà nặng nghề đến đáng sợ, trực tiếp đem mặt đất cũng ném ra một cái hố to lớn, thân hình giống như ngăn không được chìm xuống phía dưới đi, rơi vào trong đất, giống như là tiến vào trong nước Đại địa căn bản không chịu nổi hắn trọng lượng siêu việt lẽ thường kia, sẽ chỉ khiến cho hắn không ngừng hướng xuống hãm, thẳng đến lấy bí pháp nào đó dẫn dắt thân hình, mới làm lại đến trên mặt đất. Dù là như vậy, theo chân thân đi lại, cũng là mỗi đi một bước, mặt đất liền vùi lấp một cái hố sâu. Liền ngay cả bên người hư không, giống như hồ bị hắn nhục thân có vô tận trọng lượng này dẫn động, hóa ra vòng xoáy này đến vòng xoáy khác, cũng không biết có bao nhiêu tôn phủ thần vệ quân, đều bị hắn quanh người dẫn động vòng xoáy, sẽ thành mảnh nhỏ. Đạo nhất Mà tại phương đông xuất hiện thì là một vị nữ tử váy đỏ, nàng thân hình phiêu miểu, như là một đoàn vân khí màu đỏ, thế mà cứ như vậy thẳng tắp từ quỷ thần tà binh kia thể nội xuyên qua tới, liền giống như quỷ thần tà binh kia là hư vô, lại hoặc là nói nàng là hư vô, trực tiếp xuyên qua quỷ thần tà binh, sau đó nàng quay đầu lại, ngón tay nhỏ nhắn hơi lắc, thấp giọng nói, "Luyện phương tây kim, hóa đại ấn." Theo nàng vài thanh âm không thể xem xét này vang lên, phương tây trên trời, có bạch quang hiện lên. Bạch quang kia như là thực chất Trong khoảnh khắc, giao hội ở cùng nhau, thế mà hóa thành một phương phong cách cổ xưa nguy nga đồng ấn, tuy là thần thông biến thành, lại cùng chân thực không khác, xoay tròn lấy từ phương tây bầu trời rơi xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào trên quỷ thần tà binh. Xoạn! Ai cũng không biết quỷ thần tà binh này giấy. Quỷ thần tà binh kia đã trước tiên, phát giác không đúng, đưa tay ngăn trở, nhưng theo nó ngăn trở đồng ấn địa phương bắt đầu, cánh tay bắt đầu bị đè sợ, từng khúc sụp đổ, lại đằng sau, từ cánh tay chấn áp đến đỉnh đầu, sau đó nửa người trên. Sau đó là toàn thân, tựa như là không gian được xếp một dạng, toàn bộ tiếp cận cao trăm trượng quỷ thần ta binh, chết để bị nàng một tấn ép thành một đoàn rách dưới. Trong khói lửa, đồng ấn tiêu tán, trọng hóa làm kim khí, tan biến tại giữa thiên địa, phảng phất chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì? Thiên địa vào lúc này tựa hồ cũng trở nên an tính. Mặc kệ là cái này, Hải Châu tôn phủ tàn hoạt xuống dưới nguyên anh trưởng lão cũng tốt, trong thành run lẩy bấy bách tính cùng tu sĩ bình thường cũng tốt, tụ tập tại ngoài thành bao bọc vây quanh thần phạm thành tôn phụ thần vệ quân cũng tốt nhìn xem một màn này khí đều không kịp thở giữa thiên địa tất cả cảnh sát nhanh chóng rời khỏi duy có ba đạo nhân ảnh kia tại bọn hắn xuất hiện một sát na giữa thiên địa liền phảng phất chỉ còn lại ba người bọn họ một cái quanh người khí cơ đón gió mà động hóa thành một con cự mãng màu xanh thân ảnh quái phong vân giống như cùng thiên địa cấu kết một cái nhục thân bất động ngưng thực không gì sánh được phảng phất thiên địa đều là đồ sứ duy hắn là chân thiết một cái hư thực không chừng một đoàn váy đỏ như ẩn như hiện thật giống như đã rời đi thiên địa này tại thế ngoại nhìn về phía nhân gian đó là ta tôn phủ ngàn năm tâm huyết quỷ thần ta binh không phải trái dưa hấu tất cả mọi người thấy được một màn kia đều sẽ bị chấn nhiếp cũng không dám thở mạnh mà càng nói tâm thần nhất là khuấy động lại là nuốt ở dưới nền đất hải châu tôn chủ thương nhật phi lương thiên hắn nhìn xem một bước kia đơn giản tâm thần đều muốn bị xé rách hắn cơ hồ một ngụm máu phun ra đó là có thể so với hóa thần quỷ thần ta binh Làm sao lại dễ dàng như vậy, làm sao lại dễ dàng như vậy bị các người đánh vỡ? Đúng không, bọn hắn những người nửa bước lên đường này, chính là như thế không nói đạo lý. Sau lưng đống nhiên vang lên hơi xúc động thanh âm, thương nhật phi lương thiên chợt quanh người, liền thấy được một mặt nhận đồng phương quý. Người! Hắn cái này giật mình không nhỏ, nghẹn nào kêu to. Chỉ là kêu to một tiếng còn không có kêu xong, liền đã bị phương quý bắt lấy cổ áo bắt lấy, phá đất mà lên, thân hình ngược lại giống như biến thành một đầu thiềm điện vội vã đem tiểu Hắc Long cùng anh để nắm ở trong ngực, vung ra chân liền lẹn đến giữa không trung, hướng về phương nam gấp độn mà đi, đồng thời trong miệng hét lớn, "Tiểu Hắc tiểu Hồng tiểu Lục, làm cho gọn gàng vào, ba người các ngươi thay ta đem tòa thành trì này tiêu diệt, ta đi trước phương nam nhìn xem." Bạch. Giữa không trung, ba đạo ánh mắt vội vã hướng về phương quý sen lẫn mà đi, đều là đã đủ ngậm sát ý. Không biết chết ra hỏa, đây là đem chúng ta trở thành người hầu a. Chương 673, đại chiến đã lên. Trong một đêm Long Đỉnh Nam tuần sự tỉnh, liền đã chuyển khắp thiên hạ. Mặc dù thế gian đối với chuyện này đều có lấy các loại cái nhìn bất đồng, nhưng rơi ở trong mắt tôn phủ, sự thật lại không gì sánh được đơn giản. Vị kia bắc cảnh tiểu thánh quân, Long Đỉnh Đại Tổng Quản Phương quý mang theo tuổi nhỏ Long Đế, trực tiếp vượt qua Nam Bắc hai cảnh ở giữa giới tuyến, nên ngang hiện thân tại Hải Châu Thần Huyền Thành, từ ý khiêu khích, một phen giao thủ, cuối cùng chém giết Hải Châu Tôn Phủ Nguyên Anh trưởng Lao không giới mười người, đại quỷ thần ba con Càng đem Hải Châu Tôn chủ thương Nhật Phi Lương Thiên bắt đi, cuối cùng không biết chết tại chỗ nào, nó mệnh đăng sớm đã dập tắt. Chuyện này liền đã là đủ để chấn kinh toàn bộ Tôn phủ cùng nam cảnh tu hành giới đại sự, mà đáng sợ nhất còn tại phía sau. Theo Hải Châu còn xuất lại quân mã cơ báo, không chỉ có là cái kia Bắc cảnh tiểu thánh quân mang theo Long đỉnh tiểu long đế hiện thân tại Hải Châu thần huyền thành, bọn hắn càng là mang theo 3 cái người hầu, đều có hạo nhiên vô địch chi thế, Hải Châu Tôn chủ bí mật chế tạo quỷ thần Tam binh chính là bị ba người này đánh tan một trận đại luận này kết quả đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng đương đương một phương tôn phủ nam cảnh thập châu lớn nhất thập chi lực lượng một trong thế mà bị một buổi đánh cho tàn phế tôn phủ thượng tầng lực lượng cơ hồ bị trận chiến này quét sạch sành xanh thành xác giống mặc kệ là phóng tới bất kỳ bên nào thế lực phía trên đây đều là một cái tuyệt đối khó mà chịu được kết quả nhà ai nguyên anh là rau cải trắng có thể cho ngươi giết lấy chơi nam cảnh thập phương tôn phủ cùng xa ở trên biển vũ đảo nghe mà biết một chuyện đều là giận tí mặt đàng đàng sát khí chỉ bất quá trận này loạn tượng vẫn còn chỉ là tại bắt đầu mà thôi hải châu thần huyền thành đằng sau vị kia long đình đại tổng quản bát vực tiểu thánh quân liền vội hướng phía nam mà đi kỳ thế như thiểm điện tại nam cảnh trư phương tôn phủ còn chưa làm ra phản ứng thời điểm liền đã đi tới nam lộc châu tôn phủ thần huyền thành lần này hắn thậm chí đều không có chút nào dừng lại liền mượn long đế long tức công phá thần huyền thành phòng ngự đại trận sau đó vọt vào trong thần huyền thành, đại khai sát giới. Cuối cùng, hắn tại chúng tu cản đường ở giữa, chém giết Nam Lộc Châu Tôn chủ Bạch Thiên Như Ý, hủy Nam Lộc Châu Tôn phủ Tiên quân đại trận lại đang Nam Lộc Châu vừa mới chuẩn bị vận dụng Quỷ Thần Tà binh vây giết hắn thời điểm, kịp thời bỏ chạy, chỉ lưu lại ba vị người hầu tại trong thành này. Một trận đại chiến bay lên, Nam Lộc Châu tổn thất nặng nề, cuối cùng lại ngay cả một địch nhân bóng dáng đều không có lưu lại. Nam Lộc Châu về sau, hắn đông chuyển hướng phương Đông Đông Vũ Châu lại là một trận đại loạn. Đông Ú Châu về sau, lại đến thiên Bình Châu. Bình Châu đằng sau, hắn lại giết trở lại Đông Ú Châu. Bất quá trong mấy ngày ngắn ngủn, hắn đầu hồ Tây Đông, xuất quỷ nhập thần, đã chọn đủ loạn bốn châu chi địa. Bất luận cái gì một châu chi địa, phàm là bị hắn vào xem qua, không có chỗ nào mà không phải là tổn thất nặng nghề, tử thương vô số, lúc đầu vài châu phản ứng không kịp, lại đến lúc sau lúc, mặt khác vài châu tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí đã được đến tin tức, vội vã độn giấu đi để tránh một cái sơ sẩy, liền bị hắn xông vào giết chết. Các loại trận thế càng là bố trí nghiêm cẩn, cao thủ bầy động, bốn chỗ truy sát với hắn. Chỉ bất quá, người này hành tung thần bí, lại để cho người ta không nghĩ ra, người hướng đông đuổi, hắn lại chợt hướng đi tây phương, lại đuổi không đến hắn. Tương phản, nửa đường ngược lại là cùng thẳng đến đi theo tại phía sau hắn bọn hộ vệ bắt gặp hai phiên, chém giết, lại là tổn thương thảm trọng. Mà ở trong quá trình này, bị hắn trải qua đại não, giết người ngược lại là thứ yếu một cái bí mật bại lộ mới cần gấp nhất. Quỷ thần tà binh vốn là ta tôn phủ tốn hao vô tận tuyết nguyệt, mượn vụ đảo nam phượng lưu lại pháp môn, lại lấy ma sơn làm dẫn, quỷ thần là linh, tốn đại giới lớn luyện chế ra tới quỷ thần binh khí, chỉ chuẩn bị cùng tu sĩ bắc cảnh trên chiến trường gặp nhau, thu được ký hiệu, lại không nghĩ rằng, bây giờ còn chưa ra chiến trường, liền đã hủy vô số. Bí mật này ra ánh sáng, càng là khó mà lại thu được ký hiệu, lại là phẫn nộ, lại là đau lòng, tôn phủ thậm chí đã làm không rõ ràng bắc cảnh cuối cùng là muốn làm cái gì như vậy mạo hiểm há lại đường đường chính đạo đông dạng trong bắc vượt tiên minh cũng có vô số người bị chuyện này kinh hại như chảo nóng con kiến năm lần bảy lượt tìm được thái bạch tông chủ trước mặt đi trong đó nhất là lấy long đình vương thúc ngao lần khẩn trước nhất cái thằng kia rụ rỗ long đế tiến về nam cảnh nhiều lần gây tai họa phàm là có cái sơ suất ta long đình liền trở thành vô chủ chi cục đến lúc đó đến lúc đó ta nhìn người thái bạch tông như thế nào cho ta các loại giải thích Hắn bực này đại não, há không dẫn tới song phương chiến thế hết sức căng thẳng, còn không mau hạ chỉ đuổi hắn trở về. Nam cảnh như đầm rồng hang hổ, như vậy xung loạn, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Từng tiếng quát tháo, sứ giả như mây, một cái tiếp một cái đi vào Tiên Minh Đại Điện, bước bách Tiên Minh trưởng lão hạ lệnh. Mà chúng Tiên Minh trưởng lão trong lòng không lo lắng là giả. Phương Nam tin tức truyền đến, một cái so một cái làm người ta giật mình, bọn hắn cũng cũng sớm đã trong lòng không chắc, chỉ là Thái Bạch Tông chủ chưa tỏ thái độ cho nên bọn hắn cũng chỉ đành nhịn xuống, thân đến một hồi là một hồi. Tại trong vô tận đám người hỗn loạn kinh hoàng này, duy có Thái Bạch Tông Chủ nhất là lạnh nhạt. Hắn tỉ mỉ lật xem Phương Nam truyền đến các loại tin tức, chăm chú nghiên cứu, trên mặt một mực nắm lấy mỉm cười thản nhiên. Chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngơi, trên mặt mỉm cười kia sẽ bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó rất nhanh biến mất. Vì sao muốn gọi hắn trở về? Thằng đến thế cục mắt thấy liền muốn ép không được lúc, hắn mới khép lại hồ sơ, nhẹ nhàng hỏi lại. Long Vương thúc Ngao Lân nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối, không đem hắn gọi về, chẳng lẽ liền để hắn một mực như thế nào xuống dưới? Tự nhiên không có khả năng. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu, làm sao có thể để chính hắn ở nơi đó náo? Ngao Lân cùng chúng Tiên Minh trưởng lão nghe vậy, lập tức kinh hãi, lời ấy lại là ý gì? Nam Cảnh đã đại loạn, chính là ta chờ cơ hội đến. Thái Bạch Tông chủ bỏ qua hồ sơ, trong lúc đống nhiên đứng dậy, quắc, Trung Tuyến đã có bao nhiêu quân mã tụ tập? Thức Ra gia chủ nói không số lượng. Thái Bạch Tông chủ trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, giống như là làm xuống một cái cực kỳ quyết định gian nan, trầm giọng nói, bây giờ Hải Châu chống giống, loạn cả một đoàn đã như phế tích, Tây U Châu, Bình Châu, Nam Lục Châu, đồng dạng loạn cả một đoàn như con rùi không đầu, mà mặt khác chư Châu, cũng người người cảm thấy bất an, một ngày ba kinh, không dám vọng động, há không chính là chúng ta đánh vào Nam Cảnh thời cơ. Đánh vào Nam Cảnh. Không biết có bao nhiêu người nghe nói lời ấy, đã kinh hãi một trái tim đều muốn nhảy ra lồng được tới. Đến từ đông thổ Trần Khang lão tu nghiêm nghị quát, tuyệt đối không thể, bây giờ Bắc Cảnh tiên quân, huấn luyện không đủ, chưa thành quân, tài nguyên lương thảo, càng là khuyết thiếu đến cực điểm. Nếu nói chuẩn bị khai chiến kia có 10 phần, Bắc Cảnh bây giờ ngay cả 3 phần cũng chưa tới, lúc này đánh vào Nam Cảnh, chính thức cùng Tôn Phủ triển khai đại chiến. Vậy đơn giản chính là dê vào miệng cọ, ta chỉ hỏi ngươi, có thể bảo chứng có bao nhiêu phần thắng? diễn luyện không đủ, liền tại trong cùng tôn phủ thần vệ chém giết luyện binh. tài nguyên không đủ, vậy liền đi chiếm tôn phủ tài nguyên. mà thái bạch tông chủ vào lúc này, thế mà thái độ khác thường, toàn không có ngày thường biết nghe lời phải, mà là thái độ dị thường kiên quyết, thậm chí có thể từ trong đôi mắt hẹp dài kia nhìn thấy xâm nhiên sát cơ bộc lộ, trầm giọng quát, có bao nhiêu tính bao nhiêu, đánh vào năng cảnh. trong đại điện bầu không khí lập tức kiềm chế tới cực điểm. tốt, cái thứ nhất lớn tiếng đáp ứng, lại là tức gia gia chủ. Hắn vào lúc này cười thần sắc đều có chút hung ác, điềm nhiên nói: "Ta tức gia tại Tức Châu còn có 20. Không không không tiên quân, chính hợp lúc này làm tiên phong, đánh vào Hải Châu, Lao Thái Bạch, chúng ta đã là Bắc vực tiên minh trưởng lão, có dám cùng ta liên thủ phát một đạo chiếu lệnh, Tôn phủ tài nguyên bí bản, tất cả sở hữu đều là về cái thứ nhất công phá Tôn phủ tiên môn sở hữu." Thái Bạch tông chủ nhìn về hướng hắn, chậm rãi gật đầu, đúng là nên như thế. Hai cái lao đầu phảng phất đều khám phá lẫn nhau trong tâm dự định. Đột nhiên đồng thời cười to. "Lão Thái Bạch, lão Thái Bạch, ta bây giờ mới biết được ngươi là đánh như vậy chú ý." Tiêu Tiêu tử sư phụ Tuyết Sơn tông chủ cùng 49 kiếm Tiêu Kiếm Nguyên nghe đến đó lúc, cũng đều là đã minh bạch Thái Bạch tông chủ dụng ý, liên tưởng đến từng tràng đại loạn này tồn tại, đã là trong tâm giật mình, nguyên lai đây mới là ngươi mưu tính, nguyên lai đây mới là kế hoạch của ngươi, không tiếc lấy Long Đế làm mồi, dẫn thế lực ba bên tiến đến, họa loạn nam cảnh, sau đó thừa cơ phát binh, trong loạn thủ thắng, đây quả thực âm hiểm, cây độc, điên cuồng. Nghĩ đến những thứ này kế sách, đều là Thái Bạch Tông chủ đã sớm tính minh bạch, bọn hắn liền cảm giác Ngưỡng ngộ núi cao. Người này mưu lược, đơn giản quá sâu. Long đỉnh 100. Không không không yêu bình, tức ra 20. Không không không tiên quân, Tuyết Sơn Tông âm thầm liên lạc Bắc vực tiên môn 17 cái, tiên minh danh nghĩa tiên quân ba đường, đều là tại trong Nam cảnh đại loạn, thừa cơ đánh vào, mà vào lúc này, nay đã loạn tung tung phèo Hải Châu, hoàn toàn vô lực ngăn cản. Cơ hồ dễ như trở bàn tay, liền đã bị công phá, sau đó tựa như một đoàn giã hỏa, chư bộ chia binh, chính thức hướng bốn phương tám hướng đốt đi. Cũng theo Hải Châu Thần Huyền Thành bị công phá chuyện này, bác vực tiên minh cùng tôn phụ trận đại chiến này, chính thức mở ra. Trận chiến này tới đột ngột lại bỗng nhiên, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Cái gì? Thái Bạch Tông chủ khang khang phát binh, đã trưởng ôm tiên minh đại quyền, khu binh Nam Tiến, mà tại tin tức này truyền đến Nam Cảnh thời điểm cũng lập tức đã dẫn phát vô tận chiều dâng, nhất là đuổi theo Phương Quý tiến nhập Nam Cảnh Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương ba đường sứ giả nghe được tin tức này càng là sắc mặt đại biến. Lúc đầu nhìn thấy Phương Quý mang theo Tiểu Hắc Long tại Nam Cảnh chạy loạn, bọn hắn đã đủ nhức đầu, mà Tiên Minh Thừa Cơ phát binh, càng là sẽ khiến cho tình thế xa xa vượt qua bọn hắn không chế. Bọn hắn như tại Bắc Vực còn có thể áp chế Thái Bạch Tông Chủ, cưỡng ép cải biến cục diện. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn đều bị Phương Quý dẫn chạy tới Nam Cảnh lúc này lưu tại tiên minh chấn giữ u cốc chi đế lão tu trần khang long vương thúc nao lần, lại nơi nào có bản lãnh lớn như vậy có thể từ thần bí khó lường thái bạch tông chủ trên tay chiếm được tiện nghi nguyên lai like đây hết thể đều là thái bạch tông chủ sớm coi là tốt ba người đều là đã lớn giận nhớ tới trước đây đủ loại càng là nén lớn giận hắn sớm tại tiên minh lúc liền đã triển lộ chính mình khí tức làm cho người sợ hãi kia vì cái gì chính là trấn nhiếp u cốc chi đế cùng trần khang trưởng lão long vương thúc nao lần lại mệnh đệ tử Thái Bạch tông kia một trận loạn áo, đem U đế danh vọng cùng đông thổ người về lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, lại để cho tiểu nhi kia đi vào nam cảnh đại loạn, dẫn chúng ta đuổi theo. Kể từ đó, hắn liền đã có thể thừa dịp chúng ta không tại, cưỡng ép thu quyền, lại có thể thừa dịp nam cảnh đại loạn, phát binh công tới. Một cục đá hạ ba con chim, từng bước là vòng, thế gian vì sao lại có người âm hiểm đến mức độ này? Chương 674, Mà Sơn tà trận. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có khác biện pháp tốt hiện nhiên tình thế đã lên, rất nhanh liền muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương ba vị thần sứ cũng đều là đã lạnh lùng làm xuống quyết định. Đông Thổ mà đến nữ tử váy đỏ đầy mặt lạnh nhạt, này trước còn trách nói, vì sao Thái Bạch Tông chủ đối mặt chúng ta trở về tiến hành như thế nào lạnh nhạt? Bây giờ mới biết, hắn vốn là đang tính kế chúng ta, bây giờ nhất cử nhất động của chúng ta đều là tại trong mưu tính của hắn. Trình độ nào đó ngược lại là đúng như người trong tôn phủ truyền lại, ba người chúng ta. Đã sắp trở thành cái kia tiểu long đế hộ vệ. Binh hoa tiểu thần quân hai mắt bốc hỏa, thấp giọng quát nói, Trước đây bởi vì chúng ta không dám đả thương tiểu long đế, Càng là có chút đánh giá thấp cái kia thái bạch tông tiểu đệ tử tu vi, Hắn không muốn sống đồng dạng, tôn phủ chỗ nào nguy hiểm, Hắn liền hướng chỗ nào chui, buộc chúng ta thay hắn giải lỗ hồng, Như vậy ba phen mới bận, không thể đuổi hắn trở về, Trên tay ngược lại là dính không ít tôn phủ nhân mạng, Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới. giết. Tây hoang người tuổi trẻ áo bào đen trầm giọng quá khẽ, lần này dù là đem hắn cùng tiểu long đế đánh thành trọng thương, cũng muốn lập tức dẫn bọn hắn trở về. Bị bây giờ tình thế ép sát, ba người bọn họ trong lòng đều là đã toát ra sát ý. Haha, ha, thế mà trực tiếp phát binh đánh tới. Mà ở chung quanh chư phương, đều là đã bị dần dần mà đến tình thế kinh hãi tâm thần như cháy thời điểm. Phương quý trong lòng thì là một trận hưng phấn cùng kích động, không khỏi liên thanh tán dương đứng lên, tông chủ chính là tông chủ, ta liền biết vô luận như thế nào. Hắn đều có biện pháp ứng đối. Mà hiển nhiên vô luận chính mình làm thế nào, tông chủ đều rất tốt giúp mình tiếp nhận đến tiếp sau bố cục, hắn cũng liền thoáng an tâm, có thể đem tinh lực tập trung ở trên sự tình chính yếu nhất chính mình bây giờ mới làm. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn mang Long Đế Nam Tuần, xâm nhập Nam Cảnh, chính là vì gây chuyện gây phiền toái. Hắn biết, tiểu Lai bảo tới Nam Cảnh, như vậy Đông Thổ Tiểu Hồng, Tây Hoang Tiểu Hắc, Nam Cương Tiểu Lục ba tên này cũng nhất định sẽ theo tới. Hơi chút an bài, ba Người bọn hắn chính là không muốn cùng người tôn phủ động thủ đều khó có khả năng. Đây chính là tự nhiên hộ vệ nha. Hắn thậm chí đều không có muốn gây bao lớn phiền phức, chỉ cần có thể cho tôn phủ thêm chút loạn, trong lòng liền rất hài lòng. Thế nhưng là tới vài ngày như vậy, hắn nhưng cũng rất nhanh liền phát hiện một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đó chính là quỷ thần Tà Binh. Sớm tại Hải Châu Thần Huyền Thành, hắn liền phát hiện tôn phủ luyện chế quỷ thần Tà Binh sự tình, cũng biết việc này tính nghiêm trọng nhìn bây giờ tôn phủ đối với ma sơn chi lực không chút kiên kỵ lợi dụng để cho người ta trong tâm sợ hãi rất có thể sẽ dẫn phát không cách nào tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng trở ra một bức giảng dù là không có dẫn phát ma sơn kia buộc phát hậu quả nghiêm trọng để bọn hắn quỷ thần tà binh luyện thành trên chiến trường cũng sẽ đối với bắc cảnh tiên quân tạo thành cực kỳ đáng sợ áp lực dù sao đó cũng đều là có thể so với hóa thần tà môn binh khi a có lẽ cái này vốn là cũng là tôn phủ dự định Như có thể mượn quỷ thần tà binh trấn áp Tiên Minh đại quân, ổn định Bắc vực thế cục, cố nhiên là tốt. Còn nếu là ma sơn mất khống chế, đem toàn bộ Bắc vực hóa thành ma địa, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Đến tột cùng là người từ bên ngoài đến, đối với vùng đại địa này cùng sinh tồn ở nơi này ước vạn vạn bất tính, từ đáy lòng liền chưa phát giác đau lòng. Thế nhưng là Phương Quý, đã biết quỷ thần tà binh sự tình, tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Từ Hải Châu thần huyền thành lần thứ nhất nhìn thấy quỷ thần tà binh đằng sau, lại đến hắn liên tục đại náo mấy cái châu phủ, cũng đã ẩn ẩn phát hiện tôn phủ đối với ma sơn chi thế bố cục, Hải Châu, Đông Vũ Châu, Nam Lục Châu đều là chế tạo ra quỷ thần tà binh, mà lại số lượng một dạng đều là ba cái, từ địa vực đến xem, ba bên châu phủ này quỷ thần tà binh, thậm chí là tà trận bố trí, cũng có quy luật. Lúc trước hắn loạn Nam Lục Châu, lại đi Đông Vũ Châu, Đông Vũ Châu về sau, lại đi Bình Châu, Bình Châu đằng sau lại về Đông U Châu vốn chính là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn cái nào đó phỏng đoán mặc dù một mực không có chăm chú nghiên cứu trận đạo nhưng Vương Quý cũng ẩn ẩn phát hiện tại trận bố trí Tựa Hồ cùng một ít đại trận trận lý tương thông thế là hắn sớm đã đem chính mình suy đoán này cáo chi trong thức hải tiểu ma sư cũng để hắn giúp mình thôi diễn lúc ấy tiểu ma sư nhận được chính mình truyền âm lúc Tựa Hồ có chút ủy khuất có mấy lời muốn nói nhưng gặp chuyện quá khẩn cấp nhưng vẫn là đáp ứng xuống đồng thời rất nhanh cấp ra một đáp án Như lấy trận thế suy luận mà nói, Hải, Đông U, Nam Lộc, Bình Bốn Châu, đều là bố tại tà trận, lại luyện chế quỷ thần, đẩy hướng trung tuyến chuẩn bị cùng tiên minh đại quân tác chiến. Như vậy bọn hắn xác thực có khả năng ở hậu phương, còn bố trí một phương đại trận, làm trận su, dù sao ma sơn chi lực, không tầm thường, vốn cũng không là một châu trận lực, liền có thể lợi dụng. Mà một phương này tổng trận su vị trí, hẳn là tại mấy châu ở giữa, vậy cũng là... Tây Bù Châu... Tây Ú Châu vốn cũng là dây núi giao hội chi địa, chính thích hợp bố trí xuống phương này tổng trận su. Nghe được tiểu ma sư cho mình xác định, phương quý cũng liền đã có tự tin. Đông Ú Châu quả nhiên có trận su trung tâm, mà chỉ cần mình hủy trận su trung tâm kia, liền có thể giải quỷ thần tà binh chi họa Xem ra, còn phải lại kiên trì kiên trì. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng cũng có chủ ý, lúc này cải biến thân hình, chuyển hướng phương Tây. Hướng về phía trước lướt gấp thời điểm, vẫn không quên quay đầu nhìn xem. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục đuổi theo tới không có. Lúc đó tại Hải Châu Thần Huyền Thành, ba tên này đi theo tung tích của mình, lập tức liền theo đuổi không bỏ, xem ra nhất định phải đem chính mình truy hồi đi mới được, chỉ bất quá đám bọn hắn thực sự đánh giá quá thấp phương lão gia bây giờ tu vi cảnh giới, một khi bắt đầu vắt chân lên cổ chạy này, như thế nào bọn hắn có thể đuổi được, mà mỗi khi bọn hắn tới gần thời điểm, Tiểu Lai bảo quay đầu một cô long tức, lại bước lui không ít. Cũng là như thế, chạy trốn ngừng ngừng, quanh đi còn lại Ba người này đi theo chính mình chạy ba bốn ngày, liền khối góc áo cũng không có sở đến. Cũng không thể quá khi dễ bọn hắn, làm xong Tây U Châu trận su, liền đầu tiên là còn cùng bọn hắn trở về tốt. Liền ngay cả phương quý đều đã làm xong chuẩn bị này. Trước nhập Tây U Châu, cảm thấy quyết định được chủ ý, phương quý tay trái vừa nhấc, liền đã ngưng tụ ra con cốc phân thân kia, mà hậu tâm thần khẽ động, con cốc này liền lầm bẩm một tiếng, không tình nguyện, từ trong miệng phun ra từng đoàn từng đoàn mê vụ. Phân biệt hướng về phương hướng khác nhau cấp tốc nước tới, mê vụ thế nào xem xét đi, cũng có vẻ phổ thông, nhưng nếu là lấy thần thức cảm ứng, liền sẽ phát hiện này mê vụ thần thức đều không thể xuyên thấu. Con cốc là phương quý thần thông ngưng tụ mà thành, trời sinh liền cũng có thể thi triển phương quý thần thông. Mà trước đây phương quý tu luyện cửu linh chính điển trường ngự kim, mục, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt, phong, lôi các loại cửu thuật, sen lẫn thi triển, thiên biến văn hóa, trong đó liền có một đạo ẩn thân thuật chính là mượn ánh nắng thi triển thần thông, mà bây giờ tu vi tăng lên, thần thông cũng càng tình diệu, cái này ẩn thân thuật cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, hóa ra bao quanh mê vụ, liền có thể che lấp khí cơ, để cho người ta rất khó phát hiện hình tung. Trong mấy ngày này, hắn liền mượn mê vụ này, tránh thoát không ít lần tiểu hồng tiểu hắc tiểu lục truy tập. Bây giờ bảy, tám đoàn mê vụ bay về phía phương hướng khác nhau, ba người bọn họ muốn xác định hướng đi của mình, cũng muốn phế một phen công phu. Mà làm thôi đây hết thẻ phương quý thì lại mượn một đoàn mê vụ ẩn thân, vội vã chạy về phía Tây U Châu, trên đường đi, tránh khỏi một đạo Tôn Phủ thần sứ Tuần Tra, lại xuyên qua Tây U Châu thập đại tiên tông liên thủ bày ra chàng gác, đã thành công tiến nhập châu này địa giới. Ma sơn thế lớn, dấu đều không giấu được, lại thêm Tôn Phủ ở đây bố trí tà trận trung tâm, lấy điều khiển tiền tuyến những quỷ thần ta bên kia, dẫn động địa mạch, càng là không thể độn dấu, cho nên ta như muốn tìm tà trận trung tâm kia, rất đơn giản, chỉ cần dọc theo địa mạch mà trốn. Thân hình như có như không, tốc độ nhanh hơn tiềm điện, phương quý tính cả tiểu hát long. Anh để hai cái, vội vã chạy về địa mạch cuối cùng. Mà sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu, rất nhanh bọn hắn liền ở địa mạch cuối cùng, phát hiện một tòa nguy nga ma sơn, bị bảy đại tiên môn quay trung quanh, đứng sững ở phía trên đại địa, ma khí cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Mà tại trong ma khí kia, càng là có thể ẩn ẩn phát hiện xen lẫn lấp lóe đạo đạo trận quang, hầu như không cần phế khí lực gì, liền có thể xác định một phương này ma sơn chính là tà trận trung tâm kia nơi ở chỉ bất quá cùng phương quý trong tưởng tượng khác biệt chính là phía kia ma sơn trung quanh thình lình đã là thần vệ quân tụ hợp thành tầng tầng vây quanh trung quanh vô tận quỷ thần ở không trung trường quỷ khí âm trầm mà tại trong tầng tầng đại trận giữa không trung cũng có thể nhìn thấy trường hơn 10 đạo khí tức kinh người ngồi xếp bằng y mắng thủ vệ tôn phủ đã biết ta sắp ra rồi phương quý ngạc nhiên ngược lại là có chút bất đắc dĩ cười cười hắn vốn đang kế hoạch Thừa dịp tôn phủ không sẵn sàng, tới liền đem trung tâm đại trận kia một hủy mà không, tiêu giao mà đi. Nhưng xem ra, quả nhiên cũng không thể đem người ta tôn phủ coi như đồ đần. Chính mình bây giờ tại Nam cảnh náo động lên động tĩnh lớn như vậy, mặc dù bọn hắn không nhất định biết mình chính là chạy vội tà trận trung tâm này tới, nhưng cũng có chỗ suy đoán, có lẽ dứt khoát liền mặc kệ chính mình là có hay không chạy vội tà trận mà đến, trực tiếp trước hết ở chỗ này bày ra trọng binh chấn giữ, để tránh đại trận trọng yếu nhất này chịu ảnh hưởng nếu không có cách nào lén lút làm, vậy liền công khai làm đi. Phương Quý Sâu thở ra một hơi, tính toán một chút bây giờ chính mình lực lượng, có anh đề, có Tiểu Hắc Long tương trợ, lại thêm chính mình thực lực hôm nay, cưỡng ép náo một trận, lại có thể thế nào? dù sao chính mình khí cơ bạo lên lộ, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục cũng sẽ rất mo đuổi theo tới, lại là ba cái lợi hại giúp đỡ, lại thêm muốn hủy đi một kiện đồ vật, dù sao cũng so bảo hộ một kiện đồ vật trọng yếu, vậy liền cưỡng ép hủy đi. hắn cũng đã đến. Cũng liền tại Phương Quý dự định trực tiếp hiện thân sông vào thời điểm, giữa không chung, đống nhiên chuyển đến một cái thanh âm lạnh lùng. Phương Quý có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy được phía trước một vòng trận quang lấp lóe, giống như mây trôi thối lui, lộ ra ngoài, chính là một người mặc nữ tử váy đỏ, nam tử mặc áo bào đen, còn có một người mặc bích giáp yêu nhân, bây giờ bọn hắn sẽ đi trận khí, hướng về bên người một vị người mặc áo bào rộng, làm tôn phủ ăn mặc nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, sự tình tựa như chúng ta trước đó thương nghị thuật thiện. Cái kia tôn phủ nam tử cười khẽ gật đầu, nói, cần tôn ba vị thần tử pháp chỉ. Phía dưới phương quý trông thấy một màn này, cả người đều đã coi chút mộng, bọn hắn làm sao lại sớm tới. Dựa vào trước hai ba kinh nghiệm, ba người này mỗi lần bị chính mình dẫn hướng một phương hướng khác, muốn đuổi theo đến, tối thiểu cũng phải gần nửa ngày công phu, nhưng hôm nay, làm sao lại lập tức đuổi tại mình đi trước, mấu chốt nhất là, bọn hắn cùng tôn phủ làm sao khách khí như vậy. Thiên địa khí cơ sinh ra biến hóa, ta biết người đã đến. giữa không chung, Nam cương bích hoa thần quân như mày đối xử lạnh nhạt hướng về phía dưới quét tới thanh âm lánh đạm đến cực điểm chính mình mang long đế xâm nhập nam cảnh Hồ Nháo, dẫn tới chúng ta đuổi theo nhưng lại để Thái Bạch Tông cái người lùn thừa cơ nắm toàn bộ tiên minh đại quyền vọng khải chiến sự các ngươi tính toán ngược lại thật sự là là đánh cho cực vang chỉ bất quá ngươi thật coi chúng ta là đồ đần nhìn không thấu được ngươi trong lòng tính toán này đã sớm đoán được ngươi sau cùng mục đích chính là một phương này lại trận sớm tới chờ ngươi hồi nháo như vậy kết thúc. hắn phảng phất là nhìn xem hư không mở miệng, nhưng trong thanh âm cũng đã tràn đầy lạnh nhạt. ngươi như thế thời, liền cùng chúng ta trở về. nếu không, chúng ta trước đem ngươi đánh chết, lại đi bước lui đại quân, thậm chí là giúp đỡ tôn phủ hủy diệt ngươi tiên minh, cũng giống như nhau. phương quý nghe lời ấy, tâm đều chợt nhảy một cái, cảm giác có chút khó có thể tin. ba người bọn hắn sẽ đuổi tại mình đi trước đi vào ma sơn này, ngược lại không khó đoán nguyên nhân. dù sao mình dọc theo con đường này tới lại là tránh thai mắt của người khác, lại là vòng qua tôn phủ các loại bố trí, trốn đông trốn tây, tả loàn hữu nhiễu, chạy không ít đường vòng, bọn hắn như đoán được chính mình mục đích, trực tiếp chạy đến nơi đây, đó xác thực muốn so chính mình còn nhanh hơn, nhưng nhất làm cho tâm hắn ở giữa cảm thấy hoang đường sự tình là. Tiểu Hắc Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục, thế mà cùng tôn phủ liên thủ rồi. chương 675, Bác Vực Chi Tâm. Ai, ta đều nhanh coi bọn họ là thành người mình. Việc đã đến nước này, Phương quý cũng chỉ đành hiện lộ ra thân ảnh đến, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn giống như là có chút lúng túng gại gãi đầu, hướng về giữa không trung cười nói, tiểu lục, tiểu hồng, tiểu hắc ba vị đạo hữu các người nếu có thể đoán ra ta tới đây, chắc hẳn cũng đã biết ta vì sao tới, vậy không bằng chúng ta thương lượng, các người giúp đỡ ta hủy tôn phủ này ma sơn trận thế, sau đó chúng ta liền cùng một chỗ hòa hòa khí khí về tiên minh đi, như thế nào? Quả nhiên ở chỗ này, ma vừa thấy được phương quý hiện thân, ma sơn kia trung quanh Tôn phủ chúng tu cùng quỷ thần đều là thần sắc lạnh lẽo. Tây hoang thanh niên, đông thổ nữ tử, nam cương thần quân ba cái cũng là thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi, lạnh lùng nhìn phương quý một chút. Vừa nhìn về phía trên bả vai hắn ngồi sùm tiểu hắc long, xác định bọn hắn đều là chân thân. Lúc này mới sắc mặt hơi chậm, đông thổ nữ tử váy đỏ tức giận nói: Ngươi chịu hiện thân thuận tiện, tại nam cảnh hồ nháo thời gian cũng đủ lâu, cái này liền theo chúng ta trở về, sự tình còn có bổ cứu. Đừng nóng a. Phương quý cười nói, đến đều tới, hủy bọn hắn trận này lại đi. Tôn phủ chúng tu nghe được phương quý mà nói, đã đều là đầy mặt thịnh nộ, lạnh lùng nhìn xem phương quý, không chút nào che đậy trong mắt sắc cơ. Trước đó bọn hắn cũng thực bị phương quý luân phiên đại náo này, khiến cho có chút loạn tay chân, mà tại biết được quỷ thần tà binh bí mật đã lộ tại người lúc trước, bọn hắn liền cũng đoán được, thân là tu sĩ bác vực, tất nhiên sẽ không dễ dàng để bọn hắn đạt được, một phương này Ma sơn đại trận, cũng rất có thể sẽ bị tu sĩ bác vực để mắt tới thế là liền liều lĩnh, vội vã điều khiển đại quân đi vào trận này trước bảo vệ. Mà lúc trước, bọn hắn lo lắng nhất chính là cái này Đông thổ Tây hoang Nam cương tới ba vị cao thủ. Sớm ở trong Hải Châu thần huyền thành truyền đến tin tức, đã khiến cho bọn hắn biết được thực lực của ba người này, đơn giản không cách nào theo lẽ thường phỏng đoán. Bất quá, có chút để bọn hắn dự kiến không kịp là, bọn hắn mới bày xuống trọng binh không lâu, ba vị này liền sớm tới, vốn cho rằng lại sẽ là một trận giống như Tinh Phong huyết vũ đại chiến, lại không nghĩ rằng Ba người này thế mà không có đối địch với tôn phủ ý tứ, ngược lại nói thẳng ý nghĩa, chính là vì đem phương quý cùng long đế mang về, trong quá trình này, chỉ cần tôn phủ không sinh dị tâm, bọn hắn liền cũng cùng tôn phủ vô ý là địch. Tôn phủ làm sao có thể lên dị tâm? Coi như tôn phủ trong lòng cũng xác thực muốn tiểu long đế kia, nhưng nặng nhẹ, hay là rất có thể phân rõ thật sao? Lập tức liền không có lô hổng đáp ứng, thậm chí còn gõ mua rất nhiều không muốn người biết việc nhỏ. Cũng là từ lúc này bắt đầu. Tôn Phủ cũng đã từ nơm nớp lo sợ, đề phòng Tu Si bắc vực tới quấy rối, biến thành tâm trí ý định nhàn nhã rõ ràng tùng nóng trong vị kia bắc vực Tiểu Thánh Quân mau chóng xuất hiện ở phía này Ma Sơn trước đó, tự chui đầu vào lưới cục diện. Cho nên lúc này dù là nghe Phương Quý làm mặt của bọn họ muốn nói hủy phương này đại trận, bọn hắn cũng không lo lắng. Lúc đầu bọn hắn sợ, cùng nói là Phương Quý hoặc Tiểu Long Đế kia, chẳng nói chính là ba người này. Tầng dưới chốt Thần vệ quân cùng phổ thông Nguyên Anh trưởng lão không biết bọn hắn những tôn chủ này tự nhiên có thể nhận được tin tức biết ba vị này lai lịch bất phàm luôn mồm, muốn muốn hủy tôn phủ ma sơn đại trận ngươi thật sự cho rằng tôn phủ chúng tu còn không một người trả lời vị tiêu bích hoa thần quân đã là nhẹ nhàng cười mở miệng thanh âm nói nói càng lúc càng nhẹ cuối cùng lúc giọng điệu lại chợt trầm xuống chính mình có lớn cỡ nào bản sự cũng dám khu chúng ta làm quân cờ trong tiếng quát hắn trong lúc đó tay háo hất lên giữa thiên địa dây đàn gấp động cong vô tận pháp tác hiển hóa trong chốc lát ba động đến phương quý trước người đem hư không đều cắt thành một đoạn một đoạn phương quý sắc mặt lập tức đại biến cũng không thấy hắn có động tác gì liền đã là mang theo tiểu hắc long bước lên anh đề vội vã lui lại mấy chục trượng tránh thoát đạo đạo pháp tắc kia tác động đến nhìn xem chính mình vừa rồi nơi sống yên ổn bị pháp tắc chém ra đạo đạo kẽ nước màu đen hắn cũng cảm ứng được bích hoa thần quân trong thức thần thông này ẩn chứa sắc cơ ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ngươi muốn giết ta ngươi nếu không hỏng đại sự đương nhiên không ngại lưu người một mạng. Binh Hoa Thần Quân kia, xâm nhiên quắc khẽ, có thể ngươi hôn chứng này khoe khoang thông minh, nhiều loạn đại cục, ngay cả chúng ta đã đuổi ngươi đến Nam Cảnh, còn dám trốn đông trốn tây, đùa nghịch quỷ hoặc mảnh khỏe, thật sự cho rằng có cái kiếm tiên trên trời làm sư phụ, liền không người dám làm thịt ngươi à? Phương Quý nghe bọn hắn mà nói, sắc mặt đã có chút trầm ngưng. Đông Thổ Nữ Tử váy đỏ cũng lạnh nhạt mở miệng, bây giờ Nam Cảnh đã loạn, Thiên Minh Thừa Cơ đánh vào, chiếm Hải Châu, chiến hỏa lan tràn khắp nơi. Hiển nhiên đại loạn liền lên, này hết thảy đều do ngươi hồ nháo bắt đầu, bây giờ ba người chúng ta vẫn không lấy tính mệnh của ngươi, liền đã là vì ngươi lưu lại chỗ trống, ngươi nhanh chóng thuyết phục Long đế, cùng chúng ta về Bắc vực Tiên Minh, lắng lại hỏa chiến tranh, chúng ta cũng không phải không thể lưu ngươi một mạng. Tây Hoang nam tử mặc Hắc Bảo lạnh giọng mở miệng, trở về, có thể là chúng ta mang theo đầu của ngươi trở về. Ma sơn chung quanh, tôn phủ chúng tu nghe được lời ấy, đã đều là trong mắt vui mừng. Mới đầu bọn hắn còn lo lắng Ba vị này cũng không phải là chính xác chỉ cần cầm cái này bác vực tiểu nhi trở về, vẫn dắp tâm hại người. Nhưng nghe đến nơi này, cũng đã triệt để yên tâm. Mà Phương quý nghe bọn hắn mà nói, nhưng cũng chầm mặt một hồi, cười khổ nói, dạng như vậy, ta còn thực sự cái chọc giận các ngươi nổi cơn thịnh nộ. Thốt ra lời này, ba vị kia trên mặt, thậm chí lộ ra chút hoang đường chi sắc. Tên này thẳng đến lúc này, mới biết được chọc chính mình sinh giận. Bác vực tiên minh nguyên bản yên ổn cục diện thật tốt bị hắn từng bước loạn cờ khiến cho loạn thất bắt ao. Lấy ba người bọn họ siêu nhiên thân phận, cũng bị hắn dẫn vào nam cảnh, giống như khỉ làm siếp cùng hắn phía sau vòng vo vài ngày. Thậm chí tên này trả lại cho mình ba người lấy ngoại hiệu, cái gì Tiểu Hắc Tiểu Hồng Tiểu Lục, còn nói chính mình ba người là hộ vệ. Đến lúc này, ngươi thế mà mới biết được chúng ta nổi cơn thịnh nộ. Người từ đầu tới? Lấy thân phận của bọn hắn, những lời này đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ là sắc mặt thần sắc, cũng đã trở nên dị thường khó coi Đáy mắt đều đã có sát cơ phun trào, rõ ràng ba người bọn họ nộ khí cũng đã đến cực điểm, lúc đầu trong mắt bọn họ, có thể để ý cũng chỉ có thái bạch tông chủ, bây giờ sẽ cùng Phương Quý nói những lời này, cũng là xem ở cái kia tiểu hắc long cùng kiếm tiên trên trời mặt mũi. nếu như hắn lại dài dòng. Xác thực, nghe giống như đúng là ta đùa nghịch các ngươi, các ngươi sinh khí cũng có đạo lý. Phương Quý vào lúc này vốn lại dài dòng một câu, nhìn xem ba người bọn họ nói, nguyên bản ba người các ngươi chỉ muốn đang yên đang lành lưu tại bắc vực. Đang yên đang lành coi chừng con tiểu long này, kết quả ta cùng tổng chủ sư bá đem các ngươi lừa gạt không nhẹ, nhìn sắc thực giống treo đùa. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Hắn nói như mày, nói, chúng ta chỉ là vì đem tôn phụ từ bắc vực đuổi ra ngoài mà thôi. Ừm. Nghe phương quý giọng điệu đống nhiên trở nên chăm chú lên, ba người đều là như mày. Đón bọn hắn ánh mắt bất thiện, phương quý trầm thấp thở dài, nói, tu sĩ bắc vực muốn làm chút chuyện làm sao lại khó như vậy đâu, yêu cầu cũng không nhiều nha. Tôn phủ quá khi dễ người, đem tôn phủ đuổi ra ngoài một chút như thế việc nhỏ, kết quả ngươi đến trộn lẫn một cước, hắn đến trộn lẫn một cước, nguyên bản chúng ta có thể đường đường chính chính buông tay buông chân đi làm, kết quả còn phải khiến cho đông cuốn tây lệch ra phiền thoái như vậy. Đến cuối cùng, thế mà còn treo đến các ngươi tức giận. Tây hoang, đông thổ, nam cương ba bên nhỏ thần sứ, đều là mặt không biểu tình, ánh mắt u lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ba vị, cho chút thể diện đi. Phương quý hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn ba người bọn hắn, nói, hiện tại ta đều đã đến cái này, đừng để ta đến không, ta chính là muốn hủy ma sơn đại trận này mà thôi, bằng tu vi của các ngươi không có khả năng không rõ, dạng này ta trận thực sự quá nguy hiểm, làm không tốt một cái bộc phát, toàn bộ bắc vực, cũng có thể hóa thành ma địa, một phàm nhân cũng không sống nổi, người trong tu hành cũng phải đào tẩu, cho nên ta hôm nay nếu cũng chỉ là muốn đem trận này làm hỏng, các ngươi có thể không giúp ta, nhưng cũng tạm thời không cần ngăn cản ta được chứ. Tôn phủ chúng tu nghe phương quý ngữ điệu kỳ dị kia nói, sắc mặt đã đều là hơi đổi. Giữa thiên địa xuất hiện một lát trầm ngưng, Bác vực sự tình cùng thiên địa so sánh, chỉ tính không đáng giá nhắc tới nhân gian tranh phạt. Sau nửa ngày, đông thổ tới nữ tử váy đỏ mới bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng: Chúng ta phụng mệnh mà đến bắc vực, là vì đề phòng ở giữa thiên địa này lại loạn, hết thể có khả năng ảnh hưởng đến đường. Sự kiện kia hành vi đều phải lập tức ngăn lại, ngươi người, người bắc vực tầm mắt nông cạn, bây giờ loạn thế sắp tới vẫn còn chỉ thấy một chỗ một vực chi tranh, tựa như hồng thủy sẽ nghiêng, rừng rậm khó giữ được. nhưng các ngươi một tổ sâu kiến này, vẫn còn bởi vì trong rừng một lá chi địa, đánh đông đánh tây, hoang đường chi rớt, càng buồn cười, chúng ta thì như thế nào dung túng? Nam cương tới bích hoa thần quân, mày nhiễu lại gấp, nói, cùng hắn nói chuyện này để làm gì? trực tiếp giết, mang về. tây hoang nam tử mặc hắc bảo, tay háo khẽ nhúc nhích, chậm rãi bước về phía trước một bước. giữa thiên địa khí tức, lập tức trở nên cực kỳ tức sát mây đen buông xuống, như hoàng hôn ráng lâm. Các ngươi nếu là nói như vậy, Ma Phương Quý cũng chậm rãi lắc đầu, nghe được nữ tử váy đỏ kia lời nói, hắn liền bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, khó trách bọn hắn luôn luôn lộ ra quá mức cao ngạo, nguyên lai like là bọn hắn chưa bao giờ đem tu sĩ Bắc vực đối với tôn phụ chống lại, xem như qua một việc đại sự, thậm chí hắn đã ngầm trộm nghe ra một cái ý khác, trong mắt bọn hắn, cái này chống lại tốt nhất vẫn là ngừng mới là, trong đó càng sâu một chút nguyên nhân đối phương không có nói rõ. Nhưng Vương Quý cũng có thể ẩn ẩn đoán. Được mấy cái đáp án, có thể là cảm thấy bắc vực đại chiến bắt đầu, bọn hắn liền không tốt không chế thế cục Hay là nói, mặt khác bọn họ cũng không muốn đối với tôn phủ bức bách quá mức, bởi vì tôn phủ có vị đế tôn tòa chấn. Đều không trọng yếu. Đối với con kiến tới nói, lá cây kia, chính là bọn chúng muốn tranh thiên hạ. Đối với bắc vực tới nói, đem tôn phủ đuổi ra ngoài, có thể nhẹ nhõm thở một cái, chính là 1.500 năm qua truy cầu. Phương Quý ngẩn đầu lên. Sờ lên tiểu hắc long cái đuôi, thần sắc lộ ra trước nay chưa có chăm chú, hướng ba người kia nói, sư bá ta chính là như thế dạy, người ta quen biết, cũng đều bởi vì chuyện này mà xuất lực, thậm chí không tiếc nộp mạng. Cho nên, ta cũng muốn làm như vậy. Đã các người ba cái đối với chuyện này ý kiến cùng chúng ta khác biệt. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên một bước hướng về phía trước đạp ra ngoài, cắn răng quát khẽ, vậy liền mẹ nó để phương láo ra ta xem các người ba cái vương bắt đẳng có bao nhiêu bản sự đi chương 676, sinh khí cũng vô dụng. Cái gì? Phương Quý bỗng nhiên lời nói ra, cùng làm ra cử động, khiến cho Đông thổ, Tây Hoang, Nam Cương tới ba người, đều là đã như mày, phương quý phản ứng rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn lần trước, thậm chí để bọn hắn cảm giác đều có chút buồn cười đứng lên. Vị này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, từ đâu tới lực lượng cùng bọn hắn giảng đạo lý, lại từ đâu tới lực lượng hướng bọn hắn động thủ? Cần biết bọn hắn thế, nhưng là ngay từ đầu ngay cả Thái Bạch Tông chủ đều không có để vào mắt chỉ ở ngày đó Thái Bạch Tông chủ đống nhiên cố ý hiển lộ cấp độ kia kinh người khí cơ đằng sau mới một lần nữa phán đoán thực lực của hắn mà lại tới một mức độ nào đó giảm liền xem như bọn hắn đã một lần nữa ước định Thái Bạch Tông chủ thực lực cũng vẫn không có chính xác đem hắn coi như hoàn toàn không thể địch đối thủ mà vị này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử chẳng qua là cầm tiểu Long Đế đối với hắn ỉ lại mới có cùng mình những người này tư cách nói chuyện có thể thành thành tựu gì chẳng lẽ là thế nhân đưa cho ngươi khen ngợi quá nhiều Đến mức người đánh giá quá cao chính mình rồi hả? Nam cương tới bích hoa thần quân cười nhạt cười, tiện tay vung ra ngoài, cái gì tiểu thánh quân, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Tây hoa người tuổi trẻ háo bào đen, cùng đông thổ tới nữ tử váy đỏ, vào lúc này cũng là tay háo khẽ nhúc đích, khí cơ đã sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía lại không phải phương quý, mà là tiểu hắc long, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy phương quý không tạo thành cái uy hiếp gì trong tâm lo lắng chỉ là đầu kia cùng phương quý cực kỳ thân cận tiểu hắc long nhìn thấy phương quý thụ chân áp sẽ lập tức khởi sướng cuồng đến làm loạn. bất quá nếu bọn họ hai người liên thủ như vậy áp chế tiểu hắc long đưa nó mang về bắt vực, vấn đề hay là không lớn. trong khoảnh khắc các loại vấn đề liền đã vớt rõ ràng cũng không một tia có thể để bọn hắn lo lắng khả năng chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là Công! bính hoa thần quân phất tay phất một cái ở giữa thiên địa liền đã xuất hiện đạo đạo lực lượng pháp tắc giống như một cái cầu thang, trong chốc lát từ giữa không trung kéo dài hướng về phía phía dưới phương quý, mà cầu thang này tràn qua chỗ thiên địa liền xuất hiện đạo đạo kẽ nước màu đen. Loại kẽ nước này chính là thiên địa bị một lần nữa giải tỏa kết cấu thành pháp tắc đằng sau, xuất hiện thế giới khe hở, thế gian vạn vật đón khe hở này đều là ngồi bị trực tiếp chém rách. Cảnh giới thần thông như vậy, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ như chưa công lực thâm hậu, sợ cũng không có khả năng ngăn cản. Hùng chi là một cái nho nhỏ đệ tử thái bạch tông. Hùng chi cái này nho nhỏ đệ tử Thái Bạch Tông rõ ràng chỉ là hóa anh không lâu khí tức. Có thể quỷ dị đến làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi một màn là, hiển nhiên cầu thang kia đến trước người, phương quý thân hình lại trong lúc đột nhiên, liền đạp đến trong hư không, thân hình linh xảo, thật nhanh đạp dai mà lên, chật nhìn đi, cho người cảm giác lại là bích hoa thần quân vung ra một cái cầu thang đến phương quý dưới chân, sau đó phương quý trực tiếp đạp trên cầu thang kia vọt lên, đưa tay chính là một quyền đánh tới. Làm sao lại như vậy? Binh Hoa Thần Quân kinh hãi, bất ngờ không đề phòng, ngay cả hắn cũng chỉ có thể vội vã nâng lên hai tay ngăn tại trước người. Phúc. Hắn bị một quyền này đánh vào trên hai tay, thế mà một thân xương cốt đều tại kẹt kẹt loạn hưởng, giống như là xuất hiện vô số vết rách, mà hai tay bị Phương Quý một quyền kia chấn động đến đánh trả, đâm vào trên bộ ngực mình, lại trực tiếp đem bộ ngực mình đánh trúng xương cốt vỡ vụn, khí tức trong tuôn, trong cổ trong nháy mắt phát ngọt, sau đó một ngụm máu tươi phun tới, theo thân hình cong lên, hướng ra phía ngoài ngã ra giống như là phun ra một đạo cầu vồng. A. Phương quý chính mình cũng hơi hơi khẽ giật mình, sau đó cười lạnh, "Nguyên Lai like, ngươi tu vi thật sự cũng liền chuyện như vậy." Trong quát trầm giọng, thân hình quay lại, liền đã một quyền đánh tới hướng bên người tây hoang áo bào đen nam tử trẻ tuổi. Mà tại thời khắc này, chính là cái kia tây hoang nam tử mặc hắc bào cùng đông thổ nữ tử váy đỏ, hai người cũng đã kinh hãi. Nguyên bản nhìn thấy Bích Hoa Thần Quân xuất thủ, bọn hắn liền đã không có lại chú ý phương quý, đối mặt với thần thông pháp tắc trọng diễn kia, Cho dù là hai người bọn họ gặp, cũng chỉ có thể vội vã né tránh, có thể là đào tẩu, như thế nào lại nghĩ đến phương quý không chỉ có tránh thoát thần thông này, thậm chí còn có thể hướng bọn hắn xuất thủ. Điều đó không có khả năng. Trong tâm kinh sợ khó mà hình dung, đối mặt với phương quý vung đến mặt đến đây nằm đấm, Tây Hoang Nam Tử Mạc Hắc Bảo đã nghiêm nghị hét lớn, khẩn cấp né tránh, thế nhưng là động tác của hắn, tựa hồ so phương quý chậm rất nhiều, dù là rõ ràng nhìn thấy phương quý một quyền này đánh về phía chính mình mặt. Dù là trong lòng của hắn đã biết nên như thế nào ngăn cản, nhưng là động tác của hắn châm chạm, lại không đủ để để hắn hoàn thành những cử động này. Thế là, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem phương quý một quyền này đánh tới trước mặt mình đến, hút mạnh một ngụm hơi lạnh. Cũng là theo một ngụm này hơi lạnh, trên người hắn đống nhiên có nào đó đạo nhàn nhạt quang hoa thiểm điện, du lịch thay đổi toàn thân, sau đó thân hình của hắn vào lúc này liền đống nhiên lộ ra chân thật rất nhiều, khó tả trong đó huyền liền diệu, liền giống như vốn là hư ảnh, lại thay thế thành chân thực. Cũng tại thời khắc này, Phương Quý đã một quyền nện vào trên mặt của hắn. Từ khi bước lên con đường tu hành đến, Phương Quý liền rốt cuộc không có khi còn bé cùng người đánh nhau đồng dạng, rắn rắn chắc chắc nện mặt người cảm giác. Bây giờ, có. Xúc cảm an tâm kia, quyền phong toàn lực gào thét mà đi kia, máu mũi cuồng tuệ kia. Không đúng, không có máu mũi. Một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia tây hoang người tuổi trẻ áo bào đen trên khuôn mặt, Phương Quý trong dự đoán hắn bị một quyền của mình đập bay, máu mũi cuồng phốn thậm chí là đầu trực tiếp vỡ ra hình ảnh thế mà tất cả cũng không có xuất hiện, thay vào đó là chính mình quyền cốt thế mà lộ ra đau nhức, giống như là một quyền nện vào trên thanh cương nham cương dán, mấu chốt là giống như là tuổi nhỏ lúc chính mình, một quyền nện ở trên thanh cương nham. Người tuổi trẻ áo bào đen kia thậm chí đầu đều không có rung động nửa phần, Phương Quý liền đã vội vã thu hồi nằm đấm, cảm giác trên quyền diện đau rát cảm giác đau truyền đến, thậm chí đều trong vô thức muốn đem nắm đấm tiến đến bên miệng, tranh thủ thời gian hướng phía trên a một hơi hừ Mà tại một sát na này, người tuổi trẻ háo bào đen kia thì đã một thanh hướng về phương quý vô tới. Bàn tay của hắn nhìn rất phổ thông, mà đây cũng là một cái lại cực kỳ đơn giản động tác, nhưng là hướng về phương quý vớt đến, lại giống như là một kiện lợi hại hơn nữa cực kỳ thần binh bắt được trước người hắn. Phương quý khẽ quát một tiếng, trong túi cản khôn liền đã bay ra bảy, tám kiện phòng ngự dị bảo từng kiện ngăn ở trước người mình, nhưng sau một khắc, thì là những dị bảo này đều bị cái tay kia xuyên qua, đánh nát. Dơ xét đến trước mặt. Thật mẹ hắn không nói đạo lý. Phương Quý nắm đấm đau khỏe mắt đều nhanh dịn ra nước mắt, cảm thấy lại là giận dữ, trong lúc cấp thiết, thấp người một ngồi xổm, tránh thoát một chảo này, sau đó dơ chân quét qua, liền đã đem người tuổi trẻ áo bào đen kia dưới chân vân khí quét sạch sẽ, động tác của hắn so người tuổi trẻ áo bào đen này nhanh hơn nhiều, cái này một cái quét tới đối phương dưới chân vân khí động tác, nhìn qua tựa như hùng hài tử đống nhiên chen chân vào đẩy ta hắn một cước. Sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện. Người tuổi trẻ áo bào đen thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống, xoẹt một tiếng cắm vào đại địa. Phản ứng thật chậm. Phương Quý một kế đạt được, cảm thấy nhẹ lòng một chút, quát chói thai đồng thời, liền đã thân hình xoay chuyển. Một cước hoành đã tới. Lần này cuối cùng không còn dám trực tiếp dùng nắm đấm nện người, đổi thành chân. Một cước này thậm chí dẫn động phong lôi chi thành, giống như roi lôi điện, hung hăng quét về đầu nữ tử váy đỏ đồng thổ tới kia. Nếu là bị hắn quét chúng, sợ là nữ tử váy đỏ này trực tiếp liền muốn thân hình của ngược nã lộn nhào ném ra, mà một cước này cũng xác thực quét chúng, chỉ là vượt quá phương quý dự kiến chính là một cước quét chúng, lại không có vật gì, hắn thế mà trực tiếp từ nữ tử váy đỏ trong đầu xuyên qua tới, giống như là quét chúng chỉ có một đoàn hư vô vân khí, ngược lại là mình bị một cước này quét sạch sẽ cảm giác giả thoáng một thương, thân hình như là như con toay vòng vo nửa cái vòng, khoe mắt đã nghẹn đến nữ tử váy đỏ kêu câu lên ngón tay, chậm rãi mở miệng, đạo nhị, nhị đại gia ngươi cái đầu, phương quý quá mắng. Một miếng nước bọt bay đi. Nữ tử váy đỏ chau mày, trong vô thức thân hình hướng về sau nhoáng một cái, lách mình tránh ra. Mà Phương Quý thì là thừa dịp lúc rảnh rỗi này, thân hình xoay chuyển, hai tay hướng về phía trước đẩy, quần quần pháp lực tuôn ra, tại trước người hắn, đã xuất hiện một tôn vàng lóng ánh con quốc, cô hoa kêu to một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, trong hư không phảng phất có thể nhìn thấy đạo đạo gợn sóng vừa đi vừa về quần quần, phàm là bị gợn sóng tiếp xúc đến đại địa, đều trong lúc đột nhiên nổ tung, cứng rắn đá núi đều vỡ vụn ra. Mà nữ tử váy đỏ kia, khoảng cách con cóc gần như thế, cũng đại thụ quay nhiễu, trong khi sắc mặt đại biến, vội vã kéo về phía sau mở thân hình. Nhưng nhìn sắc mặt kia như vậy tái nhận, lại rõ ràng đã là bị con cóc này một tiếng tê, chấn động đến khí huyết đều có chút bất ổn. Ha ha! Liên tiếp công ba người, mà lại cùng ba người này đối đầu, đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm một điểm nhỏ tiện nghi, phương quý cũng đã là trong tâm thoải mái, thân hình phu ở giữa không trùng, hung hăng nhìn về hướng ba người bọn hắn, kêu lên. Ta vốn cho rằng các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu khó đối phó, nguyên lai tu vi của các người, kỳ thật cũng cao hơn ta không có bao nhiêu, thậm chí còn không bằng ta, chính là cầm cái ảo thuật do người. Giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ, liền ngay cả tôn phụ chúng tu, cũng nhìn về hướng đông thổ Tây Hoang Nam Cương ba vị này thần tử, đầy mặt kinh ngạc, bọn hắn đã sớm làm tốt nhìn thấy ba người này tiện tay một trường chấn áp phương quý một màn, lại không nghĩ rằng thế mà hoàn toàn tương phản. Bọn hắn không thể chấn áp được phương quý. Ngược lại là bị Phương Quý lấy đi tiền nghi. Liên tưởng tới ba người bọn hắn vừa mới đã nói đến, trước mắt một màn này, tựa hồ có vẻ hơi mất mặt đây này. Vô Tri tiểu nhi, dám khinh thường ta. Cũng liền tại trong yên lặng lúng túng này, một tiếng mang theo chút điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, vừa mới bị Phương Quý một quyền đập bay đi ra nam cương bích hoa thần quân, sắc mặt đều đã trở nên có chút b b méo, thân hình hắn chậm rãi nổi lên giữa không trung, bên người hư không, vào lúc này trở nên tựa như là cây quạt đồng dạng từng tầng từng tầng, dần dần hiện hóa, sau đó lại khép kín, lộ ra không gì sánh được không chân thực. Mà trên mặt đất, Tây Hoang tới Nam Tử Mạc Hát Bảo, chậm rãi từ lòng đất bò lên, động tác của hắn lộ ra phi thường trì độn, thậm chí chậm chạp, nhưng hắn người này lại giống như là trở nên không gì sánh được chân thực, viện siêu những người khác chân thực, tựa như là cá bơi bơi ở mặt nước, mỗi khi hắn làm ra một cái nhỏ bé động tác, bên người không gian đều tầng tầng vạn mẹo, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài quanh đi qua có thể phát hiện nhược điểm của chúng ta là của ngươi bản sự Đông Thổ nữ tử váy đỏ cầm bước lên hai cái phát quyết hóa ra một phương bảo ấn một đạo linh kiếm bay ở trước người mình chậm rãi bay về phía trước thanh âm lộ ra đạm mạc mà bình tĩnh chấn động thiên địa nhưng xem nhẹ như vậy đường lực lượng vậy ngươi liền thật sự là quá hết ngồi đáy giếng các ngươi đây là tức giận sao nhìn xem ba người bọn họ dáng vẻ Phương Quý Ha ha nở nụ cười sau đó mặt nghiêm sinh khí cũng vô dụng hôm nay Phương Lão gia ta chính là muốn đánh các ngươi, Lao Thiên gia tới cũng ngăn không được. Chương 677 Thiên Nhân Hậu Đại ầm ầm Thiên địa vào lúc này đột nhiên liền trở nên một ngàn mây ngông quần cuộn kình phong gào thét khắp nơi che khuất bầu trời gió kia lại thành thực chất giống như là đạo đạo đao kiếm khuấy động tại khắp nơi chém rách giữa thiên địa hết thảy tồn tại phương quý cùng tây hoang người tuổi trẻ háo bao đen đông thổ nữ tử váy đỏ nam cương bích hoa thần quân còn chưa có bắt đầu chân chính giao thủ nhưng bọn hắn tại trên trời dưới đất xa xa tương đối, giữa lẫn nhau khí cơ sẽ lẫn đã khung ra một phen tận thế cảnh tượng trong hư không dường như xuất hiện bốn đầu vô hình cự long lăn lăn lộn lộn quấy thiên địa hơi thở hướng về lẫn nhau xâm nhiên gào thét nhanh co vào trận thế ngơ ngác nhìn một màn này tôn phủ một vị lao tu đống nhiên phản ứng lại vội vã giống to một tiếng giống này lập tức kinh động đến những người khác cũng không kịp hạ lệnh tất cả thần vệ quân quỷ thần thậm chí là ma sơn đại trận này tự thân trận quang Đều vội vã hướng về nội bộ thu liễm, bọn hắn đã dự cảm đến, bây giờ hiện ra ở trước mắt, có thể sẽ là một trận trước nay chưa có đại chiến, bọn hắn dù là bây giờ còn không có có kế hoạch tham chiến, cũng muốn chuẩn bị kỹ càng tránh cho bị dư ba xâm nhập. ầm ầm, cái thứ nhất động là Nam Cương Bích Hoa Thần Quân, hắn bây giờ sau lưng liền giống như là triển khai một thanh cực lớn cây quạt, nan quạt rõ ràng, mỗi một đạo nan quạt, kỳ thật chính là một đạo pháp tác hiển hóa, theo hắn con ngươi rút lại, nhìn về hướng phương quý. Trong đó một đạo nan quạt, liền đột nhiên hướng về phía trước vùng đến, mà vung ra kết quả, thì cùng lẽ thường khác biệt, cũng không phải là chính xác đem nan quạt vùng tới phương quý trước người, mà là nan quạt này trong chốc lát. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, thế mà hợp thành một mảnh, từng dãy vọt tới phương quý trước người. vương vương vông. Tiểu hắc long ngao lai bảo cảm ứng được trong một kích này ẩn chứa hung hiểm, đã là xù lông lên, tiếng phẫn nộ vội gọi. Để cho ta tới. Phương Quý thì là trợ tay hớn xuống kích động tiểu hắc long, trong tiếng quát khẽ, nhanh chân xông về trước tới, hiện nhiên một hàng kia pháp tắc vọt tới trước người hắn, hắn chân đạp hư không, chân phải cùng hư không gắng sức chi điểm, xuất hiện trong nháy mắt mở rộng khí lưu vòng tròn, mà thân hình của hắn thì lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại sau một khắc, đã xuất hiện ở bích hoa thần quân đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Soạn. Nhưng không nghĩ tới, bích hoa thần quân đón một quyền này, cũng đã không giống trước đó như vậy dưới tình huống không có chút nào chuẩn bị an thiệt oải. Một tiếng giống to, bên người cự phiến, lập tức dương tại trước người, liền giống như là bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái chiếc lồng, hắn đem chính mình phong tỏa tại bên trong, phương quý một quyền này muốn đánh ở trên người hắn, liền tất nhiên sẽ trước bị từng tầng từng tầng pháp tắc sen lẫn kia cho cuốn lấy cánh tay. từng Phương quý ý thức được trong đó hung hiểm, đột nhiên thu quyền, thân hình vọt đến mười trượng bên ngoài. bích hoa thần quân kia có thể trực tiếp mượn dùng lực lượng pháp tắc mà pháp tắc chính là sen lẫn mà thành phương thế giới này căn bản. Hắn lấy thần thông dựng lại pháp tác, liền giống như có thể chia cắt một phương thế giới này, bất kỳ cái gì thế gian đổ vận, tiếp xúc đến pháp tắc kia, liền sẽ tiếp nhận thế giới sụp đổ chi lực, đừng nói là bây giờ nguyên anh cảnh giới phương quý, liền xem như hóa thần đại tu tới, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận này lực. Ha ha ha, biết sợ, cũng đã chậm. Binh hoa thần quân sâm nhiên cười to, hóa ra bản tướng, chính là một đầu bích lân cự mãng, vội vã hướng phương quý truy sát tới. Lúc này hắn lấy pháp tác hộ thể. Liền chờ nếu là hóa ra một phương tiểu thế giới, đem chính mình giấu ở bên trong tiểu thế giới công hướng phương quý, chỗ đến, thiên địa pháp tác nhau nhau hiển hóa, hóa thành binh khí của hắn, hướng về bốn phía loạn quái, cái này liền tương đương là đứng ở thế bất bại. Có điểm giống con nhím, đụng một cái liền khó giải quyết. Phương quý thân hình như cá bơi, tâm niệm vừa động, liền đã kéo dài khoảng cách, lông mày hơi nhữ lại. Hô! Còn không đợi hắn nghĩ ra đối sách, sau lưng bỗng nhiên có một trận cuồng phong soan tới. Lại là đứng trên mặt đất tây hoang người tuổi trẻ áo bào đen, hắn một mực gắt gao nhìn xem Phương Quý thân hình, trong lúc đột nhiên hai chân đậm mạnh, phía trên đại địa lấy hắn làm trung tâm, lập tức xuất hiện cái trăm trượng phương viên hố sâu, mà hắn mượn lực lượng này, giống như một viên đạn pháo vọt tới giữa không trung, cả người thế mà cứ như vậy trực tiếp hướng về Phương Quý đập tới, tốc độ nhanh đến giống như thiểm điện. Mà lực lượng vai trò này, càng là cơ hồ siêu việt thường nhân lý giải, hắn thân hư không bị hắn vặn mèo, tạo thành một cái giống như bánh quay trèo hình mũi khoan vòng xoáy ngũ nhọn nhắm ngay trong hư không phương quý ngang qua hư không hung hăng hướng về trên người hắn đâm tới siêu phương quý phản ứng đã là cực nhanh trong chốc lát tránh thoát hắn va chạm này nhưng trung quanh bị dẫn động khí lưu dư ba hay là nắm lấy phương quý sơ qua thế mà bị nạnh sinh sinh giật một cái lảo đảo kém chút bị hắn mang rơi xuống cảm thấy không khỏi kinh hãi thiên vương bát này nhục thân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu suy nghĩ vừa mới hiện lên liền đã cảm giác sau lưng một đạo phong cơ nên đón phương quý đáy lòng hơi kinh bước ra nhanh quay ngược trở lại sau đó liền nhìn thấy một thanh tiếp cận với trong suốt giống như trường kiếm sắt chóc mũi của mình sẽ qua mà vào lúc này nắm thanh kiếm kia đông thổ nữ tử váy đỏ thế mà còn xa tại bên ngoài trăm trượng phương quý cắn răng liền muốn rút mở thân hình thế nhưng là không nghĩ tới trường kiếm rõ ràng liền đã vòng qua hắn kia lại đổi hướng vẫn là khắc bất dung phát hướng hắn giữa chán chém xuống ừ phương quý thân hình gấp đột trong chốc lát nhảy tới bên ngoài trăm trượng chậm rãi quay người túi đầu nhìn lại Liền thấy mình trên áo bào, đã nhiều hai đạo vết kiếm, đều là hiểm lại càng hiểm, lệnh một ly, liền sẽ trực tiếp làm bị thương nhục thân của mình, nhất là giữa chán, chạm tay sinh mát, đó là đã bị đối phương kiếm khí xâm nhiễm dấu hiệu. Ba người này, đều có chút bản sự. Phương Quý ngẩn đầu lên, xa xa nhìn về hướng bọn hắn. Hắn lúc này ngược lại là có chút lý giải lúc trước chính mình hóa anh trước đó, cùng Thái Bạch Tông Chủ đã nói. Ba người bọn họ kỳ thật đều là nguyên anh cảnh giới, đơn thuần tu vi cùng anh Phẩm. Sợ là mạnh hơn chính mình không có bao nhiêu, thậm chí còn so với chính mình yếu chút. Thế nhưng là bọn hắn tại tu vi bên ngoài đều là nắm giữ một đạo siêu việt thường nhân lý giải lực lượng, cũng chính bởi vì mượn loại lực lượng này, liền khiến cho bọn hắn càng lộ ra cao thâm mặt chắc, Đừng nói là nguyên anh, sợ là hóa thần tại trước mặt bọn hắn đều lấy không được tiện nghi. Binh hoa thần quân, tu thiên địa tịch diệt pháp, đúng là hóa thiên địa pháp tách cho mình dùng. Thiên địa ở tại trong mắt chính là binh khí. Về phần tu luyện đến cuối cùng. Bọn hắn là lựa chọn hóa thân thiên địa, hay là thôn phệ thiên địa, liền ai cũng không biết. Tây hoang người tuổi trẻ háo bào đen, chuyên tu nhục thân, nhục thể của hắn cường đại, đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, dị bảo khó thương, chư ta bất xâm. Phương quý đã từng từ kỳ cung bạch quan tử chỗ, nghe nói qua một ít người con đường, là chuyên tu nhục thân, đặt tới một loại tất cả thiên địa diệt ta bất diệt cảnh giới, ngược lại là rất dễ dàng nhìn ra được, cái này tây hoang người tuổi trẻ háo bào đen, đi chính là một con đường như vậy. Mà cái kia đông thổ tới nữ tử váy đỏ, phương quý thế mà nhìn không thấu nàng. Kiếm ý của nàng, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nhưng hết lần này tới lần khác, phương quý có thể cảm giác được kiếm ý kia, cũng không phải là nàng chân chính bản lĩnh, nàng cứ như vậy khinh khinh phiêu phiêu đứng đấy, thế nhưng là cho người cảm giác, lại không giống như là một người, tùy thời có thể lấy biến thành một cái khác. Mà nhìn không thấu, hung hiểm nhất. Giao thủ mấy hiệp, duy nhất để phương quý ăn một chút thiệt tòi nhỏ, cũng chính là nàng. Những này, liền đại biểu các nàng con đường kia lực lượng. Trong nguyên anh, người đã tính không sai, chỉ tiếc, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Nam cương bích hoa thần hoa nghiêm nghị hét lớn, vội vã hướng về phương quý công tới, chung quanh, vô tận pháp tắt sen lẫn mà tới. Và anh, tây hoang tới người tuổi trẻ rơi vào phía trên đại địa, đồng nhiên bắn ra, đại địa lập tức bị hắn bước ra một cái hố, kiên cố mặt đất giống như là bị hắn đạp thành mặt nước, chẳng những xuất hiện hố to, thậm chí tất cả bùn đất nham thạch đều vỡ thành bột mịn mà lại tại run rẩy lúc lên lúc xuống, nâng lên hạ xuống, lan ra một loại mặt nước gợn sóng cảm giác, thân hình của hắn thì chính diện đánh tới phương quý. Bạch. Mà vị kia đông thổ nữ tử váy đỏ thì mặt không biểu tình, huy kiếm quét ngang. Rõ ràng chỉ có một kiếm, nhưng ở lúc này lại giống như hóa ra hai đạo kiếm quang, phong bế phương quý trên dưới. Trung quanh trên dưới đều đã bị phong bế, ba người bọn họ liên thủ, dường như muốn tại một thức này ở giữa, liền đem phương quý cầm xuống. Nói ta là phàm nhân, Phương Quý đón ba người bọn họ liên thủ thế công, có chút túi đầu. Nói cũng kỳ quái, trước đây ba người này trước sau hướng hắn lúc xuất thủ, hắn đều ý thức được không ổn, vội vã tránh chuyển, nhưng bây giờ ba người này liên thủ công tới, hắn ngược lại là chớp liên tục chuyển ý tứ cũng không có, chỉ là có chút túi đầu, hiển nhiên ba người kia đã đánh tới trước người, mới đột nhiên chợt ngẩng đầu lên, cắn răng kêu lên, "Mù mắt chó của ngươi, nhà ngươi Phương lão gia ta là tiên nhân hậu đại." Một câu chưa rơi, hắn bỗng nhiên toàn lực thúc dục tự thân thần thông, Trên đỉnh đầu, đột nhiên có một đạo anh quang thoáng hiện. Nguyên Anh ngồi ngay ngắn không trùng, người khoác sơn hà bảo. Sau lưng giải lụa tiên bay múa, vô hình đạo ẩn tràn ngập giữa thiên địa, tựa hồ khiến cho mảnh này âm u thiên địa, đung nhiên giống sáng mấy phần, giống như là liệt nhật giỏi khắp nơi đại địa. Bạch, hắn đưa tay một chỉ, bên người bay cuốn giải lụa tiên vội vã hướng về phía trước bay tới, cùng Nam Cương bích hoa thần quân pháp tắc và chạm. Pháp tắc nguyên bản không có gì không thể chia cắt, bản thân lại khó mà nắm lấy hiển hóa kia. Thế mà bị Giải Lụa Tiên đánh trúng cuốn ngược mà quay về. Lại sau một khắc, trên người hắn tiên bảo phát ra một đạo hư ảnh, hoặc là nói là ánh đèn, thế mà soi sáng ra một phương âm dương thái cực đồ hình bóng, xoay chậm chậm, đông thổ nữ tử váy đỏ đánh tới kiếm ý, cơ hồ một sát na ở giữa, cũng đã bị cái kia âm dương thái cực đồ cho dẫn đi, đồng thời trong nháy mắt ma diện, mặc dù khoảng cách cực xa, thế nhưng là nữ tử váy đỏ kia trường kiếm trong tay, đã tại này lúc đống nhiên bạo nát mà đối mặt với chính diện vọt tới tây hoang áo bào đen nam tử trẻ tuổi, phương quý trong tiếng hít thở, đống nhiên một trưởng nên đón. Và anh, Hắn một trường này, đặt tại người tuổi trẻ áo bào đen kia trên ngạch, lập tức bị đính đến hướng về sau na gì tốt hơn. Người tuổi trẻ áo bào đen quanh thân khí ổn lưu chuyển, hư không vận mẹo, khiến cho hắn lực lượng cường hành vô song, nhưng ở giờ khắc này, phương quý quanh thân trên tiên bảo, đồng dạng cũng là sơn ảnh phiêu dãng, giống như là trên tiên bảo, một tòa một tòa tiên sơn chi lực ra chỉ đến trên người hắn khiến cho hắn tự thân rất nhanh định trụ hư không, một bàn tay đè xuống người tuổi trẻ áo bào đen, thế mà không còn lui lại nửa phần, hai người động tác ngưng dừng. Lại sau đó, bàn tay hắn hướng phía dưới nhấn một cái, người tuổi trẻ áo bào đen này lập tức thân thể phát triển, vội vã ngã hướng về phía mặt đất, mà giữa không trung Phương Quý thì là chậm rãi đứng lên, chỉ là một cái động tác đơn giản, lại giống như là muốn đem sơn hà đặt vào trong lòng ngực. Không tốt. Nhìn qua lúc này Phương Quý, Đông thổ Tây hoang. Nam cương ba bên thần tử đều là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã phát hiện một chuyện đáng sợ, lúc trước chúng ta cảm ứng được khí cơ không phải Thái Bạch Tông Chủ, mà là hắn. Chương 678, Nguyên Anh chân lực. Rất khó hình dung tại thời khắc này, Tây Hoang, Đông Thổ, Nam cương ba vị thần tử trong tâm kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn đều đã nhận định, ngày đó để bọn hắn đều cảm giác kinh hãi nục chiến khí cơ, là tới từ Thái Bạch Tông Chủ trên thân. Cũng duy có Thái Bạch tông chủ bực này, người vốn là đã từng làm ra qua chấn kinh chuyện thế gian trên thân xuất hiện bực này đáng sợ khí cơ, mới khiến cho người cảm thấy hợp lý, chủ yếu hơn chính là, lúc đầu khí cơ kia, bắt đầu từ Thái Bạch tông chủ trong, động phủ truyền tới, như thế nào lại trong lúc đống nhiên xuất hiện ở tiểu nhi này trên thân? Chẳng lẽ là, bọn hắn trong lúc đống nhiên, trong lòng đều là xuất hiện một loại không cách nào áp chế phẫn nộ, cuối cùng triệt để minh bạch chân tướng, lại bị lửa. Lúc này trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, Càng nhiều thậm chí là bất đắc dĩ, thậm chí là hoang đường. Chúng ta luôn cho là đã đoán được vị kia thái bạch tông chủ suy nghĩ, không nghĩ tới á không nghĩ tới, cuối cùng vẫn coi thường hắn, Hán. Đây cũng là hán bày bấy dập đi, cố ý để tiểu nhi này tại trong động phủ của mình phong thích khí cơ, dẫn tới chúng ta lòng sinh nghi loạn, kiêng kỵ với hắn, sau đó lại để cho tiểu nhi này mang theo long đế Nam Tuần, dẫn dắt rời đi chúng ta, thậm chí là tại phương Nam tìm cơ hội, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị cầm xuống chúng ta mà hắn tại tiên minh. Lại mượn khí cơ hư giả kia chấn nhiếp chúng tu, thu nhiêu đại quyền. Đáng giận, đáng giận. Một cục đá hạ bà con chim. Ha ha, cái này sợ là một đá mười chim, thận trọng từng bước, âm hiểm thay độc Cái kia thái bạch tông chủ, khó trách có cái lao sơn tiêu danh hảo. Người kiểu này tính toán chi sâu, đơn giản đã. Trên mặt của mỗi người, đều lộ ra một loại cực kỳ vẻ phức tạp, phẫn nộ sau khi, lại là bất đắc dĩ, bọn hắn bình thường cũng tự tin kiến thức rộng rãi Thiên tư bất phạm, nếu không cũng sẽ không được tuyển chọn, đạt được lên đường chỉ dẫn, thế nhưng là tới bắc vực đằng sau, kinh lịch hết thảy, thế mà tất cả đều loạn, hết thảy đều bị người tính toán gác cao, đơn giản tựa như là bị trở thành tiểu hài tử đồng dạng treo đùa. Mấu chốt là, nếu chỉ là bị lừa một lần, bọn hắn sẽ còn phẫn nộ, sẽ còn không cam lòng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, chính mình sợ là ngay cả mỗi một cái hơi suy nghĩ nhỏ đều bị tính chúng, cái này lại làm sao phẫn nộ. Được rồi được rồi, ngươi như bức. Ha ha, hiện tại biết, sợ là quá muộn. Phương quý nhưng không biết lúc này ba người bọn họ trong tâm hoang đường suy nghĩ, cũng không biết bọn hắn làm sao một cảm ứng được chính mình khí cơ, kinh hại sau khi, thế mà lộ ra chút cười khổ suy nghĩ, chỉ là cũng không rảnh đi nghiên cứu, trong tâm lửa giận đã lên, từ cũng sẽ không cùng ba người này khách khí, trong tiếng kêu to, liền đã hướng về trong ba vị thần tử bích hoa thần quân xung phong liều chết tới, hung uy lấm liệt, lùi cho ta. Bích hoa thần quân đón phương quý hung uy, tiếng vẫn nộ kêu to, Tay háo gấp phật, đạo đạo lực lượng pháp tác hiển hiện giữa thiên địa, kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng về phương quý dung manh lao tới, phát hiện phương quý khí cơ bất phàm đằng sau, hắn ngay cả trước đó một mực đối với phương quý thả không vào trong mắt cấp độ kia miệt thị cũng không có, giọng điệu hay là như vậy phẫn nộ, địch ý hay là như vậy nồng, nhưng không hiểu bên trong một cỗ sự ngông cuồng lại ít đi rất nhiều, ầm ầm, pháp tác hiển hóa, ý nguyên đang sợ, phân giải vật vật, nhưng quý đón vô tận pháp tác kia cũng là song mi chặt bên người giải lùa tiên phát phối. Binh hoa thần quân thiên điệu tịch diệt pháp, lợi hại liền lợi hại tại có thể tự nhiên vận dụng lực lượng pháp tắc, mà cái này vốn là vượt xa cảnh giới của bọn hắn, thậm chí là siêu việt phổ thông hóa thần lực lượng, chính hắn trốn ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn, vận chuyển pháp tắc tấn công địch, liền khiến cho hắn đứng ở thế bất bại, chính mình thi triển chân ý hóa thành giải lùa tiên, ngược lại là có thể ngăn cản lực lượng này, nhưng vẫn không đả thương được hắn. Đơn giản tới nói, giải lùa tiên chi lực chỉ có thể để cho mình ngăn cản lực lượng của hắn lại không thắng được, cho nên chỉ có thể muốn đường khác. Ý niệm này hiện lên lúc, Phương Quý trong lòng liền đã có chủ ý, tay áo vội vã rung động, một vòng màu xanh biếc hiển hóa. Hắn nguyên anh trên tiên bảo, một đạo tiên linh hình bóng chiếu đi ra, cành lá vươn ra, chính là cây kia thanh mục tiên linh, theo Phương Quý tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, trên thanh mục tiên linh kia liền có từng kia từng kia từng sợi màu xanh biếc lan tràn đi ra, nhanh chóng xông về phía trước đi, đón pháp tắc đằng sau, màu xanh biếc này lập tức cùng pháp tắc quấn quanh Bổ huyết, thế mà thật nhanh đem pháp tắc san bằng, trở nên không có vật gì. Thiên địa tịch diệt pháp, đem thiên địa hóa thành pháp tắc. Mà cây này thanh mục tiên linh, không ngờ là đem pháp tắc lại hóa về thiên địa. Trở lại thiên địa, cũng liền không có vật gì. Màu xanh biết quấn đến Bích Hoa Thần Quân trên tiểu thế giới, liền tương đương đem hắn lại lôi trở lại thế giới này. Phương Quý một trưởng vung đi, trưởng lực quần quật, khí chạy và rặng. Điều đó không có khả năng. Bích Hoa Thần Quân kinh ngạc khó tả, tiếng vẫn nộ kêu to. Thân hình đã vội và hóa thành một đầu bí mãng, hung uy đung đưa hướng về phương quý cận tới. Chỉ là tại phương quý quanh thân quái lực phía dưới, hắn tự thân khí cơ rất nhanh liền bị áp chế. Sau đó một chưởng đánh vào dưới cổ bảy tốc chỗ, toàn bộ thùng nước giống như thân rắn, vào lúc này thế mà lập tức rường mềm xuống dưới, miệng phun máu tươi, hướng về mặt đất gấp rất xuống đi. Không có pháp lực chi lực, nó liền chỉ là một đầu nguyên anh cảnh giới đại yêu, tinh khiết liều nguyên anh chi lực, lại còn lâu mới là đối thủ của phương quý. Nào dám lớn ta? Phía dưới sâu trong lòng đất, đột nhiên vang lên một tiếng giống như sấm rền gầm thét, sau đó đại địa quật khởi từng đạo dây núi. Đó là mới vừa rồi bị phương quý một trưởng từ giữa không trung ghim xuống tây hoang áo bào đen nam tử trẻ tuổi, thân hình hắn rơi xuống, liền thật sâu lâm vào lòng đất, thế nhưng là lúc này, hắn cũng rõ ràng thật sự nổi giận, trong tiếng giống thảm, cũng không biết phát động cỡ nào quái lực, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại địa đều vén sắp nổi đến, vô tận khí cơ từ từ đáy luồn lên, giống như là trong nước cá bơi, nương tụ đại lực liền muốn xông sắp xuất hiện đến chính là khi ngươi Phương Quý vội vã đạp xuống một cước dẫm tại hắn vừa lộ ra mặt đất trên đầu Quanh thân sơn ảnh chi lực tất cả đều nghiêng rơi lập tức đem hắn dâm tiếp tục hướng xuống lún vào mà lại hãm so vừa rồi càng sâu hiện tại đến phiên ngươi Phương Quý mượn cái này đạp mạnh chi lực thân hình lao nhanh như thiểm điện vọt tới đông thổ nữ tử váy đỏ trước người các ngươi thái bạch tông tính toán tường tận hết thảy không khỏi khinh thường anh hùng thiên hạ đi Đông thổ nữ tử váy đỏ lúc này trên một tấm khuôn mặt thanh lãnh đến cực điểm, cũng đã lộ ra rõ ràng kinh sợ chi ý, đón vội sông đến trước người mình tới phương quý, nàng cũng là cắn răng một cái, trong lúc đông nhiên đầu ngón tay nâng lên, vội vã nắn một cái ấn pháp, phương nam chân trời, lập tức có vô cùng hỏa ý ngưng kết, thế mà tạo thành một cái che khuất bầu trời hỏa phượng, xa xa hướng về nơi đây đánh giết đi qua. Đạo tam, ngưng lửa phương nam, hóa bất tử chi hoàng Chai Chỉ là ngay cả nàng câu nói kia âm cuối đều không có rơi xuống, phương quý sau lưng, âm dương thái cực hư ảnh tái hiện, ở không trung lưu chuyển, rắn rắn chắc chắc ngăn tại con hỏa hoàng kia trước người, khó mà hình dung con hỏa hoàng kia quanh thân bao hàm hỏa ý. Vậy đơn giản giống như là đang đối kháng với toàn bộ phương Nam Nam Minh ly hỏa chi lực, trình độ nào đó mà nói, nàng lúc này ngưng tụ ra, không phải thần thông, mà là thần minh. Nàng lại có thể tùy ý mời được một vị thần minh đến hạ xuống vĩ lực. Thế nhưng là cái kia thần minh đụng phải trên âm dương thái cực đồ, lại chỉ rằng có đến nửa khắc liền một tiêm một sợi bị phân giải đi ra, nàng ngưng tụ hòa ý, hóa thành thần hoàng, nhưng âm dương thái cực đồ nhưng lại đem thần hoàng ma diệt, nặng lại hóa về nam minh ly hỏa chi ý. Mà trong quá trình này, phương quy đã vọt tới trước người nàng, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía dưới nền. Ta để cho ngươi đạo tam. Ta để cho ngươi ngưng lửa phương nam. Ta để cho ngươi hóa bất tử thần kê. Bành. Bành. Bành. Nữ tử váy đỏ tại Phương Quý Điên cùng tấn công phía dưới, đau khổ treo trống, liên tiếp ba quyền, quyền thứ tư lúc, rốt cục bị Phương Quý một quyền băng loạn quyền giá, một quyền nện ở tim, chấn động đến máu tươi đều cuồng phún ra ngoài, mà ngã ngã ra đi thời điểm, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Nàng lúc này đối mặt với Phương Quý, trong lòng đã sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Đánh không lại. Cái này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, cũng không biết là hóa cái gì anh, đi đừng gì, lại hoặc là nói. Hắn không giống chính mình những người này đồng dạng đi trên đường, hắn chỉ là trên người có mấy kiện mơ hồ có thể cùng chính mình những người này đường cùng so sánh dị bảo. Những dị bảo này, có thể trợ hắn chống cự chính mình thi triển đường mang đến lực lượng, cũng liền khiến cho, bọn hắn những này thần tử, không có đường ra chỉ Mà không có đường ra chỉ vậy liền chỉ có bằng tự thân tu vi cùng hắn đối kháng. Thế nhưng là lấy chính mình làm thí dụ, lúc trước chính mình vì lĩnh ngộ đường lực lượng, tuyệt đại nửa tinh lực đều chỉ tại lĩnh hội đạo cựu chi thuật. Tốn hao tại trên Tu Vi không đủ nhấc lên, chính xác bàn về Tu Vi, mình tại trong đông thổ tiểu bối, sợ là 20 vị trí đầu đều vào không được. Lực lượng bực này, làm sao có thể ngăn cản tiểu nhi hung ác điên cùng này? Không chỉ là chính mình. Tây hoang thiếu ma tôn cũng tốt, nam cương bích hoa thần quân cũng tốt, đều cũng không phải lực lượng của bọn hắn. Đã mất đi đường lực lượng, bọn hắn chính là không có nhanh bút lá hổ. Đối mặt, là cầm hai thanh khảm đao võ tỏng. Hôm nay không giết ngươi bản tọa đến không trên đời đi một lần mà nam cương bích hoa thần quân cũng rõ ràng ý đến vấn đề này bị phương quý tử giữa không trung hung hăng đánh rất xuống tới một viên đầu rắn đều không thể chính trở về chỉ có thể nghiêng đầu lớn tiêu nó lúc này thanh âm giống như là từ trong lửa giận ngâm qua mang theo trùng cuồng loạn điên cuồng tôn phủ chúng tu các ngươi còn tại xem náo nhiệt liền không sợ hắn sau đó hủy diệt các ngươi đại trận sao ừm chính nhìn xem trận này giống như mắt mở thần trì đại chiến ngoan con mèo nhỏ một dạng tôn phủ chúng tu Nghe vậy đều sướng suốt một chút. Thế nào, đây là muốn tìm chúng ta liên thủ rồi. Thế nhưng là tiểu nhi kia như vậy hung ác điên cuồng, nhấn lấy người trên đường đánh, chúng ta chỉ là phổ thông người trong tu hành. Chúng tu chuẩn bị. Nhưng cũng là nghe Nam Cương Bích Hoa thần quân lời nói, tại Ma Sơn này bên cạnh chấn giữ Tây Ú Châu tôn chủ Thanh Vân Bạch Đạo Hóa, lại trong lòng một cái giật mình, ngược lại là ẩn ẩn nghĩ thông suốt cái gì. Hắn cũng không rõ ràng lý giải đường hàng nghĩa, nhưng tu vi cao thâm luôn luôn có thể so người khác nghĩ đến càng nhanh một chút. Bây giờ cái kia ba vị thần tử đều là bởi vì chính mình đường bị áp chế, tu vi chân chính lại đấu không lại đệ tử thái bạch tông kia. Mà nếu như bọn hắn lẫn nhau đường lực lượng tương khắc chế, lại chỉ lấy tu vi thật sự đấu pháp mà nói, vậy mình những người này phải đối mặt chỉ là một vị phổ thông nguyên anh. Kể từ đó thắng bại tay liền đến trên tay mình. đương nhiên, mấu chốt nhất một vấn đề là tôn phủ cũng không được tuyển. Truyền tin tại bắc cảnh Tiên minh. Cái kia Thái Bạch Tông chủ chỉ là giả thần giả quỷ, nhanh chóng lấy người cầm xuống. Nam Cương Bích Hoa Thần Quân nghiêm nghị hét lớn, thân hình hóa thành cự mãng phóng lên tận trời, thanh âm khuấy động khắp nơi, ba người chúng ta liên thủ áp chế tên này trên người gì bảo, tôn phủ xuất thủ đem nó đánh giết, không đem hắn ma diệt thành cho, bản tọa hôm nay khó tiêu mối hận trong lòng. Phương Quý ở không trung xoay người lại, sắc mặt giống như cười mà không phải cười, ác như vậy. Chương 679, giả thần giả quỷ. Có thể bị dẫn dắt lên đường lại được tôn sùng là thần tử đến Bắc vực chủ trì đại cục, tự nhiên không phải người ngu. Mặc dù liên tiếp biến cố khiến cho bọn hắn không kịp phản ứng, càng là bởi vì hiểu sai phương quý cùng Thái Bạch tông chủ trên người khí cơ, mà bị phương quý đánh chật vật, nhưng bọn hắn hay là tại trong thời gian ngắn nhất, liền đã nghĩ đến đối phó phương quý duy nhất phương pháp. Không biết phương quý trên thân là nơi nào tới bực này dị bảo, có thể khắc chế con đường của bọn hắn, đồng thời lấy tu vi thật sự áp chế hắn, vậy cũng không quan hệ, lập tức lấy đạo của người trả lại cho người trái lại khắc chế phương quý con đường, đồng thời dẫn tới tôn phủ tu sĩ xuất thủ, lấy tu vi thật sự áp chế phương quý, ý thức được có khí cơ đáng sợ kia chính là phương quý, mà không phải Thái Bạch tông chủ, cũng không quan hệ, lập tức liền cải biến sách lược, ở phía này động thủ chế trụ. Phương quý đồng thời yêu cầu tọa trấn tiên minh người bên kia xuất thủ, trấn áp Thái Bạch tông chủ. Đánh rắn đánh bảy tức, vừa nghĩ lại ở giữa, liền nhằm vào phương quý nhiều như vậy nhược điểm, cho nên phương quý nói bọn hắn ác như vậy. Chế trụ Thái Bạch tông chủ chính là chiếm tiên minh quyền lực. Liên thủ Tôn phủ trấn áp Phương Quý, đó chính là triệt để từ bỏ cùng Bắc vực liên minh, ngược lại cùng Tôn phủ liên thủ. Ở giữa tự nhiên cũng có chút chỗ không ổn, chỉ là bọn hắn rõ ràng cũng không đoái hoài tới. Chỉ bất quá đối bọn hắn ý nghĩ, Phương Quý lại biểu hiện chẳng thèm ngó tới. Bắt lấy hắn, quát to một tiếng vang lên, Tôn phủ một phương, do Tây Mộng Châu Tôn chủ Thanh Vân Bạch đạo hóa hạ lệnh, lập tức cái kia thủ ngự tại Ma Sơn bốn bề thần vệ, quỷ thần, chư bộ nguyên anh trưởng lão các loại đều là đồng loạt ra tay, thậm chí tại Ma Sơn bên cạnh, trận lực lưu chuyển còn có hai tôn thân hình cao lớn gần trăm trượng quỷ thần tà binh gào thét mà lên, mở hai mắt ra, đại thủ hung hăng hướng về phương quý thân hình vù xuống xuống dưới. Khác một bên, Nam Cương Bích Hoa Thần Quân lấy cự mạng thân thể du tẩu cùng hư không ở giữa, há mồm phun ra đạo đạo tia chớp màu đen. Ngay tại lúc đó, trên người nó từng mảnh nhỏ vảy rán, vào lúc này thế mà bay thẳng đi ra, trên lân phiến còn mang theo chút hắn tự thân yêu huyết loại đau khổ này giống như là sinh sinh nổ người móng tay, nhưng là lần phiến bay ở giữa không trung, phía trên đạo ẩn lại từng mảnh từng mảnh bùng lên, lên ra. Mỗi một phiến lân giáp đều là dẫn động một đạo lực lượng pháp tắc, khiến cho toàn bộ hư không đều giống như không chân thực, vội vã hướng về phương quý vọt tới, cuốn về hắn phía kia quang diệu thập phương nguyên anh hình bóng, thậm chí còn dựng liền từng tòa cầu, cho tôn phủ quỷ thần trải đường. Thiên ma chân khu trưởng Nhật Nguyệt, một ngụm huyền hoàng hóa hưng hoang. Ma phía dưới mặt đất, liên tục mấy lần muốn lao ra. Lại một lần nữa lại bị phương quý dẫm trở về dưới mặt đất tây hoang người tuổi trẻ háo bào đen, thanh âm cũng vô tận phẫn ướt vang lên, cùng lúc đó, hắn lúc này chân thân chỗ, cũng chậm rãi ấn về phía giữa chán của mình, lúc này như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, hắn trong giữa chán, thế mà cũng sinh ra sáu đạo nếp nhăn, tựa như cùng nếp nhăn đồng dạng. Lúc này, sáu đạo nếp nhăn kia, đang nhanh chóng biến mất. Mỗi biến mất một đạo, thân thể của hắn, liền lớn lên một phương, trong chốc lát hơn 10 trượng, giống như một phương cự nhân trực tiếp đột phá đại địa, sau đó hướng về không trung tăng vọt, đến cuối cùng lúc, đã hóa thành một phương cự nhân trăm trượng, so quỷ thần tà binh còn cao chút. Trước đây hắn một mực phong ấn nhục thân chi lực của mình, bởi vì hắn nhục thân quá kinh khủng. Một nguyên nhân khác, cũng là hắn vốn là dâng chân ma chi mệnh đến bắc vực, không muốn quá sớm đem chân thân hiền lộ. Nhưng đến lúc này, tự nhiên không có biện pháp khác. Thế là trăm trượng chân thân hiền lộ, cơ hồ có đỉnh thiên lập địa khí phách, hai chân còn hãm sâu trong lòng đất, nhưng đỉnh đầu cũng đã vượt qua sau mây trung trung điệp điệp mang vô tận to lớn giống như đại sơn bàn tay liền thẳng từ không trung che xuống xuống dưới chỉ là một cách này cũng đã so quỷ thần tà binh lực lượng còn trầm trọng hơn còn muốn đáng sợ phảng phất có thể một trường ở giữa đem thiên địa đều cho vỡ nát đạo tứ dẫn phương bắc huyền thủy hóa vô biên hải đông thổ nữ tử váy đỏ lao đi chính mình máu tươi bên mép thân hình vội vã xông về giữa không trung bấm ngón tay dẫn một cái phương bắc hư không vọt tới vô tận xương ngủ trùng trung điệp điệp tập quyển khắp nơi Cuối cùng lại nghiêng thành một phương thân hình nguy nga, tựa hồ muốn đỉnh bể đầu đỉnh thương khung tối tăm mở mịt kia cự tượng, chân đạp huyền quy, thân quấn cự xà, trong tay cầm một cây pháp trượng, chậm rãi vung dậy, trong hư không lập tức vang lên rầm rầm dòng nước xoáy động thanh âm, tựa hồ có nguyên một phiến biển, từ đó mà hảng, đánh tới hướng phương quý vị trí. Thiên điệu Minh Ngông, Đại Đạo anh Minh. Ba bên thần tử đều là đã thi triển ra chính mình đắc ý nhất thần thông, cùng nhau trấn áp phương quý. Mà tại bốn phương tám hướng, quỷ thần, thần vệ quân Nguyên Anh trưởng lão, quỷ thần tà binh, cũng đều là như đầy trời cá bơi, thành đàn bầy phiến, mang động vô tận dị bảo quang hoa cùng thần thông khí cơ, sen lẫn như lập loại dáng mây, cùng phong mưa rào giống như hướng phương quý đánh qua. Cảnh giới cỡ này cùng cấp độ lực lượng xen lẫn mà đến, đơn giản chính là vì thiên địa bôi lên một tầng tuyệt vọng khí tức. Ha ha, liên thủ tôn phủ chấn áp ta. Hán phi thân mà lên, nghiêm nghị hét lớn, vừa tại, lai bảo. Sớm tại phía dưới kìm nén không được anh để cùng tiểu hát long. Đã sớm cùng nhau bay đến trước người hắn, một trái một phải, bên trái anh để bây giờ sớm không phải so với xưa, trước sau kinh lịch mấy lần đại chiến, thậm chí từng tại trong long cung, nương theo lấy tiểu hắc long, thường dụng vô tận bảo tài, thậm chí ngay cả tiểu hắc long dịch trứng đều nếm qua không ít nó, một thân lân phiến đơn giản như là màu đen trong thuẫn, thân thể bãi xuống, liền có từng kia từng kia từng sợi kia trước màu, đen xen lẫn, hai cái tiểu trảo hướng về phía trước tìm tòi, liền miết thành từng đạo phong nghiêm khắc như thần binh giống như hàn quang vô rộng. Nó, đã sớm không phải cái kia chỉ biết bưng trà đổ nước vừa tài. Nó, hiện tại rất biết đánh nhau. Mà phía bên phải tiểu hắc long, thì là thân thể lay động, nên dài liền trướng, trong khoảnh khắc, liền từ dài ba thương ngắn dài đến. Dài hơn một trượng, tối thiểu trưởng thành nửa thước, sau đó long nhãn tròn tròn, hung y lắm liệt, bên miệng rủ xuống long tiên, hóa thành điểm điểm hát tức Nó, vẫn luôn rất biết đánh nhau các ngươi cảm thấy ta dễ dàng như vậy bị các ngươi trấn áp trong âm thanh quát khẽ phương quý cùng anh đệ tiểu hắc long đồng thời xông về trước tới đón lấy vô tận thần thông đạo pháp kia giờ khắc này trên người hắn khí cơ cùng uy phong so ba vị thần tử cộng lại đều thịnh so ba vị thần tử tính cả tôn phụ chúng tu cộng lại đều thịnh mà đối với bích hoa thần quân kia kêu to đi ra một cái khác kế hoạch muốn tại tiên minh bên kia tỏa chấn người cầm xuống thái bạch tông chủ cử động trong lòng của hắn càng là chẳng thèm ngó tới Ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng, chỉ bằng mấy người các ngươi hạng, cũng nghĩ cầm xuống tông chủ nhà ta. Phi! Nhà mình Thái Bạch tông chủ, cái kia vẫn luôn là siêu cấp biết đánh nhau. Cái gì? Cũng tại một trận đại chiến chấn động thế gian, tại Tây Ú Châu Ma Sơn trước đó triển khai thời điểm, lúc này trong bắc vực tiên minh, cũng có vô số người thất kinh, theo tin tức kia bị Nam Cương Bích Hoa Thần Quân lấy Nam Cương Bí Pháp truyền về tiên minh, liền trước từ Long Đỉnh Vương Thúc Ngao Lân bắt đầu, lại truyền đến Đông Thổ một phương. Lại truyền đến Tây Hoang một phương, thế là, khuyên khắc tất cả mọi người biết bí mật để cho người ta dở khóc dở cười kia. Cái kia phóng xuất ra kinh người khí cơ nhưng thật ra là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, Thái Bạch Tông chủ nhưng thật ra là cái giả thần giả quỷ. Ý niệm trong đầu này, đơn giản không biết để bao nhiêu người cảm giác hoang đường, sau đó dâng lên vô tận tức giận. Trước đây Thái Bạch Tông chủ cùng thần phụ tức ra gia chủ liên thủ, cương ép phát binh đánh vào Nam Cảnh. Vô luận là Tây Hoang Ú Cốc Chi Đế, hay là Đông Thổ Bắc Vực Người về hay là Ly Tâm Ly Đức Long Đình Vương Thúc nao Lân, đều là cảm giác cực không đồng ý, nhưng đối mặt sâu không lường được Thái Bạch Tông Chủ, bọn hắn cũng không dám cưỡng ép ngăn cản. Không khác, Thái Bạch Tông Chủ trong động phủ chuyển tới khí cơ, quá mức kinh người, ai cũng không có nắm chắc đối đầu hắn. Không dám đối đầu, liền không dám khẽ mở chiến sự, chỉ có thể chờ đợi cái kia ba vị từ Nam Cảnh trở về. Sau đó cũng liền vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên biết được. Nguyên lai like có thể đánh tại phía nam, đã kéo lại bà vị kia. Mà mấy ngày nay đem chính mình những người này chấn nhiếp không muốn không muốn thái bạch tông chủ, lại là cái hàng giả. Khải giá. Bây giờ toàn bộ tiên minh, đại bộ phận binh mã, đều đã điều đi Nam tuyến, thế nhưng là các phương trở về cao nhân, còn tại tiên minh chấn thủ, mà tây hoang ưu đế nhất mạch, là cái thứ nhất làm ra phản ứng. Vị kia ưu đế đạt được tin tức về sau, chỉ trầm mặt không đến chén trà nhỏ thời gian, liền đông nhiên phóng xuất ra thần nghiệm, cửa điện một đen một trắng hai vị đồng tử lập tức gọi lên hộ vệ lực sĩ tùy tùng ra điện một phương tiên vân nở rộ huy hoàng tiên uy trực tiếp trôi hướng cái kia phương tiên minh nghị sự đại điện mà lại là trước lên tới không trung lại từ trên xuống trôi hướng đại điện trong lúc vô hình liền ẩn chứa dáng lâm chi ý thái bạch tông vạn bối triệu chân hồ nhanh chóng đi ra vậy hạ có chuyện hỏi ngươi long đỉnh một phương một đoàn mây đen bay lên không trên mây chính là long vương thúc nao lần bốn vị quy tướng mười vị đại yêu tướng Trong mây thiểm điện lôi đỉnh, lưu lại một phiến thần uy, phảng phất biểu thị lúc này người trong mây trong tâm thịnh nộ, một đường gấp hướng tiên minh nghị sự đại điện bay tới, người còn tại hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng đã có tiếng hét phẫn nộ chấn động khắp nơi. một cái kia Thái Bạch Triệu chân hồ, ta Long đỉnh tin từ ngươi, mới khiến cho ngươi đệ tử. Thái Bạch tông hộ vệ Long đế, kết quả ngươi lại âm thầm kiếm chuyện, đem Long đế lẻ loi một mình, dù dỗ đi Nam cảnh hiểm địa, giải thích như thế nào?" Đông Tổ một phương trở về tu sĩ, lúc này đã sớm tụ tập tại tiên minh trong nghị sự đại điện cầm đầu trần khang lao tu bên người theo bảy tám vị cùng hắn cùng thế hệ cùng cảnh giới tu sĩ phía sau thì theo hơn 10 vị đảm nhiệm tiên minh trung dài tất cả chức vị quan trọng thanh thiếu niên lúc này chính một mặt nặng nề hướng về trước người thái bạch tông chủ cảm khái nói chân hồ lao đệ ta cũng biết ngươi một lòng vì bắc vực đàn chí kết lự nhưng đại đạo vô thường nhân gian có luật làm bất cứ chuyện gì cũng nên từng bước một hợp lấy đạo lý đến có thể ngươi bây giờ Nói thật sâu thở dài, thoạt nhìn như là tại vì Thái Bạch Tông Chủ cân nhắc, chỉ là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi bây giờ đem sự tình làm được bực này không thể vãn hồi trình độ. Đại thế đã bại, càng khôn khó dễ, Lao Phu chính là muốn giúp ngươi, cũng không giúp được. Tiên minh đoạn trước nhất trên một giải ghế bành kia, ngồi ba cái Lao Tu. Ở giữa nhất, là Thái Bạch Tông Chủ, tay trái, là Cổ Thông Lão Quái, bên phải, là Tức Gia Gia Chủ. Nghe nhìn xem trước mặt Trần Khang trưởng lão biểu lộ. Nghe xa xa truyền đến Long Vương thúc ngao lân mà nói, cảm ứng đến u đế tử từ trên trời giáng xuống tức giận, hai bên cổ thông lão quái cùng tức ra gia chủ, một cái biểu lộ càng phát ra hoảng sợ, một cái thần sắc càng phẫn nộ. Duy có ở giữa Thái Bạch tông chủ, sắc mặt không có nửa phần biến hóa, còn bình tĩnh uống hấp trà. Chương 680, đệ tử Thái Bạch tông. Ầm ầm. Tiên Minh đại điện cửa điện, đột nhiên bị cuồng phong thổi ra, phương này đại điện vốn chính là phương quý lâm thời này lòng tham dựng lên, nền tảng bất ổn lại không có hộ điện đạo văn cấm chế trải qua cuồng phong thổi liền đã lung lay sắp đổ tựa hồ muốn bị gió thổi đổ đồng dạng bất quá lúc này nhưng cũng không ai đi quan tâm đại điện này có thể hay không chính xác bị thổi ngã đều là vội vã hướng cửa điện nhìn lại liền một trắng một đen hai vị đồng nhi phía trước dẫn đường phía sau một bóng người đầu đội cổ quan thân hình nguy nga áo bào rộng chậm tay áo từ từ vào trong điện tới hai vị đồng nhi trái phải tách ra u cốc chi đế chậm rãi tiến lên quanh người mây mù quấn quanh Một đôi mắt, lãnh đạm nhìn về hướng thượng thủ. Cũng cơ hồ là ngay sau đó, cửa điện lần nữa bị gợi lên, sau đó liền thấy bên ngoài một đám mây mù bay tới, thổi đến trước điện tình cảnh bi thảm. Long Đình vương thúc Ngao Lân mang theo 4 vị quý tướng, cùng 10 vị nguyên anh cảnh giới hải yêu đại tướng, khí thế đung đưa, xâm nhập trong điện. Bọn hắn hai phe, lại thêm đã sớm đến đông thổ người về, thế lực ba bên, uy áp sẽ lẫn, tựa hồ khung đáy đều muốn sụp đi. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Cổ thông lao quái nhìn xem một màn này thì đã là kinh hại không thôi. Dù sao hắn tuổi tác dài, bối phận cao, đan danh động thế, nhưng cũng chỉ là một vị kim đan. Thế nhưng là bây giờ nhìn qua trong điện đám người, ưu gốc chi đế, đó là 1.500 năm trước, liền đã đột phá hóa thần cảnh giới cao nhân tiền bối. Mà Long Vương đỉnh thì là hơn 10 vị nguyên anh yêu tướng, về phần đông thổ, đáng sợ hơn, 7, 8 vị nguyên anh cảnh giới nội tình thâm hậu lao tu, lại thêm 10 cái kim đan cảnh giới nhưng cũng đều có thành tích kỳ tài, hướng bên trong tòa đại điện này vừa đứng, nó uy phong hiền hách, nó thần ý đung đưa, đã khiến người ta tâm linh giao động. mà bọn hắn bắt vượt đâu? nguyên bản bắt vượt thập trưởng lão, thái bạch tông chủ, cổ thông lao quái, cung thương vũ, tiêu kiếm uyên, thần phù tức trúc, tuyết sơn tông chủ nhiêu loạn hồng, mặc cửu ca, tuyết cơ tử, cùng trong hai vị lao tu đức cao vọng hậu không biết tên, đặt đến nguyên anh cảnh giới, lúc đầu liền chỉ có thái bạch tông chủ, tức trước, nhiêu loạn hồng, tuyết cơ tử. Mạc Cửu Ca mấy người, tất cả đều tăng thêm cũng không bằng người ta nhiều. Càng hỗn hồ, Mạc Cửu Ca một kiếm quy tiên, liền trốn vào bất chi địa, mà Tuyết Sơn tông chủ nhiều luận hồng, Tuyết Cơ tử, thậm chí còn có 49 kiếm tiêu kiếm nguyên, thương long nhất mạch truyền nhân cung thương vũ các loại, lại cũng sớm đã chạy tới Nam Cảnh, chủ trì đại cục, cho nên lưu tại Tiên Minh trấn giữ trưởng lão, cũng chỉ bọn hắn ba người, trong ba người, chính mình lại là cái góp đủ số, có thể trông cậy vào chính là Thái Bạch tông chủ cùng tức gia gia chủ tức trước. Đối mặt với thế lực Ba bên này, hung y trùng trùng điệp điệp kia Cái này Này làm sao nhìn cũng không là đối thủ a Mặc dù là nhìn chung mặt mũi Vẫn là cố nén ngồi ở nơi đó Nhưng cổ thông láo quái đã có chút đứng ngồi không yên Bây giờ tiên quân đã động Đại thế treo nguy Các ngươi lại muốn thế nào Tức ra gia chủ tức chúc Thì là giận dữ vô án, lạnh giọng quát Vị này thần phù tức ra gia chủ Kỳ thật từ trước đến nay lấy âm trầm nổi tiếng Làm việc luôn luôn suy đi nghĩ lại Giả heo ăn thịt hổ, nếu không chỉ sợ cũng không có khả năng tại tôn phủ trì hạ, liền nuôi ra mấy vạn tiên quân, một khi tạo phản, thế nhưng là đó là trước đó, tại hắn đi tới tiên minh đằng sau, thấy những việc này, gặp những việc này, ba phen mấy bận, lại là khiến cho hắn một thân tính nết này, đã càng ngày càng áp chế không nổi. Chúng ta ý nghĩ, rất là đơn giản. Đông thổ trở về Trần Khang lão tu thở dài, nói, tất cả mọi người là vì bắc vực cân nhắc, làm việc tự nên ổn thỏa. Trước trong mấy ngày Triệu huynh cùng Tức huynh hai vị, Khang Khang phát binh xâm nhập phía Nam, cùng Tôn phủ khai chiến, nhưng chúng ta trong tâm đều biết, Tôn phụ thế lực, bắt vực lực mỏng, bây giờ hoàn toàn không phải khai chiến cơ hội, cho nên còn xin hai vị hạ lệnh, mau mau đem tiên quân Triệu hồi, vãn hồi tổn thất, có lẽ gắn liền với thời gian chưa muộn. Long đỉnh vương thúc ngao lần cũng quát khẽ nói, nhanh đem Long đế mang về, đem cái kia gan lớn trùm trời Thái Bạch tông tiểu đệ tử giải vào đại ngục, nghiêm trị nó tội, ta Long đỉnh liền không cùng các ngươi so đo, nếu không thật coi ta thất hải hủy diệt, liền trở thành mặc người khinh thường quả hờn mềm. Ú gốc chi đế, tựa hồ khinh thường tại trả lời bực này nói, chỉ là ngẩng đầu đánh giá tiên điện này, cười ha ha. rút về tiên quân. tức ra gia chủ nghe nói lời ấy, đã là đầy mặt phẫn hận. quắc, đại quân đã động, làm sao có thể nói rút lui liền rút lui? quân lệnh lặp đi lặp lại vốn là tối kỵ, các ngươi đông thổ người về, luôn mồm vì bắc vực, chúng ta cũng đều là lấy lễ để tiếp đón, từ ngươi trở về, lúc nào cũng cung kính, khắp nơi nhường nhịn có thể các ngươi bây giờ lại làm cái gì? chẳng lẽ liền không sợ đem bắc vực duy nhất hy vọng cũng cho hủy diệt sao? nghe được quát này, trong đám đông thổ người về cũng là có mặt người lộ vẻ không đành lòng. bọn hắn làm sao có thể không minh bạch? trung tuyến vừa mới có tiên quân khởi chiến, hậu phương liền lại quân lệnh hỗn loạn, lúc công lúc lui, nhất là làm hao mòn tiền tuyến tướng sĩ chiến ý. nếu thật cái triệt binh trở về, vậy chỉ sợ bắc vực giữa mấy chục năm, đừng nghĩ lại ủng hộ sĩ khí đánh tới. đông thổ trở về lão tu trần khang cũng trầm mặc một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói, nếu thật như vậy, cũng không có cách nào. Chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, đều là kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Long đỉnh Vương thúc ngao lên quát, "Chúng ta Long đỉnh!" Tức ra ra chủ khí run rẩy, hướng Trần Khang quát, "Ngươi cũng là bắt vực người sống, vì sao lại có như vậy chi niệm?" Lão tu Trần Khang trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, "Bây giờ bác vực đoạt lại gần nửa, đã là tốt nhất cục diện, nếu như lòng tham không đủ, nhất định phải cùng Tôn phụ tử chiến đến cùng." Chỉ bằng bắc vực điểm ấy cất lượng, lại có thể có mấy phần thắng. Còn nữa, tôn phủ thế lớn, đã doanh 1.500 năm, cũng thành sảng khoái chúng to lớn đại thế một trong, ngay cả đông thổ đều chấp nhận tôn phủ tồn tại, các ngươi lại vì sao? Long đình vương thúc ngao lân quát, không sai, liền ngay cả chúng ta Long đình vậy. Nguyên lai like đây mới là các ngươi đông thổ người về chân chính ý nghĩ. Nghe được Lao Tu Trần Khang lời nói, trong sân một mảnh bạo động, có người giận dữ nôn nóng quát, các ngươi chưa bao giờ tin tưởng bắc vực thật có phần thắng. Trần Khang lão tu sau lưng, một vị người tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, nói: "Vốn là si tâm vọng tưởng." Long đỉnh vương thúc ngao lên quát, dù sao Bắc vực vẫn luôn là. "Tốt." Thân phù tức ra gia chủ tức trúc, chợt vũ bên người bàn ngọc, thằng đem ngọc này án vô nát bấy, đống nhiên đứng dậy, mục quang lánh lệ hướng trong điện quét tới, từng chữ nói ra quát, lúc này hạ lệnh lui binh, đó chính là hủy Bắc vực tiên minh tất cả căn cơ, cũng là bại phôi Bắc vực đối kháng tôn phủ duy nhất cơ hội thắng, chuyện như thế, nhân quả quá lớn. Lão phu không có, các ngươi lại muốn như thế nào? Trong điện nhất thời trở nên dị thường trầm mặc. Qua hồi lâu mới có một giọng nói vang lên. Trần Khang lão tu chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng hít một tiếng. Cái này có lẽ không cho phép các ngươi cử tuyển. Theo lời này âm thanh trong điện bầu không khí đung nhiên liền trở nên có chút túc sát, kiềm chế. U Cốc chi đế vào lúc này đã cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thượng thủ ba người này, mà Trần Khang lão tu cùng Đông Thổ trở về chúng tu cũng đều là khí cơ trầm ngưng, góc áo không gió mà động. Một bên Long Đỉnh Vương thúc ngao lần, càng là nhanh chân đạp vào đến đây. Bọn hắn ba bên tựa như sừng, thẳng tắp chỉ hướng phía trước trên ghế ngồi Thái Bạch Tông Chủ, tức ra gia chủ, cổ thông láo quái ba người. Nếu có am hiểu vọng khí hạng người lúc này xem ra, nhưng cũng gặp bọn họ khí cơ sẽ lẫn, che khuất bầu trời, bao phủ cả phương đại điện. Nếu các ngươi không đồng ý, Long Đỉnh Vương thúc ngao lần đã xâm nhiên quá khẽ, vậy chỉ sợ cũng đã là như vậy. Nhưng cũng liền tại lúc này, Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng mở miệng, hấp dẫn đi ánh mắt mọi người. Sắc mặt của hắn, tựa hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều, lại là bình tĩnh cùng ngưng nhưng, ánh mắt chậm rãi từ ưu cốc chi đế, trần khang lão tu trên mặt đảo qua, thậm chí còn vung tay háo lôi kéo tức ra ra chủ ngồi xuống, nhẹ nhàng mở miệng nói, bọn hắn đại biểu vốn cũng không phải là chính mình, lần này đến cũng chỉ là đưa chút nói mà tới, như là đã đem nên nói nói, vậy liền không cần lại nhiều nói cái gì. Nói rủ xuống mí mắt. Nói, các ngươi mấy vị, đi ra bái kiến các tiền bối đi. Chúng đều im lặng tịch, hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lời này là đối với ai nói, cũng không biết lúc này bái kiến cái gì tiền bối. Cũng liền tại mọi người trong một mảnh kinh ngạc, lúc này tiên điện trong hậu đường, liền gặp mấy người đi tới, cầm đầu một cái, là cái có được đôn hậu đàng hoàng nam tử, một đôi lông mảy rũ xuống, lộ ra sắc mặt có chút phát khổ. Cái thứ hai, là vị nữ tử váy trắng, bộ dáng có được kiểu mị, chỉ là tựa hổ mang theo chút quỷ khí. Mà cái thứ ba lại là một vị thân mang hắc giáp nữ tử trung niên, dáng người uyển chuyển. Ba người bọn họ nhìn tu vi không yếu, nhưng cũng không có mạnh đến để cho người ta nhìn một cái, liền vì chi ghé mắt trình độ. Mà tại bọn hắn càng phía sau, lại là một đám nhìn phi thường trẻ tuổi đệ tử Thái Bạch Tông, có người nhận ra, trong đó vị kia bộ dáng lao thành, chính là Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ con trai độc nhất, Triệu Thái Hợp, một vị dáng người hùng vĩ, người mặc ngân giáp nữ tử, chính là đệ tử Thái Bạch Tông Tiêu Long Tước trừ bọn hắn bên ngoài còn có nhan chi thành hướng nguyệt nhi trương vô thường mạnh lưu hồn các loại mấy người trên thân những người này khí cơ hoặc mạnh hoặc yếu nhưng chợt nhìn đi cũng đều không có cái gì phát triển chỗ tại bực này tốt sát thời điểm thái bạch tông chủ đối với chính sự không biểu lộ thái độ chợt đem những đệ tử này hoán đi ra lập tức khiến cho trong cả đại điện tất cả mọi người thần sắc hồ nghi, không hiểu chân ý liền ngay cả trong điện bầu không khí đều có chút cổ quái trong một mảnh trầm mặc Long Đình Vương thúc ngao lân bỗng nhiên quát, "Thái Bạch tông triệu đạo hữu, ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì huyền?" "Bắc vực đã ăn đủ khổ sở." Thái Bạch tông chủ chậm rãi mở miệng, giống như là hoàn toàn không có nghe được ngao lần lời nói, trực tiếp đánh gãy, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Người bên ngoài cảm thấy chúng ta là là tranh bá cũng tốt, là vì cướp đoạt tôn phủ nội tình, là tự thân mưu lợi cũng được, là vì tên cũng tốt, là dã tâm cũng được, duy có một điểm là thật, tôn phủ nhập chủ Bắc vực 1500 năm, gây mất Bắc vực sống lưng." Biệt Bắc vượt mệnh mạch, chuyện như vậy đã quá nhiều, cũng quá lâu, cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội cải biến vận mệnh này, vậy tất cả mọi người giới hạn thấp nhất chính là vì việc này xuất lực. Long Vương Thúc Ngao lân lần lượt bị đánh gãy, đã sớm đầy ngập lửa giận, quắc, lúc này, Ai Kiên nhẫn nghe ngươi giảng. Phạm người hơn tuyến này, đều là ta Bắc Vực đại địch. Thái Bạch tông chủ đỗng nhiên mở miệng, một thân tức giận trước đây chưa từng gặp, quắc trói thai, đệ tử Thái Bạch tông, bắt lại cho ta. Chương 681 Thái Bạch Tông nội tình. Cả địa người đều không minh bạch Thái Bạch Tông chủ lúc này là phát điên vì cái gì, cũng không biết những đệ tử Thái Bạch Tông này đi ra ngoài là làm cái gì, thậm chí trong lòng bọn họ đều cảm thấy vị này được người xưng làm trí kế vô song Thái Bạch Tông chủ, xác nhận đã điên rồi. Trí kế mạnh hơn, cũng nên bằng bản sự nói chuyện. Bây giờ, ba phe nhân mã đã tới, bàn về lực lượng, tháng qua Tiên Minh gấp trăm lần. Ngươi lại tự cao tự đại bắt người, đây không phải là cho cười, lại có thể là cái gì? Chỉ là không chờ bọn họ trong tâm đem phần này hoang đường biểu hiện ra ngoài, liền đã thấy những đệ tử Thái Bạch Tông kia động, bọn hắn đều là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ còn có chút người trên thân mang theo điểm khó mà che giấu tâm thần bất định chi ý, nhưng vẫn là phòng lên dũng khí đi về phía trước đi lên. Chính đón bọn hắn, chính là đông thổ trở về bắc vực thiên kiêu bối tu sĩ, gặp bọn tiểu bối này xông về phía trước, tự nhiên không có khả năng cho phép những bọn tiểu bối này chống đỡ đụng trần khang láo tu các loại cao nhân tiền bối thế là sau lưng những cái kia đông thổ người về tiểu bối tu sĩ liền đều là nhanh chân đạp vào đến đây, từng cái tay háo đồng bền, tiên ý cồn đãng mang trên mặt kiêu ngạo cùng thận trọng chi sắc quắc, thối lui, cùng tu sĩ bắc vực so sánh, bọn hắn càng giống đông thổ tu sĩ, loại kiêu ngạo cùng tự tin kia vốn chính là tu sĩ bắc vực trên thân rất ít gặp đến, nhưng đáp lại bọn hắn lại là một cái đại thủ đông nhiên vỗ xuống, xuất thủ là triệu thái hợp, thái bạch tông chủ triệu chân hồ nhi tử, hắn trong lúc nhấc tay liền hướng phía trước nhất kia một vị thiên tiêu người tuổi trẻ bắt tới người này tên cứ gọi lục thanh kim đan cao giai tu vi trăm năm trước đó đi đông thổ bái nhập đông thổ tứ gia ngũ tông một trong tây linh đạo tu hành bây giờ ở trong tây linh đạo đã tiến vào đệ tử chân truyền hàng ngũ về tới bắc vực đằng sau ở trước mặt tu sĩ bắc vực đó chính là siêu quần bạch thụy, như hạt giữa bầy gà tại đông thổ khiêm tốn cùng kính cẩn biến thành gấp trăm lần cuồng vọng cùng, cùng ngạo mạn chính là bàn về tu vi Hắn tự hồ cũng mạnh hơn Triệu Thái Hợp được nhiều. Bây giờ Triệu Thái Hợp, tu vi cũng chỉ miễn cưỡng tại Kim Đan trung cảnh, lại càng không biết pháp gì mà thôi động lên. Thế nhưng là bây giờ Triệu Thái Hợp một thanh hướng hắn vô tới, nhìn dị thường đơn giản, vị này tên gọi Lục Thanh Thanh thiếu niên, cũng tại một sát na kia, thân hình lây nhẹ, liền hóa ra đạo đạo thần thông, đan sen cuốn về Triệu Thái Hợp bàn tay, như dựa vào lẽ thường nhìn lại, một chảo này kết quả, tất nhiên là Triệu Thái Hợp bàn tay trực tiếp bị xoắn nước, thậm chí sẽ rách lại đụng không đến hắn nửa điểm áo bảo. Có thể trên thực tế, lại là Triệu Thái hợp bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, như vậy nhỏ xíu một động tác, lại ám hợp cực kỳ huyền diệu thần thông biến hóa, thế mà thuận thế liền từ trên người hắn nở rộ thần thông ở giữa xuyên qua, sau đó một thanh đẻ lại đầu vai, giam lại. Động tác này, liền giống như là thế gian bộ khoái, đuổi bắt pháp nhân. Mà đơn giản điểm tới nói, chính là hắn thật theo Thái Bạch tông chủ lời nói, trực tiếp đi lên, cầm xuống. Trong đại điện, dông nhiên yên lặng sơ qua, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin như là gặp quỷ. lại đằng sau, đông nhiên liền có người hăng hái têu to. việc đã đến nước này, ngươi đệ tử Thái Bạch Tông còn dám vô lễ? thế là, trung quanh đông thổ trở về chi tu phản ứng lại, giận dữ lấy hướng triệu Thái hợp vào tới. Tây Hoang U Cốc chi đế ngự hạ, một đen một trắng hai vị đồng nhi, riêng phần mình bước lên một chiếc đèn lồng, hướng về phía trước chiếu tới. Long Đỉnh Vương thúc ngao lân hét lớn một tiếng, há miệng một đạo tia chớp màu đen đánh đem đi ra hừ mong muốn lấy đại điện vừa chạm vào tức đại luận này, liền kết nối lại thủ cổ thông lão quái cùng tức ra gia, gia chủ, đều đã đầy mặt kinh hãi, Thái Bạch Tông chủ lại chính khâm đoan tọa, bất động bất diều, trước người hắn những đệ tử Thái Bạch Tông kia, thì nơi này một cái trước mắt, đồng thời xông về phía trước tới, soạn, ra tay trước, chính là cùng triệu Thái Hợp cùng đi đi ra đám kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, bọn hắn nhìn Tu Vi đều không làm gì, trong đó Tu Vi thấp nhất hướng nguyệt nhi thậm chí là trúc cơ cảnh giới. Nhưng tại lúc này, bọn hắn cùng nhau khẽ động, trên thân lại đồng thời tạo nên một tầng tối nghĩa khó hiểu đạo huẩn, loại đạo huẩn kia, tựa hồ không bàn mà hợp âm dương chi thế, khí cơ giao hòa, thế mà liên tục tăng lên. Hành động như một, tiến tối hợp thế. Chỉ là như thế vừa lên đến đây, liền đã cùng tiêu quá hợp kết thành trận thế, sau đó chống đỡ đám kia đông thổ trở về thiên kiêu áp lực. Đảm nhiệm cái kia đông thổ trở về thiên kiêu, tu vi không tầm thường, thần thông kinh người, nhưng trong khoảnh khắc, lại không có chỗ xuống tay Cảm giác kia, liền giống như là đầy bụng kinh luân thư sinh, gặp không nói lý thượng quan, lại như là tinh thông võ pháp, thập bắt ban võ nghệ mọi thứ tinh thục cao thủ, lập tức gặp từ trên chiến trận xuống tới, khác sẽ không, chỉ hiểu được giết người hắn tốt. Trong mơ hồ, lập tức bị khắc chế ở. Mà cùng lúc đó, ưu gốc chi đế trước người, đen trắng hai vị đồng nhi kia, nhắc lên đèn lồng hợp lại cùng nhau, liền soi sáng ra một đạo bóng dáng màu xám, cái bóng kia tựa hồ có thiên quân chi lực, thẳng hướng về phía trước đánh tới Tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản, nhưng ở đối diện, trận có một vị nữ tử váy trắng tiến lên đón, nàng đối mặt với cây đèn kia, há mồm phun ra một trận âm phong. Đó lấy quả thực thực là âm phong, đơn giản giống như là đến từ kiểu U. Rõ ràng là người, thế nhưng là phun ra, lại giống như là bản nguyên quỷ thần chi khí, có thể băng phong hết thể người sống khí tước. Hai ngọn đèn lồng kia pháp thuật, thậm chí còn không có thi triển đi ra, liền đã bị nàng một ngụm thổi tắt. U cốc chi đế liếc nhìn cả khuôn mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Đông thổ Trần Khang sau lưng mấy vị lao tu đầy mặt âm trầm tức giận quát khẽ một tiếng, trung quanh vô hình đạo ẩn cuồn cuộn mà đi, liền muốn đem Thái Bạch Tông những đệ tử dâng lên, kia tất cả đều đánh bay, thậm chí còn có một đạo chủ yếu khí tức hướng về phía trước lan tràn, cuốn về Thái Bạch Tông chủ. thế nhưng là Thái Bạch Tông chủ trước người, sững có một vị trung thực lao dao, có được một đôi hình tam giác ngược lông mày nam tử tiến lên đón, hai tay nhẹ nhàng hướng ở giữa hợp lại, tại trán của hắn. Tựa hồ ẩn ẩn có chín đạo nếp nhăn chợt lóe lên. Những cái kia đông thổ trở về lao tu thả ra khí tức chạy hắn mà đi. Thế mà giống như là đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc biến mất. Trần Khang lao tu một chút nhìn thấy, thần xác lập tức trở nên có chút hoảng sợ. Giang giác, Long Đỉnh Vương thúc ngao lần một kia chớp phun ra nuốt vào, thẳng hướng về phía trước đánh tới, lại bị nam tử trung niên người mặc hắc giáp, một mặt hung hùng kia ngăn trở. Nam tử trung niên kia thanh âm cái gì động tác đều không có, chỉ là hừ lạnh một tiếng nhưng trong tiếng hừ lệnh này, thế mà liền có vô hình thần thông bắn ra, đem đạo kia lôi điện chấn động đến vô ảnh vô hình. điều đó không có khả năng. Long đỉnh vương thúc ngao lân gặp đã là quá sợ hãi. Quắc, người là, người đã đầu nhập nam cương, liền phải biết người yêu tổ kiên kỵ nhất chính là ai. nữ tử trung niên kia hai tay rút ra hai cây đoạn thương màu trắng, trầm giọng quát chói tai, hung uy bừng bừng phân chấn, trong lúc nhất thời khí huyết khuấy động, lại khiến cho phía sau nàng không trùng hóa ra một tôn giống như núi nhỏ cự thú đó là một cái phiêu phì thể trắng, uy phong lấm lấm to lớn lợn rừng, nâng cao giống như thương thép hai cây răng nành, trong một đôi con ngươi màu đỏ sậm phun ra hỏa diễm giống như hung quang, chấn động tâm hồn. Ngươi, ngươi đến từ nam cương hắc sơn thung lũng, đón khí tức kia, long đỉnh vương thúc ngao lân suýt nữa ngất đi, cả kinh toàn thân đều là run lên, nghẹn ngào kêu lớn lên. Ngươi, ngươi thái bạch tông lại tàng nhiều người như vậy, nhưng lúc này một mặt hoảng sợ, cũng đã không chỉ có là long đỉnh vương thúc ngao lần. Lúc này Trần Khang lao tu, cũng kinh hãi lập tức liền nhảy dựng lên, nhìn sắc mặt của bọn hắn, thế mà giống như là gặp quỷ đồng dạng, thanh âm đều tựa hồ thay đổi âm điệu, nửa bước tiên linh, nam cương hung thần, bất bất tử chi tử, còn có cái kia. Đạo hưởng kia, triệu chân hồ, người gan to bằng trời, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Trong tiếng hét vang, toàn bộ đại điện, đều đã loạn thành một đoàn Đông thổ người về, Long Đình yêu tướng, đều là đã nhao nhao vội tiến lên. Cho dù là người cầm đầu đều không có xuất thủ, thế nhưng là phía sau bọn họ những người kia, cũng đã không xuống hơn 10 vị nguyên anh. Những người này xuất thủ chi thế, chỉ còn lại thế va chạm, cũng đủ để đem toàn bộ đại điện này lật tung. Theo lý thuyết, bực này đại thế, đón nhận những đệ tử Thái Bạch Tông kia, liền nên quét ngang qua, trực tiếp chấn áp. Nhưng hết lần này tới lần khác, những đệ tử Thái Bạch Tông kia, đón cỗ sóng lớn này, thế mà không có một cái nào lưu lại. Mà đáng sợ nhất, càng là còn tại phía sau. Vào đại điện đằng sau, liền một mực không nói một lời u gốc chi đế, một mực mắt lạnh nhìn trong điện này tình thế, nhưng là vào lúc này gặp được loạn tượng đã lên, càng là gặp được những đệ tử Thái Bạch Tông đẩy ra kia mỗi người trên thân chỗ quấn quanh quỷ dị đạo ấn, hắn một đôi mắt cũng biến thành như giếng cổ đồng dạng thâm trầm, gắt gao nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Chỉ biết giả thần giả quỷ, thì như thế nào biết mình chọc cái gì tai họa. Đây là hắn trước khi xuất thủ duy nhất một câu, tại một câu nói kia còn không có từ trong đại điện chấn động ra lúc đến hắn đã có một cái tay hào hướng về phía trước giò xét ra ngoài hóa thần tu vi lực lượng trong chốc lát liền tràn ngập tại trong một mảnh tiên điện to như vậy này một đạo không cách nào hình dung hùng hồn lực lượng trực tiếp gắn vào thái bạch tông chủ đỉnh đầu tựa hồ muốn trực tiếp đem hắn đặt vào trong tay háo mà mắt trần có thể thấy đến mảnh đại điện này đã như trong cuồng phong giấy mỏng trong khoảnh khắc liền muốn bị xé nát vô luận là cổ thông lao quái hay là tức gia gia chủ đón cái này hóa thần cảnh giới một kích đều đã khí tức vận chuyển mất linh Hai người cơ hồ đều là vô ý thức đồng dạng, quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, nói nói là không ra ngoài, thế nhưng là ánh mắt cũng rất rõ ràng. Bọn hắn trong tâm nghi vấn, rõ ràng không thể so với những người khác thiếu. Kỳ thật ta lúc đầu không phải như vậy an bài. Thái Bạch Tông Chủ tựa hồ nhìn ra bọn hắn trong tâm nghi hoặc, trầm thấp hít một tiếng, không phải thông qua mở miệng, mà là thông qua thần niệm trực tiếp truyền lại tại hai người bọn họ trái tim, an bài những này ẩn giấu thật lâu đệ tử, chỉ vì đối phó cái kia ba bên phái tới thần tử. Nguyên trong kế hoạch, những người này lại thêm ta vị kia họ phương sư chết, có thể lấy đường đường chính chính, cùng ba bên thần tử đỏ sức một phen. Chỉ là ta không nghĩ tới, vị tiểu sư Điệt kia bản lĩnh quá lớn, một người liền đem ba vị thần tử dẫn đi, cũng một người liền đủ để đối phó cái kia ba vị thần tử. Này cũng thành ta tất cả chuẩn bị này đều giống như dùng để đối phó những này lưu đến gia hỏa. Cái này không thành ta cố ý đang gạt bọn hắn rồi. Nói đến đây câu nói lúc, Thái Bạch Tông chủ trên đỉnh đầu, nhiên một đạo huyết hà hiển hóa biết hà này lực lượng ẩn mà không phát, huyền diệu đến cực điểm, tràn ngập tại toàn bộ trong tiên điện, thế mà khiến cho tòa tiên điện này trong khoảnh khắc đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Tiên điện bảo vệ. Ma thái Bạch tông chủ thanh âm lại có chút giống như thở dài vang lên, chỉ là đối phó bọn hắn mà nói, kỳ thật không cần đến lửa gạt. Chương 682, Bác vực sinh cơ. Trong thở dài, ưu cấp chi đế một tấm đại thủ liền đã tìm được trước mắt. Trong một trường kia, ẩn chứa vô tận đạo ẩn, giống như thiên biến văn hóa. Lại như ngưng thực tới cực điểm, nhìn như đơn giản một trường vùng đến, kỳ thực tinh tế nhìn lại, liền có thể gặp đạo đạo lưu quang, không bàn mà hợp đại đạo, vừa đi vừa về quay vòng, tự có quy luật, đã bẩn lực lượng phát tác. Một trường che ra, tựa như vùng thế giới này phát tác, đều do hắn trưởng khống. Thế nhưng là một trưởng này vung đến thời điểm, chính nên tiếp, lại là vừa mới ngẩng đầu lên Thái Bạch Tông Chủ, hắn đón một trường này, cũng không có động tác khác, chỉ là trên đỉnh đầu, một đạo huyết hà hiện hiện, nhìn như vô cùng vô tận. Mênh ngông hoành không, nhưng kỳ thực cũng bất quá trượng thức ở giữa, hoàn toàn đón bàn tay kia, liền giống như là một đạo vi diệu đại giang đại hà, nằm ngang ở một trường này trước. ầm ầm, Cả hai tiếp xúc, thần thông sôi sục. Ú cốc chi đế một trường kia ẩn chứa không chế chi lực, tại huyết hà này trước mặt, phát sinh hỗn loạn, mê vụ mọc thành bụi. Người đây là. Phát giác được đạo đạo lực lượng quỷ tà đến cực điểm kia, ú cốc chi đế bỗng nhiên giật nảy cả mình, thân hình liên tục lui về phía sau. Cũng liền tại hắn lui lại một sát na, Thái Bạch Tông Chủ đống nhiên đứng dậy, đi về phía trước. U đế lùi lại, đối diện phong mang chính là Trần Khang Lão tu các loại, bọn hắn chỉ là nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ đứng dậy một cái động tác như vậy, liền sinh ra một loại cán khôn dung chuyển huyết tượng, trong tâm chi kinh không thể coi thường. Trong vô thức, Trần Khang Lão tu, tính cả bên người chư vị cùng cảnh giới đông thổ trở về tu sĩ, phấn quát một tiếng, riêng phần mình đỉnh đầu bước lên anh quang, tựa như tôn tôn thần chỉ, cực sông thương khung. Nhưng là tại bọn hắn anh quang này bốc lên, sắp xông phá trong cả tòa đại điện, huyết hà chi sóng, liền đã lao nhanh mà tới, nơi này một sát na, bọn hắn tựa như cùng bị đại giang đại hà nuốt sống tôm cá, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên giới chỉ là một mảnh hồng mang mang cảnh tượng. Bọn hắn thế mà trực tiếp bị toàn bộ huyết hà nuốt chửng lấy trong đó, chìm chìm trong đó. Triệu chân hồ, ngươi lại dám đi bực này ma lộ. Trần Khang lão tu cái thứ nhất phát hiện mánh khỏe, thần hồn phải sợ hãi, nghẹn ngào kêu to trong cổ tạng còn có ghi chép thế gian từng có công pháp ma đạo cùng tiên đạo so sánh công pháp ma đạo tu thành cực nhanh uy lực kỳ tuyệt quỷ dị khó dò chỉ là căn cơ bất ổn khó thành đại đạo bởi vậy tại trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần bị người vứt bỏ rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi thậm chí căn bản không biết công pháp ma đạo là bậc nào dạng tồn tại nhưng bây giờ Trần Khang láo tu bọn người lại lập tức mổ hôi lạnh toàn thân xưa tại lúc trước Thái Bạch Tông tài năng mới xuất hiện nên chiến An Châu tôn phụ thời điểm Thái Bạch tông chủ lợi dụng thần tự pháp kinh thiên hạ, hóa ra một vùng huyết hải, đối đầu thập anh, thế nhưng là vô luận tại ai xem ra, một vùng huyết hải kia, sau đại chiến liền nên hóa đi, Thái Bạch tông chủ cũng liền bị đánh trở về nguyên hình, lại đến như thế một phen đại chiến, hắn chưa chắc còn có cơ hội hóa ra huyết hải, mượn cấp độ kia kỳ quỷ chi lực. Nhưng hôm nay, bọn hắn chợt phát hiện, đây hết thể cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt. Thái Bạch tông chủ chẳng những không có hóa đi huyết hải, ngược lại đem huyết hải này hóa thành một đạo huyết hà. Giống như bản mệnh thần thông giống như. Nếu nói trước đó nên chiến An Châu Tôn phủ, hắn hóa ra huyết hải là hành động bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vận dụng ma đạo thủ đoạn. Như vậy bây giờ, hắn chính là tại ma đạo trên con đường này, đi dị thường chi sâu, có thể xưng chân chân chính chính ma đạo đại tông sư. Mặc dù bây giờ đã không phải là lúc trước cấp độ kia thấy một lần công pháp ma đạo, người người hoảng sợ, tiêu đánh kêu giết thời điểm, thế nhưng là lập tức thấy được bực này ác độc thủ đoạn, Trần Khang lão tu bọn người hay là cảm thấy ngoài ý muốn. Một trái tim suýt nữa kinh hãi nhảy ra lồng ngực tới. Chỉ bất quá, đối với ngoại giới mà nói, bọn hắn lòng tràn đầy chấn kinh, đều không thể bị người biết được. Rất nhiều người xem ra, bọn hắn chỉ là vừa tới kịp hô lên như thế một phen, cũng đã bị Thái Bạch tông chủ huyết Hà bá phủ, mà huyết hà kia, còn tại thao thao bất tuyệt, hướng về phía trước lăn đi, trong nháy mắt, liền đã vọt tới Long đỉnh Vương thúc Ngao lần cùng cái kia thập đại yêu tướng trước mặt, như Ngân Hà lạc cửu tiên, kỳ thế càng chảy xiết, ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn ngập trời càng kinh tâm động phách, ngươi lại để cho lấy huyết hà, long vương thúc ngao lần vốn là xông vào đằng trước, thế nhưng là đống nhiên cảm giác trước mắt biển máu ngập trời, kinh hãi toàn thân vảy rồng đều trương đứng lên, nghẹn ngào kêu to, chỉ là vừa kêu một nửa, liền đã nhìn thấy huyết hải nênh đến trước mắt của mình đến, khí tức lập tức vận chuyển mất linh. bất quá cũng tại lúc này, huyết hà kia chi thế, đống nhiên hơi ngừng lại, treo mà không phát. thái bạch tông chủ giống như cười mà không phải cười, nhìn về hướng hắn. Long Vương thúc ngao lân hít một hơi lạnh khí, rốt cục tiêu lên tiếng đến, lấy huyết hà chi lực tu thành lĩnh vực. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, đúng. Thanh âm rơi xuống thời điểm, huyết hà lại hướng trước dũng mãnh lao tới, triệt để đem hắn bao phủ. Tư dưỡng đạo binh, ám tu huyết hà, giáp tâm hại người, người nho nhỏ Thái Bạch Tông là tự tìm đường chết. U Cốc Chi Đế khi nhìn đến Thái Bạch Tông Chủ trên đỉnh đầu, huyết hà khuấy động thời điểm, liền đã phi thân lui lại, đợi cho Thái Bạch Tông Chủ vung ra huyết hà chạy vọt về phía trước tuần liên tiếp che mất đông thổ trở về trần khang lao tu long đình yêu tướng thời điểm hắn đã thối lui đến trong cửa đại điện thần sắc câu lệ sâm nhiên hết lớn mà cả người hắn thân hình thì đã hóa thành một đạo vạn vẹo quang hoa tựa hồ muốn rút đi nhưng lại tại thanh âm hắn chưa rơi xuống thời khắc thái bạch tông chủ đã đi tới cửa điện hai người mặt đối mặt mà đứng khoảng cách không đủ ba thước ngươi đúng là cảm thấy ta đang tự tìm đường chết thái bạch tông chủ thanh âm vang lên thời điểm huyết hà chạy trôi cuốn lấy úc cốc chi đế hai chân vốn muốn hóa thành một đạo quang hoa đảo tẩu hắn, thân hình thế mà ngạnh sinh sinh bị kéo rơi xuống, trong giận dữ giống to, đã là đống nhiên vung vẩy đại thủ, ngưng tụ một thân pháp lực, hung hăng hướng về Thái Bạch Tông Chủ đánh rất xuống tới, kỳ thế ngập trời, phảng phất hư không đều đã bị hắn một trường này đập bắt đầu vặn mèo. rầm rầm, huyết hà chảy xiết, sóng lớn trống lên, ngăn tại Thái Bạch Tông Chủ trước người, tiếp nhận một trường này, máu bắn tung tóe, nhưng một trường này, thế mà không thể phá vỡ huyết hà, đánh tới Thái Bạch Tông Chủ trên thân. Bây giờ ngươi, so với 1.500 năm trước đến, đều muốn yếu đi rất nhiều, nguyên nhân ở đâu? Huyết hà phía sau, lộ ra thái bạch tông chủ trao mày mặt, tựa hồ có chút thất vọng xem ở ưu cốc chi đế, thanh âm thật thấp vang lên, 1.500 năm trước, ngươi nhặt được bí quyển kia, cùng 400 năm trước ta nhặt được hẳn là một dạng. Cái gì? ưu cốc chi đế nghe được lời ấy, sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được hoàng sợ. Bên cạnh hắn pháp lực đã hướng ra phía ngoài tuôn ra, sau đó hướng ở giữa đập quét sạch, kích thích tầng tầng sóng lớn. Một ngàn năm trăm năm trước, ngươi chính là khổ tham gia bí quyển kia, si mê với đây, mới có thể bị đế tôn thừa lúc. đạo tâm thất thủ, chiến cũng không chiến, liền bỏ chạy tây hoàng. nghĩ như thế, ngươi đi tây hoàng, phải là giải được tây hoàng có một ít bí pháp, có trợ giúp ngươi thành tiểu đại đạo. thế nhưng là thời gian qua đi một năm trăm năm ngươi trở về, ta lại tại trên người ngươi, vẫn không có cảm nhận được đường khí tức. cao mày nhìn về hướng u cốc trí đế, là ngươi căn bản không có đạt được pháp môn hay là ngươi vẫn đang do dự không quyết?" Ta. U Cốc Chi Đế bị Thái Bạch Tông Chủ lời nói kinh hãi thần sắc bối rối, đầu lưỡi đều tựa hồ đang đánh kết. Xem ra chính là ngươi một mực tại do dự. Thái Bạch Tông Chủ đã được đến đáp án của mình, bàn tay nhẹ nhàng vung ra ngoài. Theo bàn tay của hắn, huyết hà như cự mãng, cuộn cuộn hướng về phía trước, một vòng một vòng đem U Cốc Chi Đế quấn quanh lên, liền giống như là dây thừng, gắt gao trói lại, mà mặc cho U Cốc Chi Đế dây giụa, mặc cho hắn lúc này pháp lực cuồn cuộn khởi động khắp nơi, hết lần này tới lần khác tại huyết hà tựa hồ có thể tan rã hết thể lực lượng kia trước mặt, thế mà giống như đá vụn kích biển, hoàn toàn không được cái gì rõ ràng tác dụng. Ta cùng ngươi khác biệt. Thái Bạch tông chủ bản tay trước vung, trước đây bị huyết hà bao phủ người, Trần Khang lão tu, Long đỉnh vương thúc ngao lần các loại, từng cái đều là xuất hiện ở trước người, đều là trên thân bị máu tác chói chặt, mất tự do, từng cái tựa như tù nhân đồng dạng, hoàn thành một loạt. Thiên địa khí cơ cuồn cuộn, hình như có đại đạo bốc lên. Bốn phương tám hướng tu sĩ đều là đã ngơ ngác nhìn về hướng tiên minh đại điện Không ai từng nghĩ tới, giữa một hơi, tiên minh đại điện sẽ xuất hiện bực này dạng to lớn biến động Mà kinh người nhất thì giống như là khắp nơi bát vương xa xôi vô tận phường Đang có vô số khí cơ du đẳng, những khí cơ kia thì đại biểu cái này đến cái khắc thần bí mà kinh khủng tồn tại Bọn hắn đã lưu ý đến tiên minh đại điện lần này biến động Tự nhiên cũng đã biết thái bạch tông chủ giấu đi những người này càng là cảm thấy trước đây khó mà để ở trong mắt bắc vực tiên minh, tại kịch liệt thoát ly không chế. Thế là, những khí cơ kia xen lẫn, va chạm, giống như là từng cái tạp nhạp suy nghĩ. Có lẽ bất kỳ một cái nào suy nghĩ thu thế không nổi, đều sẽ lựa chọn hướng về nơi đây tiên minh đại điện ra tay. Mà bất kỳ một cái nào suy nghĩ người đại biểu, cũng có thể đem bây giờ bắc vực tiên minh trực tiếp hóa thành một mảnh bột miệng. Thế nhưng là Thái Bạch Tông Chủ, lúc này lại chỉ là đứng ở tiên minh đại điện trước đó hai tay chậm rãi vác tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn tới. nên làm quyết định thời điểm, ta liền sẽ làm quyết định, dù là năm chắc không lớn. theo hắn một câu nói kia nói ra, trên đỉnh đầu hắn, trong vô tận hư không, đung nhiên bay tới một thanh kiếm. thanh kiếm kia tính chất như đá thạch, phía trên có một chút đỏ sậm ô quang, phía trên tản ra từng tia từng sợi huyết khí, đồ ẩn ẩn cùng Thái Bạch Tông Chủ Tu luyện huyết hà tương tự. lúc trước hắn đã từng thuộc về một vị kiếm tiên, mà tại vị kia kiếm tiên thuộc về bất chi địa về sau liền đưa nó dấu ở nhân gian, bây giờ nó còn là lần đầu tiên tại nhân gian hiển lộ bút tích thực, lơ lửng tại lúc này tiên minh đại điện trước đó. Kiếm ý thôi phát, quét sạch sóng gió bốn phương tám hướng. Ta muốn vi Bắc vực lập mệnh, khu trục tôn phủ, nay bái bát phương cao nhân, đồng ý ta Bắc vực đến một đường cơ sinh, có thể hay không? Thái Bạch tông chủ đứng ở dưới kiếm, hướng về Bát Phương bái đi, thanh âm sáng sủa. Không người đáp ứng. Nhưng ở trung quanh trong chư thiên, vô tận sen lẫn hối hỗn kia lại tại lúc này dần dần trở nên tiêu rừng. Đa tạ. Thái Bạch tông chủ cảm thụ được những suy nghĩ kia va chạm, kiêng kỵ, yếu bớt, thậm chí sau cùng biến mất, trên mặt trầm dãi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, sau đó hắn chậm dãi thẳng lên thân đến, tại trong phong vân, liền giống như là thân hình không có tận cùng mở rộng, đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Nay do tiên minh chư giải lão thương định, bác vực chúng tu tể công tôn phủ, luật nam cảnh thập châu. Nhanh thêm binh mã, không được sai sót. Chương 683, ai có thể cản ta